Đi đến xuất khẩu khi, Tống thời Ngộ trợ lý còn chưa tới, Kỳ Hân Hân đứng ở làn can ngoại trầm tư một chút, lại đem Bạch chú nói chuyện phiếm cửa sổ phiên ra tới. Vốn dĩ Kỳ Hân Hân là tính toán về đến nhà lúc sau lại cấp Bạch Trú điện thoại, an an tính tính mà hảo hảo liêu trong chốc lát, nhưng hiện tại nàng thay đổi chủ ý. Tống thời Ngộ trợ lý thực mau chạy tới số năm xuất khẩu ngoại, hán chiều Kỳ Hân Hân đánh một tiếng tiếp đón, "Kỳ tiểu thư, Tống tổng để cho ta tới tiếp người, thỉnh bên này đi a, hành lý ta đến đây đi." Kỳ Hân Hân nói thanh tạ lại hỏi, đi bãi đỗ xe phải đi bao lâu a? 10 phút tả hữu liền đến, phiền toái ngại nhiều đi một đoạn. Trợ lý Tất Cung Tất Kính. Kỳ Hân Hân cầm di động chậm rì rì mà một cái một cái hồi tin tức nói chính mình đã xuống phi cơ, ở mau tiến vào bãi đỗ xe khi mới cớ lực mở bạch chú cửa sổ cùng hắn báo bình an. Quả nhiên, Kỳ Hân Hân mới thấy tống thời nổ xe, bạch chú điện thoại liền đánh lại đây. Kỳ Hân Hân mỉm cười tiếp khởi điện thoại, biên mở ra hàng phía sau cửa xe, không phải cùng ngươi nói ta tới rồi sao? Còn gọi điện thoại tới làm cái. Sao? Bạch chú thanh âm nghe tới như là lại thông cái tiêu, tỷ tỷ vừa đến sân bay. Ngươi như thế nào về nhà? Đương nhiên là có người tới đón ta a, này ngươi liền không cần lo lắng. Kỳ Hân Hân ngồi vào trong xe, cười ngâm ngâm mà dùng khẩu hình cùng Tống Thời Ngộ chào hỏi, lại tiếp theo giảng điện thoại, nhưng thật ra ngươi à, thanh âm như vậy về ngoài, có phải hay không lại suốt đêm chơi game a? Ngươi lại không cần ta đi tiếp ngươi. Bạch chú lầm bẩm lầm bầm thực oán giận mà nói. Ta đêm qua cơm nước xong liền vẫn luôn chơi game đến bây giờ. Ta còn muốn khích lệ ngươi nhớ rõ đêm qua ăn cơm. Kỳ Hân Hân buồn cười hỏi: "Kia còn không phải bởi vì ngươi Bạch chú nói tới đây?" Thanh âm đột nhiên im bặt, tạm dừng vài giây mới có điểm hoảng loạn mà đem phía trước một câu mang theo qua đi, "Ngươi trước kia luôn cùng ta nói tốt ăn ngon cơm. Cái này ngươi nghe, khác ta và ngươi nói sự tình, cũng không thấy ngươi hảo hảo làm theo." Kỳ Hân Hân nhẹ trách mắng. Nàng biết Bạch chú sẽ không đối nàng thuyết giáo sinh khí. Đó là liền Bạch Trú thân sinh cha mẹ đều không có đãi ngộ. Kỳ Hân Hân đặc biệt thích loại này bị đặc thù đối đãi cảm giác về sự ưu việt, nàng liên tiếp ở người khác trên người tìm kiếm chính là loại cảm giác này. Tống Thời Ngộ Bạch Trú lệ tiêu hành vẫn là khác người nào. Đối Kỳ Hân Hân tới nói đều giống nhau. Cùng Bạch chú giảng điện thoại đồng thời, Kỳ Hân Hân vẫn luôn ở bên người cửa sổ xe ảnh ngược xem Tống Thời Ngộ phản ứng. Đen đường tối tăm, nàng xem không rõ lắm, chỉ biết Tống Thời Ngộ ngẩn đầu hướng nàng bên này nhìn hai lần. Nói để ý để ý. Nói không thèm để ý cũng không thèm để ý. Đem Bạch chú Hống đi ngủ về sau, Kỳ Hân Hân bỗng di động ngượng ngùng mà chuyển hướng tống thời ngộ, khinh thanh tế ngự xin lỗi, thực xin lỗi, rụt rè vừa lúc gọi điện thoại lại đây, ngươi sẽ khai xong rồi sao? Tống thời ngộ nghiêng đầu ý bảo một chút chính mình bên kia mang thai nghe không dây, hắn cười nói, còn không có. Bất quá ta bên này vẫn luôn là bế mạch, không cần lo lắng. Gần nhất công tác như vậy vội sao? Kỳ Hân Hân thở dài, nàng đau lòng mà nói, ta xem ngươi đều trưởng quần tâm mắt. Không như vậy nghiêm trọng, chỉ là gần nhất một đoạn thời gian vội, qua năm thì tốt rồi. Tống thời ngộ lắp đầu, hắn ôn hòa mà nói, ngươi xem, ta ít nhất còn có tới cấp ngươi tiếp cơ thời gian. Nếu là thật sự vội cũng không cần miễn cưỡng lại đây, ta chính mình đánh xe thì tốt rồi nha. Kỳ hân hân dừng một chút, lại nói, vốn gì ta còn muốn hỏi hỏi ngươi khi nào có rảnh ăn cơm, xem ngươi như vậy vội, đều ngượng ngùng ngước ngươi ra tới. Ngươi ước ta, đương nhiên khi nào đều có rảnh. Tống thời ngộ hảo tính tình mà cười cười. Mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau đều có thể. Nếu là mỗi ngày đều có thể ở bên nhau thì tốt rồi, ta còn có thật nhiều chuyện khác hảo vội đâu. Trường học bên kia cũng là, để lại một ít việc học kỳ hân hân thở dài nói, bất quá thấy cái hai ba mặt hẳn là không thành vấn đề, thời ngộ ngươi muốn đi nơi nào. Có cái ngươi sẽ thích tư nhân mỹ thuật triển, ta dẫn ngươi đi xem xem. Tống thời ngộ hỏi, hảo á, kỳ hân hân thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này họa ra không nổi danh, tống thời ngộ sẽ đề nghị mang nàng đi. Khẳng định là trước tiên chú ý đã làm chuẩn bị. Hắn vẫn là rất dụ tâm. Khả năng gần nhất. Sắc thật là công tác bận quá. Công tác thượng. Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Kỳ hân hân nhẹ rộng do hỏi. Ta có thể hỏi một chút ta ba mẹ bọn họ. Tống thời ngộ ôn tồn lễ độ mà nở nụ cười. Hắn rôi tay sờ sờ kỳ hân hân đầu tóc. Ta có thể khiêng đến qua đi. Hôm nay vừa thấy đến ngươi. Ta liền một chút đều không mệt. Kỳ hân hân thân mật mà thuận thế hướng tống thời ngộ bên kia nhích lại gần Đem đầu gối lên trên vai hắn, phi cơ ngồi đến mệt mỏi quá Nga, mỗi lần cổ đều rất đau. Ta không phải nói giúp ngươi đề khoang hẳn nhất. Tống thời ngộ bất đắc dĩ hỏi. Ngươi liền trước kia hỗ trợ, lần này đều đã quên nhắc nhở ta. Ta lại không hào chủ động tìm ngươi. Kỳ hân hân chiều hắn làm nũng mà hoán giận, bất quá ngươi là công tác bận quá, liền tha thứ ngươi làm. hào hảo, ta sai. Nàng nói, theo bản năng mà lại nhìn nhìn di động, tỉ tỉ như thế nào còn không có hồi ta ngày hôm qua tin tức ca. Kỳ phôn âm. Tống thời ngộ hỏi. Kỳ hân hân không phát hiện tống thời ngộ trong thanh âm các thường, nàng gật gật đầu đáp, ta ngày hôm qua cùng tỷ tỷ nói ta chuyến bay, vừa rồi lại cùng nàng nói ta đã rơi xuống đất, nàng cũng chưa hồi ta. Là bởi vì ở vội chuyện khác sao? Nói xong vội chuyện khác ghi, kỳ hân hân hoảng hốt nghe thấy bên cạnh nam nhân nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Nàng có chút kinh ngạc mà ngẩn đầu nhìn nhìn tống thời ngộ, thời ngộ. Tống thời ngộ nghi hoặc mà cùng nàng đối diện, làm sao vậy? Hảo giác. Kỳ hân hân lắc đầu lại lại gần trở về, kỳ thật ta gần nhất thường xuyên nhận được ba mẹ điện thoại nói tỉ tỉ sự tình, hình như là ta một cái đường đệ 2-3 tháng trước nói thấy tỉ tỉ nửa đêm đi một cái rất có danh quán ba, cho nên ba mẹ thực lo lắng nàng có phải hay không kết giao cái gì không tốt bằng hữu Quán ba. Tống thời ngộ hỏi. Đúng vậy, bất quá ta cũng không đi qua, không rõ lắm là cái dạng gì quán ba, có lẽ chỉ là đơn thuần uống rượu địa phương, là ta ba mẹ quá đại kinh tiểu quái. Kỳ hân hân thở dài. Chỉ là tỷ tỷ bằng hưu không nhiều lắm, một người buổi tối đi quán ba, người trong nhà luôn là có điểm không yên lòng, ta tưởng lần này cần là có cơ hội nói liền đi tìm tỷ tỷ nói chuyện, không biết nàng có nguyện ý hay không cùng ta nói nói gần nhất phát sinh sự tình. Tông thời Ngộ có điểm thất thần mà ừ một tiếng. Về cái kia quán ba, còn có tỷ tỷ gần nhất như vậy lại thay đổi, Thời Ngộ biết chút cái gì sao? Kỳ Hân Hân quay đầu hỏi hắn, bởi vì tỷ tỷ không phải thích ngươi sao? Nàng nhất định sẽ cùng ngươi nói chuyện của nàng đi. Tống thời ngộ ánh mắt đỉnh trệ ở trên màn hình máy tính, qua vài giây mới quay đầu trả lời kỳ hân hân, hắn trong thanh âm mang theo điểm bất đắc dĩ. Xin lỗi, ta cùng kỳ phồn âm ở ngươi xuất ngoại lúc sau một lần mặt cũng không có gặp qua, đối tình huống của nàng. Không quá hiểu biết. Một lần cũng không có gặp qua sao? Kỳ hân hân kinh ngạc hỏi. Tống thời ngộ chuyển khai ánh mắt, hắn nhẹ gõ bản phím như là ở hồi phục người nào, ân, một lần cũng không có. Chương 44, 100 vạn thỉnh đánh tới ta chứng thượng. Tuy rằng đối với nghỉ đông hay không có thể thuận lợi tiến hành, kỳ phồn âm trong lòng kỳ thật ẩn ẩn có điểm điểm xấu dự cảm. Loại này quá mức dài lâu kỳ nghỉ, giống như cuối cùng đều sẽ không thuận lợi vượt qua. Nhưng ôm không đâm nam tưởng không quay đầu lại tâm thái, kỳ phồn âm vẫn là ngoan cường ở nhà xem nổi lên địa ảnh, hơn nữa an ổn mà vượt qua ngày đầu tiên. Kết quả một ngày xuống dưới tới rồi ngủ điểm, vô luận là cái nào khách hàng đều không có cho nàng đánh một chiếc điện thoại, thậm chí với phát một cái tin tức Kỷ Phồn Âm linh cảm bạo lều mà một ngày liền phát 3 điều bình luận điện ảnh, kiếm lời một đợt internet tình cảm giá trị, sau đó mới bất thời giờ xem xét chính mình di động các lộ tin tức. Kỳ Hân Hân nói nàng bay lên, nói nàng rơi xuống đất, lại nói nàng đã về đến nhà, làm Kỷ Phồn Âm không cần lo lắng. Kỳ Hân Hân có 88 cái hộ hoa sứ giả, tìm người tiếp cơ nói có thể chính mình tổ cái đoàn xe, Kỷ Phồn Âm đương nhiên sẽ không không thú vị mà đi lo lắng an toàn của nàng. Kỷ Âm đem Kỷ Hân Hân tin tức trực tiếp hòa khai làm lơ. Trừ phi kỷ hân hân thật tìm tới môn tới cùng nàng gặp mặt, nếu không kỷ phồn âm là lười đến chủ động cùng nàng giao tiếp. Bất quá. Kỳ hân hân đại khái vẫn là sẽ đến. Nói thăm cũng hảo, giám thị cũng thế, kỳ hân hân đều riêng về nước một chuyến, vô luận phát hiện tống thời ngộ bạch chú đám người biến hóa căn nguyên không có, tới xem nàng khả năng tính đều rất lớn. Kiểm tra xong rồi hẹ chặt tin tức, kỷ phồn âm mới phát hiện đế lan có một cái tân bạn tốt xin. Nàng cỡ lạc mở nhìn nhìn Phát hiện là phòng làm việc gần nhất bắt đầu quay điện ảnh một cái vai phụ diễn viên phát tới. Nhân vật này là kỷ phồn âm tự mình tuyển giác, nàng đối cái kia người trẻ tuổi đương nhiên còn có ấn tượng. Là một cái mới 20 suốt đầu, tướng mạo đoan chính, chính quy xuất thân nam hài tử, đối người thái độ thực lễ phép. Nghĩ có thể là đối phương ở kịch bản thượng có nghi vân muốn tỉnh giáo, kỷ phồn âm liền thông qua đối phương bạn tốt xin. Đối phương đầu tiên là lễ phép hỏi hảo, lại chiếu kịch bản hỏi mấy cái không rõ vấn đề. âm nhất nhất đáp. Nhưng thực mô liền phát hiện không thích hợp địa phương. Mấy vấn đề này hỏi đến cũng quá tiểu nhi khoa, nếu điểm này lĩnh ngộ nghiền ngẫm năng lực đều không có, Kỳ Phồn Âm lúc ấy căn bản là sẽ không lựa chọn hắn. Vấn đề là tùy tiện tùy nói, nói cách khác này phiên thỉnh giáo là ý của tuy ông không phải ở rượu. Kỳ Phồn Âm ngáp một cái, gửi đi xong cuối cùng một vấn đề đáp án sau, có điểm hứng thú giá rời chờ đợi đối phương kế tiếp lời kịch. Quả nhiên, tuổi trẻ nam diễn viên mang theo điểm bối rối hỏi, ta giống như có điểm đã hiểu. Lại giống như còn là có điểm Tuy rằng thời gian có điểm chậm Không biết có thuận tiện hay không cùng kỳ lao sư Giác mặt nói một chút Giới giải trí thường xuyên co tay cầm tư bản Cùng quyền lực người muốn đi tiểm quy tắc người khác Đương nhiên đồng thời cũng có muốn lợi dụng Tiểm quy tắc đi lên một cái xuất đầu cao tốc lộ người kỳ phôn âm ở trong vòng nhiều năm như vậy Hai loại người đều gặp qua không ít Đặc biệt là đương nàng công thành danh thoại Không thể dao động lúc sau Đệ nhị loại tới mao thoại tự đề cử Mình người liền đặc biệt nhiều Đại khái là bởi vì mọi người đều vội, thời gian không nhiều lắm, cho nên hiệu suất cao truyền đạt thông đồng ý nguyện thủ đoạn cũng liền như vậy vài loại, kỳ phôn âm đều thủ. Loại này đi lên liền làm bộ chính mình cái gì cũng đều không hiểu hỏi mấy cái dại dột đáng yêu vấn đề, sau đó trực tiếp ám chỉ có thể đi khai phòng, đi nhà ngươi, chính là thực thường dùng một loại. Kỳ phôn âm chỉ là không nghĩ tới hiện tại chính mình cũng đã có bị người tìm tới môn xin tiềm quy tắc tư cách. Nàng cắn răng soát cấp người trẻ tuổi hồi tin tức, hảo hảo diễn kịch đừng nghĩ có không người trẻ tuổi lập tức thượng chính gốc nói cái ba phải cái nào cũng được hiểm không tái xuất hiện quá kỳ phhôn âm ngủ trước cấp Trương Ngưng oán giận chuyện này Trương Ngưng đã phát một chuỗi cười ầm lên giọng nói trở về ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha người đương nhiên là cái tốt kim chủ a xinh đẹp tuổi trẻ có tiền trong tay còn nắm tài nguyên đối này đó vội vã xuất đầu người trẻ tuổi đương nhiên là tốt nhất lấy lòng đối tượng kỳ phun âm tìm ngươi không phải càng tốt Trương Ngưng Thanh ấm lá không mà Ngươi cho rằng không có tìm ta sao? Tìm ta nhiều đi, ta nếu là đều gật đầu, một ngày 24 giờ đều không đủ phân phối. Nói thật, ngươi không đáp ứng đi. Kỳ phôn âm, không đáp ứng, ta nào có thời gian kia, vội thật sự. Ta là muốn hỏi một chút ngươi ý kiến, đổi không đổi người. Chương ưng thực không sao cả mà nói, hắn không dây dưa ngươi, hẳn là đầu hóc không xấu, ngươi phía trước thử kính không phải rất vừa lòng hắn. Đổi không đổi không có gì vấn đề, tiểu nhân vật, ngươi không thích nói liền thay đổi. Kỳ phôn âm nghĩ nghĩ, vẫn là tính. Rốt cuộc đối phương cũng còn tính coi chừng mực, còn thức thời mà biết khó mà lui, chỉ cần không náo ra khác chuyện xấu tới, này cũng không tính cái gì đại sự. Bất quá loại chuyện này về sau sẽ thường xuyên xuất hiện, chúng ta đại mị nữ vẫn là sớm một chút thói quen cho thỏa đáng. Trương ngưng nói giỡn mà nói, liền tính thành ra lập nghiệp cũng vô dụng, nên đi thưởng gián người vẫn là sẽ đến. Kỳ phôn âm nghĩ nghĩ, cảm thấy là đạo lý này, liền đem việc này ném tới sau đầu đi. Đúng rồi. Muốn hay không tỷ tỷ ta cho ngươi giới thiệu mấy cái bạn trai bị tuyển. Chương Ngưng không có hảo ý hỏi. Kỳ Phồn Âm không nói hai lời mà từ chối, không cần, không có thời gian yêu đương. Kỳ Phồn Âm mãn cho rằng lần này tiềm quy tắc sự kiện chính là nàng nghỉ đông ngày đầu tiên duy nhất khúc chết, ai biết nằm xuống ngủ nửa đêm rạng sáng một giờ, nàng nhận được lệ tiêu hành điện thoại. Lệ tiêu hành thanh âm có điểm căng trặn, ta nhận được hân hân điện thoại. Kỳ Phồn Âm nhắm mắt lại ở trên giường chờ mình, quấn chặt chăn, sau đó đâu? Ta còn không có tiếp Lệ tiêu hành nói, kỳ phôn âm ở một mảnh hắc gám trong đầu chậm dại đánh ra một cái dấu chấm hỏi, liền hiện tại, nàng điện thoại còn ở vang. Đúng vậy, kỳ phôn âm xoa xoa cái chán, đem điện thoại bắt được trước mặt nhìn nhìn, kia xác thật chính là lệ tiêu hành dạy số, lệ tiên sinh, hiện tại thời gian cùng thu phí tiêu chuẩn ngươi biết được sao. Điện thoại sau khi kết thúc ta đánh cho ngươi, lệ tiêu hành thúc dụng, hiện tại làm sao bây giờ? Kỳ phôn âm cư nhiên cảm thấy vị này bá tổng hỏi hiện tại làm sao bây giờ thời điểm ngựa khí có điểm chọc người chịu mến. Nàng mở ra đầu giường đèn, bọc chăn chậm gì gì mà ngồi dậy, đầu góc dần dần thanh tỉnh. Hiện tại, người làm lơ nàng. Làm lơ. Lệ tiêu hành lặp lại một lần, trong thanh âm mang theo điểm bất mãn, nàng ở cái này thời gian đột nhiên cho ta điện thoại, nhất định bởi vì có chuyện quan trọng. Kỳ phôn âm bang một chút bò đến trên giường, ruôi trường cánh tay đi đủ đặt ở bên kia trên tủ đầu giường mặt Đúng vậy Cho nên nàng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ngươi di động ở cùng ta trò chuyện, kỳ hân hân đánh chính là cái gì điện thoại. Cố lời nói. Lệ tiêu hành bên kia chuyển đến xe lăn lăn lộn thanh âm, thực mau kỳ phồn âm liền nghe thấy được một khắc đầu chuyển đến chung điện thoại thanh. Ngươi vì cái gì muốn kêu ta? Kỳ phồn âm hiếu kỳ nói, một chiếc điện thoại sự tình mà thôi. Có ngươi ở, có thể nói cho ta như thế nào làm. Cái này giai đoạn nên làm, ta ngày hôm qua đã cho ngươi tổng kết qua, có thể ứng phó một chiếc điện thoại Kỳ phôn âm ngáp một cái. Kỳ phôn âm, ta ra tiền không phải là người tiêu cực lãng công. Lệ tiêu hành nhàn nhạt mà nói. Kỳ phôn âm lại ngáp một cái, lười biếng mà nhắc không nổi sức lực tới cùng hắn phân cao thấp, chỉ còn chờ kia đầu tiếng chung ngừng về sau, mới nói, ngươi trước bình phục một chút tâm tình, chờ hạ tiếp điện thoại khi khai loa, đồng thời không cần cắt đứt cùng ta trò chuyện, mặt khác xem ta hẹ chặt tin tức, ta sẽ nói cho ngươi nên nói như thế nào. Ta không có ngươi phải chặt. Kỳ phôn âm bừng tỉnh hạ kia hiện tại hơn nữa. Thêm bạn tốt quá trình chỉ tốn một phút không đến, kỳ hân hân cái thứ hai điện thoại liền đánh lại đây. Tiếng Trung vang lên cơ hồ cùng dây, kỳ phồn âm liền quyết đoán mà cấp lệ tiêu hành hạ mệnh lệnh, tiếp. Nàng lại bay nhanh mà ở trên máy tính đánh chữ, nhưng không cần so nàng trước nói lời nói. Đang nghe thấy kỳ phồn âm phun ra tiếp tự thời điểm, lệ tiêu hành phản xạ có điều kiện mà lập tức tiếp khởi đệ nhất nhớ tiếng Trung đều còn không có vang xong điện thoại, hắn mở ra loa, dựa theo kỳ phồn âm theo như lời Chầm mặc không nói gì. Khó qua trầm mặc bất quá vài giây thời gian, đối lệ tiêu hành tới nói lại phá lệ mà dài lâu gian nan. Hắn nhìn chầm chầm điện thoại cơ, ánh mắt cực nóng đến cơ hồ muốn đem nó từ sắc ngoài đến thiết bị toàn bộ thiêu xuyên. Thằng đến kỳ hân hân trước đã mở miệng, nàng mang theo khóc nước nở nói, ta vừa rồi làm ác mộng, mơ thấy ngươi cùng khi còn nhỏ mới vừa nhận thức như vậy không để ý tới ta. Lệ tiêu hành trong lòng hơi hơi nhung ra, hắn đang chuẩn bị nói chuyện. Liền thấy hẹ chặt kỷ phồn âm bọt khí bắt đầu một cái tiếp theo một cái mà nhảy ra, tiêu đánh chữ tốc độ quả thực mau đến cùng giọng nói đưa vào không phân cao thấp. Nói cho nàng ngộng chỉ là ngộng, nhưng không cần an ủi nàng. Làm nàng trở về ngủ. Lệ tiêu hành nhìn tam liền phát tin tức trầm mặt trong chốc lát. Hắn cảm thấy này không khỏi cũng quá bất cận nhân tình, sẽ xúc phạm tới mẫn cảm kỷ hân hân. Nhưng, kỷ phồn âm ở quá khứ 2 tháng đã chứng minh qua chính mình năng lực. Nàng cơ hồ có thể dự phán kỷ hân hân bảy thành trở lên phản ứng. Cho dù không phải trăm phần trăm, này chuẩn xác suất cũng đã đủ cao đến dò người. Vì thế lệ tiêu hành ở ngắn ngủi trần chờ sau, liền lựa chọn chiếu kỷ phồn âm nói đi làm. Chỉ làm ngộng mà thôi, trở về ngủ đi. Hắn nói, ta còn mơ thấy thân thể của ngươi cùng lúc ấy giống nhau, toàn thân trên giới đều không động đậy kỷ hân hân mắt điếc thai ngơ mà tiếp tục nhẹ nhàng khóc nước nở đi xuống nói, ta rất sợ hãi ngươi lại sẽ đột nhiên chuyển biến xấu thành như vậy Cho nên chẳng sợ biết thời gian không thích hợp, cũng vẫn là muốn đánh điện thoại hỏi một chút ngươi thân thể có phải hay không hết thể đều hảo, nghe được ngươi chính miệng trả lời ta mới có thể an tâm. Kỷ Phong âm tin tức tới làm theo là bay nhanh, nói ngươi cùng bình thường giống nhau, lặp lại một lần làm nàng trở về ngủ. Lệ Tiêu Hành nhìn thoáng qua, đi theo niệm lời kịch. Nàng sẽ tiếp tục nói chuyện cũ, nhưng ngươi muốn nhịn xuống không chủ động trấn an nàng, không cần cùng nàng cùng nhau hồi ức, cũng không cần làm bất luận cái gì bảo đảm. Ngươi cho nàng cái này Nang Liên sẽ yên tâm mà đem người ưu tiên độ Lạc Hầu. Lệ Tiêu Hành nhìn kỹ phồn âm này hai điều tin tức trước nhảy ra, sau đó mới lại nghe thấy Kỷ Hân Hân tiếp tục nói chuyện quá khứ. Kỷ Phồn Âm cơ hồ giống như là có thể đối Kỷ Hân Hân thuật đọc tâm giống nhau. Năng lực này khiến cho Lệ Tiêu Hành đối Kỷ Phồn Âm càng ngày càng tín nhiệm. Tựa như vừa rồi Kỷ Hân Hân nửa đêm một chiếc điện thoại đánh lại đây, Lệ Tiêu Hành theo bản năng mà liền đi tìm Kỷ Phồn Âm. Kết quả cùng Lệ Tiêu Hành tưởng giống nhau, Kỷ Âm xử lý rất khá. Nàng làm hắn hồi phục mỗi một câu, tựa hồ đều chọc chúng kỷ hân hân nào đó điểm, đem kỷ hân hân một phân một tức mà hướng hắn phương hướng kéo gần, kéo vào săn võng. Vô luận kỷ phồn âm đánh chính là cái gì chú ý, phó cho nàng tiền thoạt nhìn vẫn là đáng giá. Một chiếc điện thoại, ba cái trò chuyện thành viên. Kỷ hân hân, còn nhớ rõ ở bệnh viện kia đoạn thời gian sau. Ta luôn ra tới trộm xem ngươi, nhưng ngươi cũng không cho ta sắc mặt tốt xem. Ta liền tưởng, như vậy đẹp người, như thế nào tính tình lại kém như vậy a Kỷ Phong Âm ngươi đánh cái ngáp. Lệ Tiêu Hành có điểm gian nan mà ấp ủ một lát, đánh ra ngáp một cái. Kỳ Hân Hân, ngươi mệt nhọc sao? Thực xin lỗi, là ta ở cái này thời gian gọi điện thoại tới quấy rầy ngươi. Nhưng đây là cùng ngươi có quan hệ sự tình, ta cũng không có biện pháp tìm người khác tới xác định thân thể của ngươi an toàn. Kỳ Phong Âm lãnh đạm một chút tỏ vẻ ngươi không ngại, sau đó lại một lần khuyên nàng đi ngủ. Lệ Tiêu Hành không cần cố tình ngụy trang lãnh đạm, hắn thanh âm biểu tình vẫn luôn đều thực lãnh đạm. Mau tăm điểm, đi ngủ sớm một chút, không cần thức đêm. Lặp lại vài lần rằng co về sau, kỳ hân hân rốt cuộc thả đại chiêu. Nàng hỏi, vậy ngươi cùng khi còn nhỏ giống nhau, bồi ta thẳng đến ta ngủ, được không? Kỳ phôn âm cấp lệ tiêu hành đã phát một cái miêu miêu dựng ngón tay cái biểu tình. Thở dài một hơi, không cần nói chuyện. Lập tức là có thể thấy kết quả. Lệ tiêu hành trầm trọng mà thở dài, ngẹn lại không nói gì. Kỳ hân hân lại bắt đầu khóc, lệ tiêu hành, ta nếu là làm sai cái gì? Cầu xin ngươi trực tiếp nói cho ta, được không? Chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi là ta quan trọng nhất bằng hữu. Ta không nghĩ mất đi ngươi. Lệ tiêu hành lực chú ý toàn dừng ở quan trọng nhất này ba chữ mặt trên, hắn cả người đều thoải mái lên. Liên ở lệ tiêu hành thiếu chút nữa đi an ủi kỷ hân hơn khi, kỷ phồn âm tin tức lại trước một bước nhảy ra tới, ngươi hỏi nàng, thật vậy chăng? Lệ tiêu hành dừng một chút, thế nhưng ở kỷ phồn âm nói thuật chúng tìm được rồi một chút quỷ dị khoái cảm, hắn hạ giọng hỏi, thật vậy chăng Đương nhiên là thật sự a Kỳ hân hân để cao thanh âm, như là bị nghi ngờ sau bị khuất, ngươi ở trong lòng ta có bao nhiêu quan trọng, chẳng lẽ còn muốn ta một nữ hài tử chính miệng nói ra sao. Kỳ phun âm, nói vậy ngươi ngày mai tới gặp ta. Lệ tiêu hành lẽ ra. Kỳ hân hân thút tha thút thít mà đồng ý, cũng thuyết minh thiên sáng sớm liền tới thấy hắn. Kỳ phun âm, hiện tại nói ngày mai thấy, sau đó quải điện thoại. Lệ tiêu hành lại làm theo. Nói tái kiến khi. Hắn cơ hồ có thể thấy điện thoại đối diện kỳ Hân Hân kinh ngạc biểu tình. Lệ Tiêu Hành thật dài mà ra một hơi, lần đầu tiên khen ngợi kỳ Phồn Âm, ngươi xác thật là đáng giá cái này giá cả lao sư. Kỳ Phồn Âm đối xứng tán thơ ơ, vô tình mà hồi phục hắn, không đủ một giờ ấn một giờ tính toán, dạng sáng hai điểm giá cả năm lần, 100 vạn thỉnh đánh tới ta chướng thượng, cảm ơn. Chương 45 canh 2, không ai có thể cùng ngươi giống nhau. Bởi vì khuya khoắt tiếp lệ tiêu hành điện thoại, Kỷ Phồn Âm cả người đều có điểm thanh tỉnh đi lên. Nàng bất đắc dĩ mà mặc vào miên áo ngủ đi trong phòng khách uống lên chén nước. Lệ Tiêu Hành chuyển khoản tới thực mau, xem ở hắn giao tiền luôn là như vậy sảng khoái phân thượng, Kỷ Phồn Âm nối hắn nửa đêm điện thoại hành vi tỏ vẻ tha thứ. Đáp đủ buồn ngủ trên đường, Kỷ Phồn Âm ghé vào trên giường chơi trong chốc lát di động, vừa lúc thấy Trần Vân Thịnh ở bằng hữu trong giới chia sẻ một cái Lâm Hồ Đại học phía chính phủ tuyên bố tin tức. Kỷ Phồn Âm biên ngáp biên nhìn một bên, đại khái chính là trường học tại Hậu Thiên muốn làm một cái cái gì chả lẫm. Lại cùng phía trước trận bóng rổ giống nhau thỉnh mấy cái nổi danh bạn cùng trường trở về tham gia hoạt động. Nàng hoa rốt cuộc hạ khi cũng không quá ngoài ý muốn thấy kỳ hân hân tên. Kỳ hân hân đương nhiên cũng có thể coi như là sắp tới nổi danh bạn cùng trường chi nhất, vừa lúc nàng gần nhất về nước, thời gian cũng có thể xứng đôi. Không biết bồi nàng cùng nhau lại là ai? Bạch chú cùng tống thời ngộ có thể hay không đánh lên tới? Kỳ phôn âm mơ mơ màng màng mà cấp Trần Vân Thịnh này bằng hưu dấu chấm cái tán, liền ghé vào trên giường lại lần nữa dây đã ngủ Ngày hôm sau buổi sáng nàng lại tỉnh lại khi liền nhận được Trần Vân thị mời. Nghỉ Đông không nghĩ ra cửa chỉ nghĩ tiêu cực lãng công kỵ phồn âm huyền cự đối phương, ở nhà vui sướng mà cá mặn qua ngày hôm sau. Công kỵ phồn âm bất đồng chính là, Kỷ Hân Hân về nước này hai chu hành trình phá lệ vội vàng. Xét thấy nàng nửa đêm cấp lệ Tiêu Hành đánh điện thoại tựa hồ hữu dụng, Kỷ Hân Hân ngày hôm sau sáng sớm liền lên nắm diện lộng đi gặp lệ Tiêu Hành, thân thủ cho hắn làm cơm sáng, đi công ty, ở công ty phụ cận ăn cơm trưa buổi chiều lại đi bệnh viện dạo thăm chốn cũ. Vừa đến nơi này, liền nghĩ tới rất nhiều từ trước sự tình. Kỳ hân hân đẩy lệ tiêu hành xe lăn vừa đi vừa cảm khái, bất quá ta khi đó mới tiểu học, có chút bộ phận đều nhớ không rõ lắm. Ta đều nhớ rõ. Lệ tiêu hành nhàn nhạt mà nói, nơi đó từ trước có bàn đu dây, ngươi làm ta ngồi trên đi đầy quá. Cái này ta cũng nhớ rõ Kỳ hân hân tiếp thượng hắn nói, ta lúc ấy đẩy thật sự dùng sức đâu. Ngươi nói ta thể trọng thực nhẹ, dặn dò ta ăn nhiều cơm không thể ăn Lệ tiêu hành nhìn hoa viên nhỏ vị trí, nhưng khi đó ta liền chính mình ăn cơm đều thực khó khăn. Kỳ hân hân dừng lại bước chân, nàng nhẹ nhàng đẹ lại lệ tiêu hành hai bên bả vai an ủi hắn, người đã khang phục rất nhiều, nói không chừng về sau có thể dựa vào chính mình hai chân hành tầu đâu Không cần từ bỏ hy vọng, được không? Ta sẽ không từ bỏ muốn đổ vật. Lệ tiêu hành nhàn nhạt mà nói, thân thể này là, khác cũng là. Kỳ hân hân trong lòng lộn bộ một chút. Nàng biết lệ tiêu hành không dễ trọng nhưng nàng mạo hiểm đi tiếp xúc dụ dỗ, duy trì quan hệ mấy cái quan trọng cảm thấy, cái nào là dễ chọc đâu. Đối Hải Vương tới nói, nguy hiểm nhất sự tình đương nhiên chính là là xe. Một cái yếu tú Hải Vương cần thiết học được cơ bản kỹ năng chính là chân dấm nở chiếc thuyền còn có thể đi được gió hêm sóng lặng. Kỳ Hân Hân cho rằng chính mình đã học được thực hảo, nhưng ở đối mặt lệ tiêu hành khi vẫn là thường thường cảm thấy bất an. Đến nỗi nguyên nhân, Kỳ Hân Hân lại rõ ràng bất quá Nàng có thể được đến lệ tiêu hành coi trọng cùng thiên vị, kêu tất cả đều nguyên tự may mắn Lệ tiêu hành đảo sắc thật cùng nàng ở bệnh viện trạng qua mặt, nhưng khi đó kỷ hân hân bệnh đến thần trí không rõ, thiết thực bồi thiếu chút nữa toàn thân tê liệt lệ tiêu hành đi qua nhất gian nan một đoạn đường, làm hắn thành công phục kiện người kia, là lúc ấy thường theo cha mẹ tới bệnh viện bồi giường kỷ phôn âm. Tuy rằng kỷ hân hân đã nghĩ mọi cách ở lệ tiêu hành trong lòng đêm này phân hân tình thế thân thành là chính mình, nhưng rốt cuộc nơi phát ra không lo, lệ tiêu hành tâm tư lại như vậy thâm trầm, kỷ hân hân đương nhiên vẫn luôn ở vào bị lệ tiêu hành chọc thủng sợ hai bên trong Nàng biết, mất đi này phân thơ hấu lử kính chính mình là chói không được lệ tiêu hành. Cho dù bạch chú tống thời ngộ kỷ phồn âm hợp với biểu hiện khắc thường, kỳ hân hân đều có thể kiềm chế chính mình nôn nóng, chờ đến này phân khắc thường kéo dài đến lệ tiêu hành trên người thời điểm, kỳ hân hân rốt cuộc ngồi không yên. Lệ tiêu hành gia tộc, địa vị đều là ngàn giảm mới tìm được một, nếu không phải hắn hai chân đến nay không có khôi phục hy vọng, kỳ hân hân thậm chí có khả năng vì hắn từ bỏ nam nhân khác. Lệ tiêu hành đối kỷ hân hân tới nói là không thể mất đi tuyệt hảo lợi thế. Lại nói tiếp, ta có cái song bảo thai tỷ tỷ kỷ hân hân lơ đáng dường như nhắc tới tới, ta và ngươi nhắc tới quá sao. Nàng cùng ngươi thực muốn hảo sao. Lệ tiêu hành hỏi, chúng ta quan hệ trước kia thực thân cận, bất quá hiện tại kỷ hân hân nhẹ nhàng thở dài, tỷ tỷ có lẽ cùng ta có chút hiểu lầm đi. Có lẽ, lần sau nếu là có cơ hội nói, ta giới thiệu tỷ tỷ cho ngươi nhận thức đi, chúng ta là song bảo thai. Bên ngoài tới nói cơ hồ giống nhau như lúc. Kỳ Hân Hân nói biên lặng lẽ quan sát Lệ Tiêu Hành biểu tình, tưởng thử đối phương đã gặp qua kỉ phồn âm không có. Đến nội giới thiệu kỉ phồn âm cùng Lệ Tiêu Hành nhận thức loại này nguy hiểm sự tình, đương nhiên là không có khả năng, ngoài miệng nói nói mà thôi. Cùng ngươi giống nhau. Lệ Tiêu Hành lắc lắc đầu, không ai có thể cùng ngươi giống nhau. Hẳn là không có, gặp qua đi. Kỳ Hân Hân không xác định mà nhìn Lệ Tiêu Hành mặt. Cho dù cùng người nam nhân này nhận thức mười mấy năm Kỳ hân hân cũng vẫn là không quá có thể từ hắn gợn sóng bất Kinh, giống như cái gì đều không thèm để ý trên mặt phân biệt hắn cảm xúc. Nhưng dựa theo lệ tiêu hành cách nói, liền tính đã gặp qua, hắn đối kỳ phồn âm cũng không thèm để ý. Ý tứ này đi. Kỳ hân hân thoáng yên tâm xuống dưới, nàng cười khét tiếp tục thúc đẩy xe lăn đi phía trước đi, biên hỏi, kia hiện tại có thể hay không nói cho ta? Gần nhất ta làm cái gì làm người không vui sự tình sao? Người minh bạch mà nói cho ta, chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề Nga. Ngươi ở trong điện thoại nói, không nghĩ mất đi ta. Lệ tiêu hành nói, ngươi nói ta là người quan trọng nhất bằng hữu Đúng vậy. Có cái gì không đúng sao? Kỳ hân hân tim đập không tự giác mà nhanh hơn. Lệ tiêu hành tiếp theo câu nói, chỉ sợ. Ta không cần bằng hữu hân hân, nếu ngươi chỉ nghĩ khi ta bằng hữu chúng ta đây liền không nên lại tiếp tục liên hệ. Kỳ hân hân đứng yên bước chân, trinh sung túi đầu nhìn về phía lệ tiêu hành. Làm quyết định đi, hân hân. Lệ tiêu hành không có ngầm đầu. Bằng Hữu, vẫn là người xa lạ. Ta kỳ Hân Hân cắn cần ngôi, đại não điên cuồng vận chuyển tìm kiếm trước mắt tối ưu giải quyết phương án. Đối lệ Tiêu Hành tới nói, đây là tối hậu thư. Chỉ sợ nếu liền ở chỗ này cự tuyệt hắn nói, từ nay về sau khả năng thật sự rốt cuộc đắp không thượng này tuyến. Nhưng nếu đồng ý nói, sẽ dẫn phát một hồi nổ mạnh tính phản ứng dây chuyền. Ta yêu cầu suy xét một chút. Kỷ Hân Hân cắn cắn chính mình đầu lưỡi chấn định xuống dưới, lộ ra khó xử biểu tình, từ bằng hữu biến thành người yêu. Với ta mà nói, yêu cầu thời gian tới suy xét cùng thích ứng. Ngươi nguyện ý chờ ta sao? Lệ tiêu hành chính mình chuyển động xe lăn mặt hướng kỳ hân hân. Ta có thể chờ, nhưng muốn bao lâu? Hắn nhìn nàng hai mắt hỏi. Kỳ hân hân trước nay không cảm thấy lệ tiêu hành kia trương không dính pháo hoa khí mặt như vậy xa xôi, như vậy lệnh người khẩn trương quá. Nàng nhẹ nhàng khóc lên, ta, ta không biết. Ta ở do dự muốn hay không suốt ngoại thời điểm, ngươi không phải còn duy trì ta theo đuổi chính mình mộng tưởng sao. Vì cái gì hiện tại đột nhiên thay đổi Nước mắt cũng là một loại công kích tính rất mạnh vũ khí Kỳ hân hân dùng chỉ bối hủy diệt nước mắt Dư quang thấy lệ tiêu hành đáp ở xe lăn trên tay vị ngón tay nhẹ nhàng nâng nâng Sau đó lại khắc chế mà thả trở về Ít nhất, hắn vẫn là luyến tiếp Kỳ hân hân có một chút tin tưởng Ta không có biến, cũng có thể giống như trước đây vẫn luôn dùng tú ngươi Lệ tiêu hành hơi hơi nâng đầu, nhưng ta rốt cuộc phải đợi bao lâu Hân hân, cho ta một cái kỳ hạn kỳ hân hân chịu chịu cái muối Lệ tiêu hành không phải di tình biệt luyến, cũng không phải phát hiện nàng lửa gạn. Như vậy, ở tìm được hoàn mỹ nhất lý do thoái thác cùng giải quyết biện pháp phía trước, cũng chỉ có kéo dài một chút. Kỳ hân hân ở lệ tiêu hành trước người ngồi sổng xuống, xuống, nắm lấy hắn to rộng bàn tay, ta sẽ hảo hảo suy xét, sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm. Nhưng ở kia phía trước, ngươi có thể hay không không cần không để ý tới ta, đối ta như vậy lãnh đạm. Cho nên kết quả chính là Nàng vẫn là chưa cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn, hơn nữa ngươi đã đem lần này lãnh đạm phong ba lừa gạt qua đi, đáp ứng nàng về sau không hề như vậy. Kỷ Phồn Âm nằm ở pha lười, cấp lệ tiêu hành tự thuật làm một cái tổng kết, Là ý tứ này đi." Lệ Tiêu Hành trầm mặc không làm đáp lại. Kỷ Phồn Âm đột nhiên sinh ra một loại cấp lệ tiêu hành phát biểu tình bao xúc động. "Mang bất động, ngươi đi đơn bài đi gì gg. Nhưng vẫn là phải cho khách hàng chừa chút mặt mũi." Vì thế Kỷ Âm chỉ là thở dài. Từ trong tầm tay trái cây bàn nhặt cái dâu tây vừa ăn vừa nói, cũng không quan hệ, trước làm nàng cảm thấy lần này mâu thuẫn đã bị giải quyết liên hảo, nhiều ít nàng là để lại nhược điểm cho ngươi. Đến nỗi này lúc sau, đổi cái biện pháp tiếp tục làm nàng cảm thấy bất an, mất đi khống chế là được. Như thế nào làm? Lệ tiêu hành lời ít mà ý nhiều. Ta nhớ rõ ngươi ra thế sâu xa rất lợi hại, trong nhà hẳn là có mấy cái vừa ý, ngươi kết hôn đối tượng đi. Kỷ phôn âm lười biếng địa chi đầu không bằng thử xem đi tiếp xúc một hai cái thế nào. Kích thích nàng sao? Đúng vậy, nhưng cũng là có kỹ xảo. Kỳ phôn âm nói, cho nên không vội với nhất thời, hiện tại liền tạm thời làm nàng cảm thấy nàng thủ đoạn có hiệu lực đi. Hết thể như thường. Đúng vậy, tựa như ngươi từ trước như vậy cùng nàng ở chung liền hảo, ngươi nhất thói quen phương thức. Kỳ phôn âm cười nói, dù sao hiện tại một khi nghĩ đến ngươi, nàng đều sẽ nhớ tới suy xét một chút, này ở trong khoảng thời gian ngắn nàng là rất khó quên mất. Còn nữa công lược loại chuyện này, luôn là đến có chương có lòng sao. Ta tận lực. Lệ tiêu hành cuối cùng nói như vậy. Kỳ phôn âm cắt đứt điện thoại, tự hỏi một chút ta tận lực này ba chữ hàng nghĩa. Đại khái là, có thể được đến kỳ hân hân như vậy vội vàng lấy lòng, đại khái lệ tiêu hành chính mình cũng có chút nhi nghiện đi. Chứ bỏ có thể kiếm lệ tiêu hành này phân dạy học tiền lương bên ngoài, kỳ phôn âm bây giờ còn có điểm nhi chính mình tại hạ cờ cảm giác. Cách lệ tiêu hành cái này bàn cờ, cùng kỳ hân hân đánh cờ. Nếu kỳ Hân Hân thật sự lựa chọn cùng lệ tiêu hành trở thành người yêu kia nàng ao cá một tạc kỳhôn âm còn có thể tại sau lương cuối cùng thu hoạch một đợt tài chính đâu kỷ phôn Âm âmối Kỳ Hân Hân kế tiếp tính toán như thế nào ứng đối vòng qua cái này nguy cơ vẫn là có như vậy điểm tò mò sau đó ở K kỳ Hân Hân về nước ngày thứ ba buổi chiều kỳ Phhôn âm chính mình nghỉ đông ngày thứ ba nàng nhận được kỳ Hân Hân đánh tới điện thoại kỳ Hân Hân ở trong điện thoại cười Khanh khách mà nói tỷ tỷ vừa rồi đã xảy ra một kiện hào xảo sự tình A ta hồi trường học tham gia hoạt động, gặp phải một cái đem ta nhận thành ngươi học để đâu, hắn thoạt nhìn giống như cùng tỷ tỷ rất quen thuộc bộ dáng, cùng ta nói rất nhiều chuyện của ngươi, là ngươi gần nhất bạn mới sao. Kỳ phôn âm ở sofa lười trở mình, đem điều khiển từ sa bông, lại thở dài. Ai, cũng liền điểm này tiểu kê bụng thủ đoạn. Chương 46 canh 1, đừng rửa lại đây. Kỳ hân hân tạm thời đem lệ tiêu hành phóng tới quan sát danh sách. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay một phen kiềm chế diễn xuất là hữu dụng. Rốt cuộc đều riêng mang lệ tiêu hành đi dạo thăm chốn cũ, không phải do hắn bất động dung. Đem lệ tiêu hành đưa về công ty lúc sau, Kỳ Hân Hân liền lấy cơ không quấy giày hắn làm công lý do rời đi. Trưa hôm đó, Kỳ Hân Hân cùng Tống Thời Ngộ đi một chuyến Mỹ thuật triển. Ngươi còn nhớ rõ ta thích cái này họa ra a Kỳ Hân Hân cao hứng mà nói, biết hắn liền ở chỗ này khai triển lãng tranh, ta vốn dĩ liền tính toán về nước thời điểm chịu thời gian tới xem một chuyến, ngươi mời ta phải vừa lúc. Tống Thời Ngộ thế nàng tướng môn kéo ra đã tổ chức một vòng nhiều, lập tức muốn kết thúc, còn hảo ngươi theo kịp. Không đuổi kịp nói, cũng chỉ có đuổi theo hắn làm triển lãm tranh tiếp theo cái mục đích địa lạc. Kỳ Hân Hân đi vào ấm áp gã lợi gì, thoải mái mà nhẹ ra một hơi. Cái này họa ra nàng sắc thật rất quen thuộc, phần lớn họa tắc cũng đều ở trên mạng xem qua điện tử bản cùng với ảnh chụp. Lần này tới triển lãm tranh phía trước, Kỳ Hân Hân cũng ở trên mạng tìm triển lãm tranh tương quan tư liệu. Nàng Cung Tống thời ngộ biên Liêu biên đi xong rồi một vòng lúc sau, nghi hoặc mà nói: ta nhớ do hắn có một bức nổi danh bình thường cũng sẽ trưng bày, nhưng là một đường đi xuống tới đều không có nhìn thấy, không biết là chuyện như thế nào. Ở nàng bên cạnh Tống Thời ngộ hỏi, "Là người thích họa?" Ta rất vừa ý, bất quá nghe nói thật thể rất nhỏ, đến chân chính gặp qua mới có thể biết đến tụt cùng có thích hay không đâu. Kỳ Hân hân ôm cánh tay suy tư trong chốc lát, vẫn là có điểm để ý, vì thế tìm cái gã lở gì nhân viên công tác, quấy rầy một chút. An Mặc Tây trang nhân viên công tác công tác thực đúng chỗ mà không lưng, "Tống tiên sinh," Kỷ tiểu thương. Kỷ hân hân lễ phép mà do hỏi, xin hỏi bình thường lần này không có trưng bày sao. Ta ở tuyên truyền tư liệu nhìn đến hẳn là có này bức họa Hỏi xong những lời này sau, Kỷ hân hân chú ý tới nhân viên công tác đầu tiên là có điểm kinh ngạc nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn một bên tống thời ngộ. Kinh ngạc. Vấn đề này có chỗ nào không đúng sao? Loại này công khai triển lăng tranh, có người nhìn chúng mua đi cũng không kỳ quái đi. Tống thời ngộ ở bên mỉm cười nói, đại khái ở phía trước trưng bày thời điểm. Đã bán ra, nhân viên công tác gật gật đầu Sắc thật như thế, phi thường tiếc nuối Kỳ hân hân tiếc nuối một chút Thật đáng tiếc, vốn đang tưởng gần gũi nhìn xem Nghe nói mắt thường nhìn đến sắc thái cẳng có sức cuốn hút Ta mua một bức khác tặng cho người đi Tống thời ngộ Trấn ăn nói Khắc, không có thích sao Ta muốn nhất kia phúc đã bán ra Kỳ hân hân thở dài Ta đây đành phải ngẫm lại biện pháp đem kêu bức họa mua trở về tặng cho người Tống thời ngộ nửa nói giỡn mà nói Kỳ hân hân quay đầu nhìn nhìn phong độ nhẹ nhàng thanh niên, cũng cười, đây chính là người khoác lác, cũng không thể nuốt lời à. Tống thời ngộ mỉm cười gật đầu, ta tận lực. Hắn phản ứng hết thể bình thường. Kỳ hân hân lại dùng khỏe mắt dư quang quét một chút cái kia gã lờ gì nhân viên công tác, đối phương lúc này đã chuyển khai mặt, nhưng vừa rồi hắn phản ứng vẫn là làm kỳ hân hân ghi tạc trong lòng. Nàng cũng không cảm thấy chính mình hỏi cái gì kỳ quái vấn đề, nhưng đối phương phản ứng lại rất kỳ quái. Không mua gì đó lời nói, chúng ta đi đi ăn cơm đi. Tống thời ngộ nhìn thời gian, đói bụng không có. Kỳ Hân Hân phục hồi tinh thần lại, là có điểm đói bụng, lần trước ngươi nói muốn mời ta ăn kia ra hương vị thực chính tông tiệm cơm Tây không bằng liền hôm nay qua đi đi. Ơn, nghe ngươi. Đữa tối khi, Kỳ Hân Hân còn có điểm bối rối với vừa rồi gã lở gì sự tình, theo bản năng địa điểm một phần canh hải sản. Chờ canh đi lên, thấy bên trong mấy chỉ gì bối khi, Kỳ Hân Hân mới đột nhiên phản ứng lại đây chính mình thao tác sai lầm chạy nhanh dùng cái thìa đem bên trong sò hến đều múc tới rồi chính mình trong chén, thực xin lỗi a thời ngộ, ta vừa rồi có điểm thất thần, quên ngươi không thích ăn này đó sò hến. Tuy rằng có điểm sai lầm, nhưng nói như thế nào cũng là ở thượng đồ ăn lúc sau lập tức liền phản ứng lại đây, Tống Thời Ngộ hẳn là sẽ không để ý. Kỳ hân hân như vậy tưởng. Nhưng Tống Thời Ngộ đáp lại lại có điểm kỳ quái. Hắn tầm mắt nguyên bản vẫn luôn nhìn nàng động tác, thẳng đến nàng xin lỗi khi lại cương một chút, lộ ra một chút như ở trong ngộng mới tỉnh bừng tỉnh tới. Sau đó, Tống Thời Ngộ cũng mỉm cười nói lời xin lỗi, không quan hệ, kỳ thật ta vừa rồi cũng thất thần, công ty sự tình. Chúng ta đây liền hề nhau lạc. Kỳ Hân Hân đem canh hải sản đẩy đến hai người trung gian vị trí, cười khanh khách mà nói, Hảo, ta chọn xong bên trong xò hến, như vậy dư lại ngươi cũng nguyện ý uống lên, đúng không? Tống Thời Ngộ mặt mày ôn nhu mà hơi hơi quang lên. ân cảm ơn ngươi. Cùng Tống Thời Ngộ đã gặp mặt về sau, Kỳ Hân Hân ngày hôm sau phải về Lâm Hồ Đại học tham gia hoạt động Vì thế thuận tiện hẹn bạch chú gặp mặt. Bạch chú tuy rằng ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng trong thanh âm chờ mong tảng cũng tảng không được. Kỳ hân hân không quá lo lắng bạch chú, nàng cảm thấy bạch chú hẳn là chính là đã chịu phía trước trong nhà tư sinh tử phong ba, ngắn ngủi mà tâm tình hạ xuống một chút, qua đi lúc sau tự nhiên liền sẽ khôi phục Bất quá cùng bạch chú cảm tình vẫn là muốn liên hệ một chút, dù sao cũng là quyền thế ngập trời cái kia bạch ra người thừa kế duy nhất sao cũng không biết hắn cha mẹ tư sinh tử đến tột cùng cuối cùng ở kết quả thượng có thể hay không ảnh hưởng đến hắn quyền kế thừa. Nếu sẽ nói, kia bạch chú tầm quan trọng cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Kỳ hân hân ở trên đường bài trong lòng danh sách, đến hồ làm vinh dự học cửa khi, còn không có thấy bạch chú, trước nên diện gặp được một cái cao cao đại đại nam sinh. Nam sinh một mình một người đi tới, trên mặt lạnh như băng không có gì biểu tình, một tay ôm một chồng thư một tay kia cầm di động túi đầu xem. Kỳ hân hân quét hắn liếc mắt một cái Từ đối phương quần áo trang điểm thượng lập tức liền nhìn ra đối phương hẳn là gia cảnh không tồi. Ấn. Toàn thân trên dưới cũng không có gì tình lữ thức đồ vật, độc thân đi. Lại sớm cái một hai năm nói, kỳ hân hân sẽ không bỏ qua như vậy chất lượng tốt mẩm bất quá hôm nay nàng là tới cùng bạch chú cái kia tiểu lưu giấm gặp mặt, liền không hảo cùng tuổi trẻ nam sinh đến gần. Kỳ hân hân có điểm tiếc nuối mà buông cái này ý niệm, đang chuẩn bị cùng đối phương gặp thoáng qua khi, nam sinh vừa lúc thu hồi di động đầu ta mắt cũng kỳ hân hân nên diện đụng phải vừa vạn. Kỳ Hân Hân khó có thể hình dung đối phương trong nháy mắt kêu biểu tình biến hóa. Hắn đôi lông mày khỏe mắt băng cứng đều ở trong chớp mắt hòa tan làm sáng lạn tươi cười, vào đông ấm dương giống nhau trực tiếp chiếu nhập nhân tâm, chẳng sợ chỉ xem một cái cũng có thể lĩnh ngộ hắn trong mắt thuần túy đơn giản vui sướng chi tình. "Tỷ tỷ." Nam sinh vui vẻ mà hô, "Ngươi không phải nói nghỉ không nghĩ ra cửa sao? Như thế nào vẫn là tới?" Nhận sai. Hơn nữa hẳn là đem nàng nhận thành kỷ phồn âm. Kỳ hân hân trong đầu bay nhanh mà hiện lên cái này ý niệm, cũng thuần thuộc mà treo lên điểm mỹ tươi cười, vị này. Mặt sau đồng học 2 chữ còn không có xuất khẩu, nam sinh đã trước nhăn lại mi Ngượng ngùng, ta giống như nhận sai người, người là kỳ hân hân. Cho dù là kỳ hân hân như vậy tố chất tâm lý, ở như vậy tôi cười sau lại lập tức bị người ném mặt lệnh thể nghiệm cũng vẫn là có điểm quá mức kích thích. Nàng dừng một chút mới sửa sang lại hảo tự mình tâm tắc, sau đó nói tiếp, đúng vậy, người hẳn là nhận thức chính là tỷ tỷ của ta đi. Lập tức nhận ra khác biệt sao Cũng hảo, có thể thăm thăm khẩu phong Rốt cuộc kỷ phồn âm nhưng vẫn luôn không có trả lời nàng giao cái gì tân bằng hưu vấn đề Đối, ngươi hảo Nam sinh trên mặt tươi cười đã hoàn toàn thu trở về Lại là kỷ hân hân ngay từ đầu chú ý tới cái kia vườn trường khóc ca Nhận sai người ngưỡng ngùng Hắn nói xin lỗi xong, hướng bên cạnh nhường nhường Xem tư thế liền tính toán trực tiếp đi rồi kỳ hân hân đương nhiên sẽ không liền như vậy phóng hắn rời đi Nàng lơ đáng dường như sườn một chút thân thể ngăn trở đối phương, là tỷ tỷ bạn mới đi. Ta cùng tỷ tỷ đánh nhiều như vậy thứ điện thoại, còn không có nghe tỷ tỷ cùng ta nhắc tới quá ngươi đâu. Nam sinh mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Hắn rất cao, nhìn kỳ hân hân khi đến hơi cuối đầu, hơn nữa kia phúc má trái viết khóc má phải viết ca biểu tình, phi thường có uy hiếp lực. Nhưng kỳ hân hân có thể đem bạch chú bắt lấy, đương nhiên cũng không sợ loại trình độ này mặt lạnh, nàng to mò hỏi, ta kêu kỳ hân hân, người đã biết Như vậy ngươi tên là gì? Trần Vân Thịnh. Vậy ngươi cùng tỷ tỷ của ta là khi nào nhận thức ra? Như thế nào nhận thức? Kỳ hân hân cóng đôi tay hơi hơi hướng hắn túi người, tiếp tục hỏi. Trần Vân Thịnh phản ứng rất lớn mà sau này lui một bước, biểu tình rõ ràng so vừa rồi càng lãnh đạo, đừng dựa lại đây. Kỳ hân hân, loại này loại hình, ơn, cũng không phải không gặp phải quá. Ngay từ đầu giả đứng đắn mà thôi. Nam nhân chung quy đều là ngoại mạo hiệp hội, sẽ bị kỳ phồn âm hấp dẫn cũng giống nhau sẽ bị nàng hấp dẫn. Liên tính kỷ phồn âm bắt đầu chú ý chính mình bên ngoài, kỳ hân hân tin tưởng chính mình bằng tính cách cũng có thể so đối phương càng thêm dễ dàng bắt được nam tính. Ngươi thích tỷ tỷ của ta đi. Kỷ hân hân che miệng cười, lúc này không nên lấy lòng ta mới đúng không? Ta cùng tỷ tỉ, tỉ chính là từ nhỏ liền vẫn luôn lớn lên song bào thai, nói không chừng có thể giúp đỡ ngươi vội đâu. Nàng cảm thấy chính mình tìm lấy cớ là thứ tốt, thoạt nhìn thực vô hại, cũng thuận lợi thành trương. Chỉ cần lúc sau lại lưu trong chốc lát từ đối phương trong miệng gõ ra kỷ phồn âm tình báo hẳn là thực dễ dàng tuổi trẻ Nam sinh sao cùng xinh đẹp nữ Hải tử gần gũi đãi lâu rồi tình mê ý loạn là hết sức bình thường Trần Vân Thịnh mặt vô biểu tình mà không cần kỳ Hân Hân ngây người một chút mới lĩnh lộ lại đây đối phương là nói không cần nàng hỗ trợ nàng này sửng suốt thời gian kém Trần Vân Thịnh đã đi nhanh từ nàng bên cạnh không hề lưu luyến mà gặp thoó qua xảo tỷ tỷ cũng không cùng ta nói rồi chuyện của ngươi Các ngươi tỉ mội quan hệ căn bản chẳng ra gì. Hắn ném xuống như vậy một câu. Bị ném tại tại chỗ kỳ hân hân nhẹ nhàng mà hít một hơi, lại chậm rãi phun ra. Nàng chặt chẽ mà nhớ ký Trần Vân Thịnh tên này. Không chỉ có là kỳ phồn âm người theo đuổi, lại còn có đối nàng khinh thường nhìn lại, nói ổ nói tả. tỷ tỷ Bạch chú thanh âm ở gần gối văng lên. Kỳ hân hân bừng tỉnh ngầm đầu, thấy bạch chú mặt, xin lỗi cười, vừa rồi cùng một người nói nói mấy câu. Hình như là tỷ tỷ nhận thức người Kêu Trần Vân Thịnh, ngươi nghe qua tên của hắn sao? Trần Vân Thịnh. Bạch chú lặp lại một lần, không sao cả mà lấp đầu, không ấn tượng. Hắn đem ta nhận sai thành tỷ tỷ kỳ hân hân ý bảo một chút Trần Vân Thịnh rời đi phương hướng. Hơn nữa hắn lại đây cũng là kêu một tiếng tỷ tỷ đem ta hoảng sợ, hào xảo Nga. Bạch chú đột nhiên lâm vào một trận trầm mặc. Rút rè. Kỳ hân hân nghi hoặc mà kêu hắn, làm sao vậy? Nhớ tới cái gì cùng hắn có quan hệ sự tình sao? Ngươi vừa rồi nói. Cái kêu kêu kỷ phồn âm tỷ tỷ người tên gọi là gì? Kỳ hân hân như mày, hắn nói chính mình kêu Trần Vân Thịnh. Bạch chú ma ma răng hàm sau đã biết. Tỷ tỷ nếu muốn biết, ta liền đi giúp ngươi hỏi một chút cái này họ trần chính là người nào. Chương 47 canh 2, một cái khác kỳ phồn âm tới. Tỷ tỷ. Kỳ hân hân hô, vì cái gì thở dài? Ta nơi nào nói được không đúng sao? Không có. Nếu ngươi cùng hắn hàn huyên nhiều như vậy, nên biết đến không đều đã biết. Kỳ phôn âm lười biếng mà theo kỳ Hân Hân lời nói mới rồi đầu hỏi lại Rốt cuộc hắn nói cũng không nhất định là thật sự sao kỳ Hân Hân làm nũng dường như nói ta trước kia luôn là khuyên tỷ tỷ giao bằng H hữu ngươi chưa bao giờ nghe ta lần này mới rời đi mấy tháng ngươi liền có bằng H hữu ta luôn là có một chút tò mò sao kỳ phôn âma một tiếng vậy ngươi cùng hắn lại nhiều tâm sự nhiều làm hắn nói cho ngươi một chút chuyện của ta tỷ tỷ lại như vậy tiêu cực đối thoại kỳ Hân Hân bất mãn mà nói ta về nước tới ngươi đều không thấy ta Ba mẹ nói ngươi cũng thực thật lâu không có về nhà qua, liền ta cái này mội muội đều không thấy được ngươi sao. Tìm ta có việc, không có việc gì liền không thể gặp ngươi sao. Kỳ hân hân hỏi lại, tỷ tỷ hiện tại đang ở nơi nào a Ta mang theo ăn tới nhà ngươi, ngươi không cần ra cửa, như vậy tổng có thể đi. Đừng tới đây, ta ở nghỉ phép. Kỳ phôn âm gọn gàng dứt khoát, không lưu tình chút nào mà cự tuyệt kỳ hân hân thình cầu. Hơn nữa ngươi lần này trở về, không phải hẳn là rất bận sao. Kỳ hân hân trở về hiển nhiên là cái lâm thời quyết định, nàng phải làm sự tình hại đi, hai chu thời gian chỉ sợ căn bản đều không đủ dùng. Còn nữa, Kỳ phôn âm cũng không nghĩ đem chính mình địa chỉ bại lộ ra đi, tổng cảm giác Kỷ hân hân sẽ một không cẩn thận liền bại lộ cấp những người khác, tỉ như Kỳ ra cha mẹ. Kỳ hân hân ở trong điện thoại nghe xong một hơi, tỷ tỷ Ta cảm thấy ngươi có biến hóa là chuyện tốt, nhưng cũng hẳn là chú ý bên người người hay không ôm có thiện ý cái kia Trần Vân Thịnh tuổi tác quá nhỏ. Ta xem hắn cũng không phải thích mở rộng cửa lòng cùng người giao lưu loại hình, cùng hắn kết giao quá sâu, vạn nhất người lại đã chịu thương tổn nói. Nàng muốn nói lại thôi. Kỷ phôn âm bắt đầu ở sofa bốn phía sờ soạn nạp điện tuyến, sẽ không. Hắn nếu là không thích hợp ta liền lập tức cùng hắn tuyệt giao. hư nữ nhân vĩnh viễn sẽ không bị thương. tỷ tỷ Kỷ hân hân còn tưởng lại nói, nhưng kỷ phôn âm đã lười đến lại cùng nàng tiếp tục giao tiếp, sờ đến nạp điện tuyến đồng thời liền nói đừng, di động không điện, không nói, treo Nàng trực tiếp kết thúc trò chuyện, cấp còn có 90% lượng điện di động sung thượng điện. Kỳ Hân Hân biết rõ chính mình tỉ tỉ thích Tống Thời Ngộ, lại vẫn là treo Tống Thời Ngộ biết chuyện này thời điểm. Kỳ Phồn Âm liền nghĩ tới Kỳ Hân Hân mục đích. Nàng chính mình căn cứ dấu vết để lại có không ít phòng đoán, nhưng cuối cùng thiết chủ ý vẫn là bởi vì lệ tiêu hành lời chứng. Quả nhiên, ở biết Trần Vân Thịnh lúc sau, Kỳ Hân Hân lập tức liền muốn ra tay. Bất quá một đôi song bảo thai chi gian, vì cái gì sẽ có như vậy đối lập trước kia rốt cuộc từng có cái dạng gì antita. Kỷ phồn âm nhưng thật ra tiếp thu kỷ phồn âm ký ức, nhưng kêu nhiều ra tới hai mươi mấy năm nhân sinh hơi chút có điểm ngẹn quất, kỷ phồn âm bản nhân vừa không quá có thể cộng tình, cũng không nghĩ riêng đi là xem, chỉ có ở yêu cầu, hoặc là trực tiếp kích phát hồi ước điểm thời điểm, nàng mới có thể suy nghĩ một chút. Thật giống như một cái đam mê đọc sảng văn người đọc, ở xem tiểu thuyết trang web khi nơi nào sẽ đi cờ lạc mở cầu huyết ngược văn đâu. Mặt khác một chút là Kỷ Hân Hân đối với hiện tại Kỷ Phồn Âm đã không như vậy quan trọng. Nhất Nguyên Thủy Tài chính tích lũy đã hoàn thành, liền tính thế thân phương diện sinh ý toàn bộ các đứt, Kỷ Phồn Âm cũng không sợ chính mình về sau kiếm không đến tiền. Sự nghiệp phương diện, có Hạ Thâm cùng Trương Ngưng làm hợp tác đồng bọn, không cần nhọc lòng tài nguyên, phong sát từ từ vấn đề. Đương thế thân cố nhiên là điều nhanh chóng tới tiền con đường, nhưng so với mấy tháng tiến đến nói, nó đã từ tối ưu lựa chọn rất tới rồi tốt hơn lựa chọn. Có cũng khá tốt, không có cũng không phải không được. Lúc này chẳng sợ cùng kỳ Hân Hân nháo trở mặt cũng không sợ, Kỷ Phồn Âm căn bản không cần lãng phí thời gian cùng nàng lá mặt lá trái. Vừa nghĩ này có điểm phức tạp tỉ muội quan hệ, Kỷ Phồn Âm biên mở ra di động kiểm tra rồi một chút tin tức. Trần Vân Thịnh đêm qua liền cho nàng đã phát tin tức. Người trẻ tuổi có điểm thấp thỏm hỏi nàng, "Tỷ tỷ, ta vừa rồi ở trường học đụng tới ngươi muội muội. Ngươi cùng nàng quan hệ thực thân cận sao?" Kỷ Phồn Âm đánh chữ hồi hắn, "Không gần. Nghe nói các ngươi Hàn Huyền thật lâu." Trần Vân Thịnh hỏa tốc trở về một cái bị xét đánh biểu tình, tỷ tỷ ngươi nghe ta giải thích, ta cùng nàng chỉ nói 7 câu nói. Kỳ phôn âm có điểm buồn cười, ngươi còn đến Trần Vân Thịnh tốc độ tay thực mau, ta trở về hồi ức rất nhiều lần, sợ chính mình khi đó nói sai rồi lời nói. Từ trước chỉ nghe nói qua nàng là từ trước vườn trường nữ thần, không nghĩ tới nhìn thấy chân nhân sau. Ách, nàng cùng tỷ tỷ không quá giống nhau. Lớn lên giống nhau đi. Bằng không ngươi cũng sẽ không nhận sai. Chớp liếc mắt một cái xem là rất giống, nhưng tỷ tỷ cùng nàng liền cười phương pháp đều không quá giống nhau. Trần Vân Thịnh bay nhanh đánh chữ chứng trong sạch, tỷ tỷ đừng hiểu lầm, ta ngay từ đầu là nhận sai, nhưng nàng, người ta liền lập tức phát hiện nàng không phải ngươi. Kỷ Phồn Âm hồi ức một chút chính mình sắm vai chi lộ. Nàng cùng Kỷ Hân Hân tính cách hoàn toàn không giống nhau, đương nhiên không quá giống nhau. Công tác thời gian muốn bảo trì cái kia buôn bán tươi cười, ngay cả Kỷ Phồn Âm cũng cảm thấy có điểm mệnh, Kỷ Hân Hân nhưng thật ra thói quen thành tự nhiên. Hơn nữa nàng Trần Vân Thịnh trần chờ một hồi lâu mới phát tới tiếp theo điều, thoạt nhìn đối tỷ tỷ sự tình thực cảm thấy hứng thú, đuổi theo ta muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại. Nhìn kêu cơ hồ có thể từ văn tự lộ ra tới do dự chi tình, kỷ phôn âm dứt khoát cấp Trần Vân Thịnh đã phát điều giọng nói qua đi, bảy câu nói công phu, các người rốt cuộc nói gì đó tin tức lượng lớn như vậy nói. Trần Vân Thịnh vẫn là nơm nớp lo sợ mà đánh chữ, ta đường tỷ thường xuyên cho ta giảng một ít nữ hài tử chi gian cãi nhau sự tình chính là Trà xanh bạch liên hoa gì đó, nàng thích xem tiểu thuyết, ta từ nhỏ đến lớn nghe được rất nhiều. Kỳ phồn âm đã hiểu. Trần Vân Thịnh chỉ sợ là cái chịu đủ huống lúc, thân tạng bất lộ dám ký nữ cao nhân. Kỳ hân hân đẳng cấp ở Trần Vân Thịnh trước mặt liền bảy cái hiệp cũng chưa căng qua đi. Ô oh hô oh ai thay. Hơn nữa ngày hôm qua gặp được lúc sau, nàng còn tìm ta một cái học trưởng muốn ta liên hệ phương thức, học trưởng cùng ta nói, Trần Vân Thịnh thể, ta không thêm nàng. Kỳ phồn âm nhưng thật ra thực không sao cả, thêm cũng không quan hệ. Đều tùy ngươi. Ta không thêm. Trần Vân Thịnh thái độ phi thường kiên quyết. Sau đó hắn đã phát một cái biểu tình. Đây là một đạo toi mạng để gì bờ Kỳ phôn âm lời ít mà ý nhiều mà cho hắn cố lên. Nàng cảm thấy kỳ hân hân sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ là được rồi. Kỳ hân hân có điểm phiền não với Trần Vân Thịnh lạnh nhạt. Ngay cả thông qua cùng là bóng rổ xã học trưởng khi chung gian người, Trần Vân Thịnh cư nhiên nói không thêm bạn tốt liền thật sự không thêm bạn tốt. Còn trực tiếp cự tuyệt kỳ hân hân phát quá khứ bạn tốt xin. Kỳ hân hân không phải không có gặp phải quá loại tình huống này, nhưng nói như vậy, kia đều là có bạn gái người. Bất quá yêu cầu cũng chỉ là thời gian mà thôi. Kỳ hân hân không tin con nàng bắt không được nam nhân. Mà trước mắt, nàng tối ưu trước yêu cầu suy xét vấn đề cũng không phải Trần Vân Thịnh, mà là lễ Giáng sinh đến tuột cùng muốn cùng ai cùng nhau quá. Kỳ hân hân trên tay đã tích lũy quá nhiều dáng sinh hẹn hò mời. Nàng từ chối mấy cái không quá trọng yếu để lại mấy cái quan trọng người được chọn. Phân thân là không có khả năng, liền tính thời gian tháo gỡ một chút, cũng là có thể thấy 2-3 cá nhân mà thôi. Kỳ Hân Hân do dự luôn mai ở làm tương đối hợp lý quyết định, buổi tối để lại cho lệ tiêu hành, ban ngày cấp bạch chú, đêm bình an cấp tống thời ngộ. Đương nhiên cấp 3 người lý do đều là thực sung túc. Cái thứ tư người chính là sầm hướng dương. Về nước lúc sau, Kỳ Hân Hân còn không có gặp qua hắn, hai người chỉ thông qua một lần điện thoại. Sầm Hướng Dương thần thần bí bí mà nói có một cái tưởng nói cho nàng quan trọng tin tức, không nghe nhất định sẽ hối hận. Đêm Bình An buổi sáng, Kỳ Hân Hân đi Sầm Hướng Dương đoàn phim dò xét ban. Phim ảnh trong thành có rất nhiều ngày mùa đông còn ở đuổi tiến độ đoàn phim, Kỳ Hân Hân dựa theo Sầm Hướng Dương nói lộ tuyến một đường hướng trong đi, trên đường trải qua một cái khắc khí thế ngất trời đoàn phim. Đứng ở nơi đó một cái nam diễn viên nhìn thấy Kỳ Hân Hân, mặt lộ vẻ hạ trấn chờ, nhưng vẫn là bước nhanh tiến lên Vân An, Kỷ tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Kỳ Hân Hân không có gặp qua người thanh niên này, nhưng Quan xem diễn phục trang điểm cùng đoàn chính diện bạo cũng đoán được đối phương là cái diễn viên, liền thuận thế cười chào hỏi, ngươi hảo. Ngài tới, tham ban. Nam diễn viên nghi hoặc mà nhìn hai tay chống chân nàng, ngài không phải nói gần nhất nghỉ phép, không tới đoàn phim sao. Ta đi cách vách đoàn phim có chút việc Kỳ Hân Hân cười cười, không có giải thích nhận sai sự tình, các ngươi bên này thế nào. Nam diễn viên không hề cảnh giác mà trả lời, ngài kịch bản thực hảo, quay chụp quá trình cũng thực thuận lợi Sản xuất ngày đó nói, tiến độ so với phía trước dự tính muốn mau một phần tư. Phải không? Vậy thật tốt quá. Kỳ hân hân dừng một chút, lại mỉm cười hỏi, hôm nay cùng người khác ước hảo, lần sau có rảnh thời điểm lại đến bên này tham ban đi, chỉ cần không quấy dày các ngươi Ngài chính mình phòng làm việc đầu tư điện ảnh, khi nào tới tham ban đều có thể. Nam diễn viên cười khen tặng một câu, lại nhỏ giọng nói, phía trước hẹ chặt thượng kia chuyện. Ta cùng ngài lại rắp mặt nói một tiếng thực xin lỗi, thỉnh ngài đừng để ở trong lòng. Kỳ hân hân lực chú ý cũng đã hoàn toàn bị hắn trước một câu cấp hấp dẫn. Hắn nói, đây là ngày chính mình phòng làm việc đầu tư địa ảnh. Kỳ phôn âm, phim ảnh phòng làm việc. Nhưng kỳ phôn âm lại chỉ là biên kịch, mà không phải diễn viên. Ấn, không có việc gì, ta đã quên mất. Kỳ hân hân mất hồn mất viễm mà đem nam diễn viên nửa câu sau xin lỗi mang theo qua đi, túi đầu nhìn lướt qua đồng hồ, lung tung mà tìm cái lấy cơ rời đi, thời gian giống như không kịp, ta liền trước không đi vào, các người hảo, hảo đóng phim Nàng cùng nam diễn viên nói xong lời từ biệt, đối phương thái độ quả thực cung kính lấy lòng tuân lệnh Kỳ Hân Hân cảm thấy có điểm chói mắt. Kỳ Hân Hân cường trống đi đến góc đường vòng cái cong, xác nhận cái kia nam diễn viên rốt cuộc không thấy mình về sau, mới dựa vào trên tường thật dài mà ra một hơi. Nàng mãn đầu góc đều là vừa rồi nam nhân kia nhắc tới sự tình, kia nói mấy câu sau lưng để lộ ra thật lớn tin tức lệnh nàng khủng hoảng không thôi. Kỳ phôn âm đặt chân phim ảnh vòng, tuy rằng chỉ là phía sau màn. Nhưng ngắn ngủn mấy tháng thời gian điện ảnh cũng đã bắt đầu quay, này nghe tới căn bản là không phải một cái người ngoài nghề có thể làm được đến sự tình. Húng chi, kỳ phồn âm đâu ra như vậy nhiều tiền. Nàng như thế nào thành lập phòng làm việc, như thế nào đầu tư một bộ điện ảnh. Này toàn bộ đều không hợp lý. Trừ phi. Trừ phi kia căn bản là không phải nàng cái kia bị chèn ép được mất đi tự tin tỉ tỉ, mà là. Một người khác. kỳ hân hân ôm chặt chính mình cánh tay. Lại vẫn cứ ngăn lại không được thân thể của mình run nhẹ nhẹ cái không ngừng. Một cái khác kỳ phôn âm. Nhất định là một cái khác kỳ phôn âm tới. Kỳ hân hân hoảng hốt mà tưởng. Nàng tư nhỏ liền ở trong ngộng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cái kia. Cùng nàng song bảo thai tỷ tỷ cùng họ cùng tên nữ nhân. Thật sự xuất hiện. chương 48 canh 1. Không phải hẹn hò Mội mội tuy rằng cũng thực thông minh. Nhưng cùng tỷ tỷ so sánh với tựa hồ vẫn là có điểm. Ban đầu. Kỳ hân hân từ người khác trong miệng nghe được đều là cái dạng này đánh giá. Kỳ hân hân kỳ thật so với bạn cùng lứa tuổi tới nói đã thành thục lãnh lợi rất nhiều, nhưng nàng tỷ tỷ kỳ phôn âm, lại ở học tập thượng biểu hiện giang lịch thiên trình độ. Kỳ hân hân không nghĩ ra, rõ ràng là một đôi song bào thai, vì cái gì nàng sẽ vô luận như thế nào nỗ lực cũng không đuổi kịp chính mình tỷ tỷ Đương nàng hao hết tâm tư bắt được toàn giáo đệ nhất thời điểm, kỳ phôn âm lần đầu tiên tham gia hoa ly tái cũng đã bắt lấy giải nhất Kỷ Hân Hân nỗ lực xoát để Olympic toán, cũng ở Hoa Ly tái tiến vào đấu bán kết năm thứ hai, Kỳ Phồn Âm lại dễ như trở bàn tay mà bắt lấy trận chung kết kim bài. Kỳ Hân Hân trước tiên 3 năm bắt đầu chuẩn bị bài sơ trung chương trình học thời điểm, Kỳ Phồn Âm đã đem đại học sách giáo khoa phiên xong một lần ném ở một bên, còn có thể cấp hàng xóm ra nghiên cứu sinh đại tỷ tỷ miễn phí giảng đề. Kỳ Hân Hân vừa mới biết tỷ cả sổ, bề ỷ thổ vần thời điểm, Kỳ Phồn Âm đã có thể làm tiểu người máy. Đem lần đầu tiên nhìn thấy nhạc phổ ở Dương cầm Thượng lưu sướng suy diễn. Sở hữu so sơn còn cao, so thiên còn xa như mây khen ngợi, toàn bộ đều là hiến cho kỳ phổ âm. Ngay cả hai chị em tên, thoạt nhìn đều kém nhiều như vậy. Phổ âm, hân hân. Cha mẹ lại như thế nào giải thích là lấy tự ngũ âm phân hề phổ sễ? Quân hân hân hề nhạc khang câu này thơ, kỳ hân hân cũng nhịn không được ghen ghét chi tình. Theo tuổi tăng trưởng cùng lần lượt truy đổi thất bại, kỳ hân hân ngày nọ đột nhiên ý thức được một việc. Cho dù nàng thành tựu cũng coi như là bạn cùng lứa tuổi chung người xuất sắc, nhưng chỉ cần khí phồn âm còn tồn tại, nàng liền vĩnh viễn sẽ không trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm. Nàng Vĩnh Viễn cũng đuổi không kịp tỉ tỷ bước chân. Vĩnh Viễn. Này Hắc Cám tuyệt vọng ý niệm lệnh Kỳ Hân hân sinh một hồi bệnh. Ngay từ đầu chỉ là bình thường cảm bạo cảm bạo nhưng nàng cố ý giông chống khu chiêng nơi nào đều kêu lên đau đớn, đi bệnh viện lúc sau cũng kiểm tra không ra bất luận cái gì tật xấu, kỳ ra cha mẹ vì nàng gấp đến độ xoay quanh. Một lòng đều nhào vào nàng trên người. Bọn họ ở bệnh viện bồi làm âm ý Kỷ Hân Hân ở một buổi tối, liền ra đều không có hồi Một cái không có kỳ phồn âm ban đêm. Liên ở cái kia buổi tối, kỳ Hân Hân đột nhiên minh bạch. Muốn tất cả mọi người chỉ chú ý ta, cũng không phải chỉ có so tỉ tỉ ưu tú này một cái biện pháp chuyện này. Theo sau, không biết có phải hay không trang bệnh báo ứng, kỳ Hân Hân thật sự bệnh nặng một hồi, bóng đẻ không ngừng. Trong mộng có đôi khi là nàng mơ thấy chính mình lớn lên về sau cũng vẫn cứ là tỷ tỷ nổi danh giới làm nền. Càng nhiều thời điểm nàng mơ thấy chính là một cái khác tên cũng kêu kỷ phồn âm, lại quá hoàn toàn bất đồng nhân sinh một nữ nhân. Một cái khác kỷ phồn âm có minh diễm đến cực điểm dung mạo, lấy chi không kiệt tiền tài, còn có vạn người kính ngưỡng địa vị. Chỉ cần nàng tưởng, nàng có thể có đếm không hết váy hạ chi thần. Có như vậy nhiều nhân ái nàng. Kỳ hân hân từ trong mộng tỉnh lại, vẫn cứ không thể quên một cái khác kỳ kỷ phồn âm Nàng bắt đầu lặng lẽ học bắt chước đối phương hành vi cử chỉ, hơn nữa mặt khác học tập, một bước lại một bước mà, đi ra chính mình con đường, rốt cuộc trở thành song bảo thai tỉ mội trung càng ưu tú, càng hấp dẫn người lực chú ý kia một cái. Nhưng ngay cả như vậy, có hai việc, kỳ hân hân trước sau không dám lơi lỏng. Đệ nhất, là nàng thân tỷ tỉ, tỉ kỳ phôn âm. Kỳ hân hân biết nàng một khi trọng nhặt tự tin nhất định sẽ lập tức vượng Hoàng nhiết, bởi vậy thời thời khắc khắc chú ý đối phương hướng đi. Đệ nhị, chính là trong ngọng một cái khác kỷ âm Đại khái bởi vì ban đầu mộ cường nguyên với một cái khác kỳ phôn âm, hết thể bản lĩnh ban đầu cũng là từ trên người nàng y dạng họa hồ lô học được. Kỳ hân hân khát khao đối phương đồng thời, cũng sợ hãi vị này trong lúc vô y giáo thụ nàng tri thức tiền bối. Kỳ hân hân ở trên mạng chắc quá, cũng không có như vậy một vị kêu kỷ phôn âm ảnh hậu. Nàng tiểu học khi không có, tốt nghiệp đại học vẫn cứ không có. Kêu đại khái chính là giấc mộng đi, giống trời cao gợi ý như vậy. Chỉ là bởi vì trời cao nghe thấy được nàng vọng Liên ở Kỳ Hân Hân dần dần bắt đầu tiếp thu cái này phỏng đoán thời điểm, hai cái kỳ phù âm đột nhiên biến thành cùng cá nhân. Kỳ Hân Hân dựa tường ngồi sổm trên mặt đất, xúc thành một đoàn, đầu óc hỗn loạn thành một đoàn hồ nhão, không biết qua bao lâu mới hốt hoảng mà phục hồi tinh thần lại. Chuyện tới hiện giờ, sợ hai hối hận cũng cái gì dùng đều không có, không bằng nương tin tức kém hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào ứng phó hiện tại cục diện. Kỳ Hân Hân xoa cái trán đứng dậy, lấy ra di động nhìn nhìn. Nàng đem sầm hướng Dương chưa tiếp điện thoại trực tiếp hoa rớt. Trở về cái tin tức nói cho chính hắn đột nhiên có chút việc không thể tới. Tuy rằng trên mặt mặt vô biểu tình, đánh ra văn tự lại rất đáng yêu thiên chân, lệnh người không đành lòng trách cứ. Phát xong tin tức sau, kỳ hân hân thu hồi di động, từ một khác đầu đường vòng rời đi phim ảnh thành. Ở đi phò phía dưới liên tiếp tam hẹn hò phía trước, nàng cần thiết đến trước đem kỳ phồn âm sự tình nghị kỹ mới được. Kỳ hân hân đánh xe về đến nhà, thân hồn lạc phách bộ dáng đem kỳ phụ kỳ mẫu đều khiếp sợ, hân hân, phát sinh chuyện gì Ai khi dễ ngươi? Ta không có việc gì kỷ hân hân đánh lên tinh thần cười cười. Tỷ tỷ địa chỉ, ba mẹ các ngươi biết không? Nàng hiện tại liền ta và ngươi ba điện thoại đều không tiếp. Kỳ Mâu đoán giận lên, chúng ta sao có thể biết nàng ở nơi nào, trừ phi báo nguy tìm người đi. Ngươi cùng nàng không phải thường xuyên còn có thể điện thoại liên hệ. Ngươi hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết. Ân kỷ Hân Hân nhíu mắt, ta đây hỏi một chút tỷ tỷ đi. Nàng trở lại trong phòng của mình, cầm lấy di động tìm được kỳ âm số di động ngón cái đều dừng ở màn hình phía trên, lại căn bản không có can đảm ấn xuống đi. Nếu, nếu kia thật là một cái khác kỷ phôn âm nói, ta đây làm hết thẻ ở trong mắt nàng chẳng phải đều là múa dịu qua mắt thợ tiểu nhi khoa. Cái này ý niệm ở kỷ hân hân trong đầu càng chuyển càng vang, dần dần đinh thai nhức óc. Kỷ hân hân hít sâu một hơi, chán ghét nắm lên di động, dương tay hung hăng mà ném tới trên tường, phát ra một tiếng vang lớn. Kỷ hân hân hãy còn chưa hết giận, nàng nặng nghề mà chú im một chút chính mình gối đầu Mới đôi chính mình hạ mệnh lệnh. Bình tĩnh lại, bình tĩnh. Liên tĩnh kia thật là trong ngọng kỷ phôn âm, cũng sẽ không biết ta ở trong ngọng gặp qua nàng. Đây là... Ta yêu thế. Đêm bình an cùng ngày, kỷ phôn âm quyết định cho chính mình làm một đốn bữa tiệc lớn. Vì thế nàng bọc một thân răn chắc quần áo, chân giấm lên sợi vỡ cùng tuyết địa ủng, thực tuy tiện mà liền mở ra ra môn chuẩn bị đi mua đồ ăn cùng trái cây, thuận tiện lại mua chút rượu. Đương nhiên còn có thành niên người suy suốt sinh hoạt không thể thiếu phì chạch khoái nhà thủy nhân tiện đem tia bộ riêng ở kỳ nghỉ dáng sinh chiếu tân điện ảnh cấp nhìn kỳ phhôn âm Mỹ tư tư mà như vậy nghĩ kết quả bước ra môn nháy mắt bị gió lạnh thổi vẻ mặt lại mà trở về tìm điều dương nung khănảng cổ đem nửa khuôn mặt đều bao lên mùa đông thật khủng bố kỳ Phô âm lầm bầm lầu bầu mà đem cửa đóng lại dẫn theo ngày hôm qua rác rưởi ra cửa kỳhôn âm ra bên cạnh đi bộ khoảng cách có cái vừa đứng thức thương trường đỉnh tầng là dạp chiếu phim Ngầm là hộp mã sinh, sinh hoạt mua sắm thập phần nhanh và tiện. Xem xong điện ảnh đi trước ngầm trên đường, Kỷ Phồn Âm ở lên xuống cửa thang máy khẩu gặp phải vừa mới đi lên Kỷ Hân Hân cùng Tống thầy Ngộ. Ba người đụng phải tầm mắt ngáy mắt, không khí lập tức tựa hồ trở nên phi thường cổ quái. Tống thầy Ngộ phản ứng quá lớn mà lập tức vặn khai đầu Kỷ Phồn Âm cảm thấy này vốn nên khiến cho Kỷ Hân Hân chú ý. Nhưng vấn đề là Kỷ Hân Hân phản ứng lớn hơn nữa, nàng cư nhiên sợ tới mức lui ra phía sau một bước. Còn cầm uống đến một nửa ca cao nóng kỷ phồn âm ở cửa thang máy khẩu đứng vài giây không thấy bọn họ nhúc ních, chậm dại đánh ra một cái dấu chấm hỏi, các người ra không ra. Ta muốn ngồi thang máy đi xuống. Tống thời ngộ như ở trong ngộng mới tỉnh mà ho nhẹ một tiếng, sang bên đi ra thang máy, hân hân. tỷ tỷ tỷ kỳ hân hân như là bị sợ hãi dường như nhỏ rộng tê từ rời xa kỷ phồn âm kia một bên ra thang máy. kỳ phồn âm không chút để ý mà ừ một tiếng, tiến thang máy ấn xuống bên một tấn phím chiều bọn họ vây vây tay, hẹn hò vui sướng. Thằng đến cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, kia hai người tầm mắt đều cùng bị nam châm hấp dẫn dính sắt dường như dính ở trên người nàng. Kỷ Phồn Âm uống một ngụm ngọt mật ca cao nóng, suy nghĩ kỳ hân hân chẳng lẽ nhanh như vậy liền là xe? Không hẳn là, nàng lần này về nước, không phải hẳn là đối chính mình hải vực tiến hành hàng ngày duy ổn hộ lý mới đúng không? Này càng tu càng phá là chuyện như thế nào? Kỷ Phồn Âm sự không liên quan mình mà như vậy suy nghĩ một chút, Liên đem tống thời ngộ cùng Kỷ Hân Hân yêu hận tình thù vức chi sau đầu, ở hộp tiên sinh đẩy chiếc mua sắm xe bắt đầu vui sướng mua sắm. Lấy nàng hiện tại kinh tế trạng huống, quả thực có thể đem mấy bài kệ để hàng từ một đầu bán được một khác đầu, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nay liên muốn cảm tạ những cái đó tiền nhiều người ngốc khách hàng cùng Kỷ Hân Hân không ngừng lao động. Xem ở tiền phân thượng, chúc bọn họ hôm nay hẹn họ vui sướng. Kỷ Phồn Âm lầm bầm lầu bầu đem một hộp chô cô liết cầu ném vào mua sắm trong xe. Di động vang lên một tiếng. Kỷ phôn Âm từ trong túi lấy ra di động nhìn mắt, phát hiện cư nhiên là Tống Thời Ngộ, còn liền đã phát hai điều. Điều thứ nhất là, không phải hẹn hò. Đệ nhị điều là, ngày mai buổi tối gặp mặt, 2 giờ. Kỷ Phồn Âm không khỏi ngẩng đầu nhìn nhìn trần nhà. Cách mấy cái trần nhà, Tống Thời Ngộ không phải đang ở cùng hắn nữ thần hẹn hò xem điện ảnh. Nang lười biếng mà đánh ba chữ hồi Tống Thời Ngộ, ta nghĩ, Tống Thời Ngộ hồi thật sự mau, gấp 10 lần. Kỳ phôn âm tự hỏi một chút. Lý do tạm thời bất kể. Tống thời ngộ như vậy vội vã muốn gặp nàng, đại khái cũng chỉ có một cái lý do. Kia phúc bị nàng đưa ra tay hòa đi. Muốn mua trở về đưa cho kỳ hân hân. Kia cũng không kém, còn có thể kiếm cái chênh lệnh giá chém hắn một bút. Mặt khác lương tạm còn có 200 vạn Kỳ phôn âm hơi hơi không lưng song khỉu tay để ở mua sắm trên xe. Tâm tình vui sướng mà cấp tống thời ngộ hồi âm, có thể, vài giờ nơi nào thấy. Tống thời ngộ hồi phục Buổi chiều 6 giờ, nhà ta, cơ hồ đồng thời tới, là ngân hàng đến trướng 200 vạn tin tức. Kỷ phôn âm cầm di động lâm vào chầm tư. Đây là muốn ở tống thời ngộ trong nhà ăn cơm chiều ý tứ. Hắn giống như sẽ không nấu cơm đi. Tóm lại, để người vắng nhất, trước mang cái tùy thân phòng lang bình sẽ đi. Đem họa cũng mang lên, có thể đương trường tiền trao cháu múc. Kỷ phôn âm hử tiểu điều, chọn một hộp gõ đoạn ống cốt ném vào mua xăm xe. Khách hàng đưa đồ vật, khách hàng lại nhiều ra tiền mua trở về. Nếu mọi việc kiếm tiền đều có hai đạo lái buôn dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Tống thời ngộ thu hồi di động, chú ý tới bên cạnh kỷ hân hân chiều hắn nhìn thoáng qua. Tối tăm dạp chiếu phim, cho dù là đã điều đến thấp nhất độ sáng màn hình di động cũng có chút chói mắt. Công tác sự tình tống thời ngộ thấp rộng giải thích, đã xử lý tốt. Nói ra đồng thời, tống thời ngộ mới cảm thấy có điểm không ổn. Công tác lấy cớ này gần nhất dùng quá nhiều lần, có lẽ kỷ hân hân sẽ hoài nghi. Nhưng mà kỳ hân hân nghe xong chỉ là nhu nhu mà cười một chút, nàng biểu tình cũng có chút thất thần, ân, chúng ta đây tiếp theo xem điện ảnh đi. Tống thời ngộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hảo Chương 49 canh 2, ngươi xứng sao? Kỳ hân hân còn nhớ rõ chính mình cùng bạch chú để qua chính mình học chút nước pháp liệu lý, vì đền bù lần này chỉ có thể cùng hắn cùng nhau vượt qua lễ dáng sinh ban ngày tiết nối, nàng riêng đưa ra đi bạch chú trong nhà xuống bếp. Kỳ hân hân mua đồ ăn đến bạch chú chung cư, bao lớn bao nhỏ. Đang ở dưới lầu chờ chuyển này bạch chú xuống dưới tiếp khi, lầu một đại sảnh quản gia đã bước nhanh đi ra. Ta tôi giúp ngài đi. Quản gia cười tiếp nhận hơn phân nửa bảo vệ môi trường túi, ngài tiểu tâm dưới chân, ta tôi ấn thang máy. Kỳ hân hân trong tay còn thừa ba cái túi, nàng chiều quản gia gật gật đầu, ôn nu nói tạ. Quản gia một bước cùng nàng rất quen thuộc bộ dáng, ngài lại mang theo nhiều như vậy đồ vật tới, thật là vất vả. Kỳ hân hân động tác một đốn. Lại. Nàng nghĩ nghĩ, cười lời nói khách sáo Không có biện pháp, ta tổng lo lắng hắn ăn không ngon, dinh dưỡng không cân đối. Bạch tiên sinh lớn lên sao cao, cũng ít không được ngải công lao đi. Quản gia nửa nói giỡn mà nói, cùng kỳ hân hân sóng vai đi tới cửa thang máy, ấn hướng về phía trước cân phím. Bạch chú này gian giá trị hơn ngàn vạn xa hoa chung cư, kỳ hân hân cũng không phải lần đầu tiên tới. Nhưng nàng tới số lần cũng xa xa không đến có thể làm quản gia đều có thể cùng nàng nói nói cười cười nông nỗi. Nếu tới không phải nàng, kia đáp án cũng thực rõ ràng. Thường tới người là Kỷ Phôn Âm. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra đứng ở bên trong Bạch Trú sửng sốt một chút, dùng chân chống lại cửa thang máy, "Tỷ tỷ, đồ vật ta tới bắt đi, ngươi tiến vào." Hắn nhẹ nhàng mà tiếp nhận Kỷ Hân Hân trong tay túi, Chiều hỗ trợ khuôn bác quản gia gật gật đầu. Thang máy thực mau khép lại cửa mở thủy bay lên. Kỷ Hân Hân nhíu mắt đứng ở thang máy, mãn đầu góc đều ở tự hỏi nên như thế nào chất vấn Bạch Trú, như thế nào biết nàng suốt ngoại này mấy tháng gian đến tụt cùng đã xảy ra sự tình gì. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là từ thử tính ngôn ngữ bắt đầu, dưới lầu quản gia hảo thân thiên A đều có điểm tự quen thuộc. Nàng còn biết tên của ta, trực tiếp kêu ta kỷ tiểu thư, có phải hay không ngươi trước tiên nói cho nàng A. Vốn dĩ tư thái tùy ý mà đứng ở nơi đó bạch chú đột nhiên ruôi thẳng lưng, hắn theo bản năng hỏi, cái gì? Nhưng như vậy an tinh thang máy, lại không có những người khác quay nhiễu, bạch chú như thế nào sẽ nghe không rõ nàng lời nói đâu? Này rõ ràng chính là đang ở theo bản năng kéo dài thời gian biểu đặt lấy cớ biểu hiện." Kỳ Hân Hân nhẹ hít một hơi, "Dù rẻ, ta biết ngươi có chuyện là ta." "Ta không có." Bạch chú phản xạ có điều kiện mà phủ nhận, "Tỷ tỷ nói chính là sự tình gì?" Kỳ Hân Hân thất vọng mà nhìn hắn, "Ngươi trong lòng biết ta đang nói cái gì, không phải sao?" Bạch chú trầm mặt xuống dưới. Thang máy đến đỉnh tầng, Kỳ Hân Hân không lưng để ra hai cái túi, "Ta biết ngươi nhất định có chính mình lý do, sợ, ta tưởng chờ chính ngươi đối ta thẳng thắn." Ta cho ngươi thời gian chuẩn bị. Bạch chú có điểm hoảng loạn mà đuổi theo nàng bước chân. Không phải, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Đó là cái dạng gì? Ngươi nói cho ta. Kỳ hân hân quay đầu lại xem hắn. Ta chưa bao giờ phản đối ngươi nhiều giao mấy cái bằng nhưng nếu giao tân bằng hữu cái kia bằng hưu thậm chí vẫn là ta thân tỷ tỷ. Ngươi vì cái gì muốn gạt ta đâu? Bạch chú cao mày, bực bội mà cắn cắn ngôi. Ta cùng kỳ phồn âm không phải bằng hữu ta chỉ là xem nàng đáng thương mà thôi đ Kỳ hân hân trong lòng cười lạnh ngươi nhìn đến đáng thương người đều sẽ đem các nàng đưa tới trong nhà tới cùng nhau ăn cơm sao ta mới không có đem nàng đưa tới trong nhà cùng nhau ăn cơm Bạch Bạchú phản ứng rất lớn ta chỉ là xem nàng đáng thương hơn nữa không thấy được tỷ tỷ cùng nàng gặp mặt nói có điểm làm ta cảm thấy là cùng tỷ tỷ ở bên nhau không như vậy kỳ Hân hân nhìn chằ chạm bạch chú xem lý do chính là như vậy khẳng định a Bạch chú lẩm bẩm nói Nếu không kỷ phồn âm trên người còn có cái gì có thể cùng tỉ tỷ so ưu điểm sao? Kỳ hân hân xem kỹ bạch chú sau một lúc lâu, đem đối phương trên mặt chi tiết nhỏ đều thu vào đáy mắt, chậm lại thanh âm. Đó là bởi vì ta làm ngươi cảm thấy tịch mịch sai A ta đã sớm nói, làm ngươi không cần xuất ngoại, lưu tại quốc nội bồi ta. Bạch chú rất bất mãn mà hoán giận, nhưng ngươi vẫn là nhất định phải đi nước Pháp, ta ba mẹ lại hạn chế ta đi xem ngươi, ta liền tính kỹ phồn âm là cái giả mạo phẩm. Ít nhất nàng cùng ngươi cũng lớn lên rất giống. Kỳ Hân Hân ngữ khí nhu hòa mà trách cứ Bạch Trú, "Không thể như vậy đối tỷ tỷ, như vậy nàng sẽ rất khổ sở sao có thể? Cái kia kỳ phồn âm tuyệt không sẽ khổ sở." Thậm chí nàng nguyện ý ở Bạch Trú trên người tiêu hao thời gian, cũng khẳng định là bởi vì tìm được rồi cái gì lạ thú. Nhưng cho dù chỉ là lạc thú như vậy dễ hiểu điểm xuất phát nếu là cái kia kỳ phồn âm nói, Bạch chú nói không chừng sẽ di tình biệt luyến đi thích thượng nàng. "Duje, ngươi cùng ta ước định" Về sau không cần lại lấy không thấy được ta lấy cớ đi cùng tỷ tỷ gặp mặt được không?" Kỳ Hân Hân hỏi Bạch chú nhíu mày không có lập tức nói chuyện. "Như vậy không chỉ có là đối nàng không tôn trọng, với ta mà nói cũng là giống nhau." Kỳ Hân Hân duỗi tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút Bạch chú gương mặt, "Ngươi tưởng ta thời điểm liền cho ta gọi điện thoại, phát tin tức, không cần đem người khác làm như ta thay thế phẩm, được không?" Bạch chú dao động ánh mắt có điểm do dự mà cùng nàng nhìn nhau một chút vẫn là nói, "Ngươi đã không thích ta, mà thích thượng nàng đâu?" Kỳ hân hân hỏi. Ta đương nhiên thích tỷ tỷ Bạch chú lập tức nói, kỳ phồn âm như thế nào cùng ngươi so. Vậy chiếu ta nói làm, có thể chứ. Hảo Kỳ hân hân lộ ra tươi cười, khinh lệ mà xoa bóp bạch chú khuôn mặt. Hảo hai tử, chúng ta vào đi thôi một bên ngoài như vậy lánh, ngươi lại ăn mặc ít như vậy đem bạch chú nơi này lắc lư không chừng giải quyết về sau. Kỳ hân hân buổi tối ở đối đãi lệ tiêu hành khi đặc biệt thấp hỏng. Nàng tổng cảm thấy sự tình ở ngắn ngủn mấy tháng gian cũng đã thoát ly chính mình không chế. Bạch chú là chắc chắn cùng kỷ phồn âm tiếp xúc qua, tuy rằng hắn ấp đúng không chịu nói tình hình cụ thể và tỉ mỉ như thế nào. Kêu lệ tiêu hành có thể hay không cũng là như thế này đâu. Còn có tống thời ngộ. Thậm chí càng nhiều nàng lốp xe dự phòng nhóm, đều đem bị kỷ phồn âm cấp đi. Tất nàng hiện giờ hết thảy đều là bởi vì kỷ phồn âm mới có thể có được lễ giáng sinh còn phải thêm vào tăng ca, kia cũng là xem ở kết sủ tăng ca phí phân thượng. Ơn, thuận tiện còn muốn đi bán họa. Kỷ phôn âm riêng từ tủ quần áo tìm một cái đại bao, vừa lúc có thể đem kêu bức họa bỏ vào trong bao. Một xét thấy nàng thưởng thức không được này bức họa, cho nên bắt được tay lúc sau căn bản không mở ra, gã lờ gì đóng gói giấy dai còn êm đẹp mà ở đằng kia không có động quá. Tiếp theo là phòng lang bình xịn, cảnh báo khí, cùng để ngừa văn nhất, di động báo nguy dùng mau lẹ quay số điện thoại. Làm tốt hết thể chuẩn bị, kỷ phôn âm mới kêu chiếc xe đi ra cửa thấy tống thầy ngộ. Nàng thậm chí còn thân thiện mà cấp tống thời ngộ mang theo một viên nho nhỏ cây thông Noel làm lễ vật. Ở môn mở ra đồng thời, kỷ phôn âm liền đem cây thông Noel phủng tới rồi tống thời ngộ trước mặt, giáng sinh vui sướng. Người cũng là. Tống thời ngộ dừng một chút mới trả lời, hắn tiếp nhận lễ vật cười cười, tiến vào ngồi đi, dép lê ở cạnh cửa. Hôm nay cơm chiều ở nhà người ăn sao. Kỷ phôn âm dấm dép lê vào cửa, đem bao đặt ở tủ giày thượng, biên thoát áo khoác biên quen thuộc mà đi theo tống thời ngộ phía sau hướng trong đi ta tới hỗ trợ đi. Nàng kỳ thật đã có thể thấy phòng bếp lớn bên trong triển khai các lộ nguyên liệu nấu ăn bộ đồ ăn. Chỉ là cái kia cảnh tượng, nó như thế nào đâu. Vừa thấy liền cảm thấy phòng bếp chủ nhân đại khái sẽ không nấu cơm. Cùng nhau đi, ta mua rất nhiều, một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Tống thời ngộ chỉ chỉ hồ nước, giúp ta xử lý một chút những cái đó. Kỳ phôn âm đến gần nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ mà cười. Người rõ ràng ngại ăn này đó mang sát thủy sản phiền thoái, rồi lại chính mình mua trở về. Nàng nói, trực tiếp đem tay háo văn lên, nếu liền ở trong nhà ăn cơm, không cần quá để ý vẻ ngoài, ta chắc một chút trực tiếp đem xác đều đi, như vậy ngươi ăn lên phương tiện, được không? Tống thời ngộ đứng ở bên kia, liền đầu cũng không quay lại, hảo. Xuống bếp tay thiện nghệ kỷ phồn âm thành thạo liền đem trong ao đại cái thanh khẩu tẩy sạch quá thủy thiêu thục, sau đó đem chỉnh khối chỉnh khối bối thịt từ bên trong hủy đi ra tới. Đừng nói tống thời ngộ như vậy ngại phiền thoái. Ngay cả bình thường không quá ngại phiền toái kỷ phồn âm cũng cảm thấy không cần tay tưởng mở ra ngoạn ý nhìn này là rất chán ghét nàng hừ tiểu điều đem bối thịt đặt ở cùng nhau, thuận tay điều cái nước suốt, biên cùng tống thời ngộ nói chuyện, đều lễ Giáng sinh buổi tối, người ở trong nhà cũng không bỏ điểm trang trí, một chút đều không có ăn tết bầu không khí. Không phải có người sao? Tống thời ngộ thuận miệng đáp Qua một giây đồng hồ, hắn như là phản ứng lại đây chính mình phía trước một câu nói gì đó dường như, bay nhanh bổ sung nửa câu sau. Ngươi không phải cho ta mang theo cây thông Noel tới. Kỳ phôn âm bật cười, như vậy tiểu một cây, có thể có cái gì ngày hội bầu không khi a Tống thời ngộ cười cười không nói chuyện. hắn dị thường trầm mặc vẫn luôn liên tục tới rồi bữa tối kết thúc. Kỳ phôn âm là thật chuyên tâm nấu cơm ăn cơm một tống thời ngộ bình thường không nấu cơm chuyện này nàng là đã nhìn ra. Ai làm tống thời ngộ liền thiết cái thịt đinh đều chân tay vụ bề, đường cùng mối còn muốn nếm thử mới có thể phân đến ra tới. Trông cậy vào tống thời ngộ nói. Châu này cơm liền không cần ăn. Vì không lãng phí nguyên liệu nấu ăn, kỷ phồn âm cơ bản chủ đạo phòng bếp. Tại đây đồng thời lại muốn duy trì trong phòng bếp ấm áp hơn, giảng đạo lý vẫn là có điểm mệt Thẳng đến rượu đủ cơm no, hai cái giờ tiếp cận kết thúc khi, kỷ phồn âm mới đặc biệt săn sóc ôn nhu hỏi Tống thời Ngộ, ngươi có tâm sự sao? Nói cho ta nghe một chút. Tống thời Ngộ nhìn nhìn thời gian. Đợi chút lại nói. Hắn nói. Kỷ phồn â Hắn chính là vì bắt được tiếp ứng khoán mà khắc Kim Thành Dương mua idol album cái loại này người đi. Bất quá đĩa nhạc công ty chỉ cần bắt được tiền liền vui vẻ, không phải sao. Vì thế nàng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cùng tống thời ngộ ăn xong bữa tối, thu thập cái bản chờ đến đếm ngược vang lên khi, kỷ phôn âm không nhanh không chậm mà đi cửa cầm chính mình bao trở về. Một người muốn nói chính là chuyện này. Kỷ phôn âm đem trong bao họa đem ra đặt lên bàn. Đây là trong đó một sự kiện. Tống thời ngộ nhìn thoáng qua kia bức họa, phát hiện dị thường, ngươi không có mở ra quá. nay đối với ngươi mà nói không phải càng tốt. Kỷ phôn âm nhẹ nhàng ấn khung ảnh lồng kính một góc đem nó xoay nửa vòng, dù sao ngươi chôn trở về cũng là muốn tặng cho kỷ hân hân, không phải sao. Vô nghĩa không cần nhiều lời, báo ra đi. Tống thời ngộ mắt cũng không chấp mà, gấp đôi. 5 lần. Kỷ phôn âm tùy ý tăng giá. Tuy rằng đều là vô buồn mua bán, nhưng nhiều một chút là một chút có thể tống thời ngộ tạm dừng một chút Tiền đây là, ngươi nghe xong ta kế tiếp nói. Nói đi. Kỷ phôn âm hảo phóng mà quyết định nghe một chút hắn có cái gì kinh thế chi từ muốn phát biểu. Ta cảm thấy tống thời ngộ châm trước lý do thoái thác, hai tay của hắn giao nhau đặt lên bàn, mười ngón gắt gao tương khấu, ta có thể thử xem cùng ngươi cách giao. Ngươi nói ngươi không thích ta, nhưng đối với ta thói quen cùng yêu thích, ngươi quan sát đến so với ai khác đều. Tế thổi hân ở điểm này, cũng so ra cái ngươi. Kỷ phôn âm buồn cười mà dơ lên mi. Ta biết hân hân sẽ không tiếp thu ta, cho nên ngươi có thể suy xét một chút, ta sẽ hảo hảo đường ngươi bạn trai, cũng sẽ thử thích ngươi. Tống thời ngộ vốt ve chính mình hổ khẩu, đương nhiên, ngươi cùng bạch chú. Còn có ngươi mặt khác những cái đó khách hàng giao dịch cần thiết đình chỉ, yêu cầu tiền nói, về sau ta có thể cho ngươi. Hắn nói tới đây, hít sâu một hơi, nhìn thẳng kỷ phồn âm đôi mắt cho nên, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao. Kỷ phồn âm đợi 2 giây lấy xác nhận hắn nói xong rồi không có. Sau đó nàng mới mỉm cười đối tống thời ngộ so một cái ưu nhã ngón giữa, ngươi xứng sao? Kỷ phồn âm, ta là nghiêm túc. Tống thời ngộ nhăn lại mi. Ta nói thích ngươi cái kia kỷ phồn âm đã chết cũng là nghiêm túc. Kỷ phồn âm buồn cười mà nhìn trước mặt nam nhân, làm thiên ngươi phát câu kia không phải hẹn hò thời điểm. Ta liền suy nghĩ, tống thời ngộ hắn sẽ không cảm thấy lúc này còn có thể ăn đến hồi đầu thảo đi. Kết quả ngươi cư nhiên thật là như vậy tưởng. Câu kia thấy thế nào như thế nào có điểm như là dấu đầu lòi đôi giải thích tin tức, kỳ phồn âm nhìn liền cảm thấy biệt níu, liếc mắt một cái mang theo qua đi, trong lòng nghĩ không thể nào không thể nào, ai biết tống thời ngộ thật chính là như vậy tưởng. Quả thực buồn cười lại có thể bi. Như thế nào, kỳ hân hân về nước cùng người gặp mặt này vài lần, là ngươi cảm thấy thất vọng rồi. Nàng không hề là người hoàn mỹ ảo tưởng. Sau đó ngươi liền ở trong lòng cảm thấy, quả nhiên vẫn là kỳ phồn âm sắm vai càng tốt. Tống Thầy Ngộ sắc mặt càng thêm khó coi lên. Ngươi không tin ta đã đối với ngươi không cảm giác. Kỳ phôn âm trong cầm nhìn Tống Thầy Ngộ, có điểm thương hại hỏi. Tống Thầy Ngộ, ngươi cẩn thận ngắm lại, đến tuột cùng là ta đối với ngươi nói được không đủ tuyệt tình minh bạch, vẫn là chính ngươi không nghĩ thừa nhận ngươi ở ta nơi này mất đi mị lực. Luôn là truy ở ta mặt sau như thế nào cũng đuổi không chạy kia chỉ liếm cầu, như thế nào đột nhiên liền không tiếp tục liếm ta. Tống Thầy Ngộ lại không phải nghe không hiểu tiếng người hắn chỉ là không chịu cũng không thể thừa nhận chuyện này mà tôi. Cùng ngươi kết giao, là trên đời hảo nam nhân đều tử tuyệt sao?" Kỷ Phồn Âm cười khẽ đem khung ảnh lồng kính hướng Tống Thời Ngộ trước mặt đẩy đẩy, "Ngươi muốn nói nói ta đều nghe xong, họa lưu lại nơi này, nhớ do đánh 5 lần hồi mua tiền." Nàng đứng dậy, trên cao nhìn xuống mà cùng Tống Thời Ngộ từ biệt. "Tái kiến, Tống Thời Ngộ." "Chương 50 canh một. lại khổ sở cũng đừng quên chuyển tiền." Tống Thời Ngộ không nghĩ tới Âm sẽ tự tuyệt. "Không, phải nói Hắn nghĩ tới bị cự tuyệt khả năng tính, nhưng không nghĩ tới kỷ phồn âm sẽ đối hắn như vậy vô tình. Từ từ, tống thời ngộ theo bản năng mà cũng đi theo đứng lên, hắn ý đồ đi kéo kỷ phồn âm tay, nhưng người sau bay nhanh mà né tránh. Nên nói không phải đều đã nói xong sao. Kỷ phồn âm nhướng nhướng chân mày, biểu tình mang theo điểm ngạc lớn, cùng vừa mới hoàn toàn không giống nhau. Cùng từ trước kỷ phồn âm cũng hoàn toàn không giống nhau. Tống thời ngộ nói không thỉnh chính mình hiện tại không nghĩ buông ra đến tuột cùng là từ trước thích chính mình kỷ phôn âm, vẫn là trước mắt cái này trở mặt vô tình kỷ phôn âm, hắn chỉ biết chính mình hiện tại không nghĩ làm kỷ phôn âm rời đi. Nhưng lại nhiều nói tới rồi cổ họng cũng đổ nói không nên lời một chữ tới. Cuối cùng tống thời ngộ ngập ngừng chỉ hỏi một câu, chúng ta đây là bằng hữu sao? Đương nhiên không phải. Kỷ phôn âm kinh ngạc gõ gõ cái bản, người cùng ta chi dàn qua đi không phải bằng hữu, hiện tại không phải bằng hữu. Tương lai cũng không có khả năng sẽ là bằng hữu Ta đây đối với ngươi mà nói. Chỉ là từ trước thích quá người. Hẹn. Khách hàng, là khách hàng. Rượu. Tống thầy ngộ không có quá để ý kỷ phồn âm đột nhiên sửa miệng. Hắn bắt hết ốc mà tưởng lời kịch. Ta biết ta trước kia đối với ngươi làm không ít quá mức sự tình. Nhưng ta về sau. Ngươi về sau sẽ sửa. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Kỷ phồn âm nhắc tới bao ném đến bối thượng. Tống thầy ngộ. Trước kia nói qua nói ta lại nói cho ngươi một lần thích ngươi người kia đã chết, ngươi sẽ không còn được gặp lại nàng, hiểu không? Nàng nhẹ dọng mà, như là chào phúng dường như cười một chút. Ngươi cũng đừng nói ngươi hiện tại thích kỷ phồn âm, này quả thực là làm hại giả có thể nói ra tới nhất lệnh người căm ghét, để cho người bật cười nói. Tống thời ngộ có điểm bừng tỉnh mà sau này lui nửa bước, cẳng chân đụng phải ghế dựa. Tuy rằng biết thích ngươi cái kia kỷ phồn âm đã chết những lời này là tu từ thủ pháp. Nhưng nghe được khi sở đã chịu chấn động xa xa lớn hơn lý trí có khả năng tiếp thu trình độ. Kỷ phôn âm nói những lời này khi ngữ khí, quả thực tự như. Từ trước vâng vâng dạ dạ kỷ phôn âm chết đi, thay đổi một người thay thế nàng mở miệng trách cứ hắn giống nhau. Người trước kia tống thời ngộ như ngạnh ở hầu, vô luận ta làm cái gì nói cái gì, người trước kia đều sẽ tha thứ ta. Nga, thật tốt ta. Kỷ phôn âm cười, có một cái có thể làm người vô hạn thương tổn còn không rời không bỏ người. Tiêu cảm giác nhất định là người cảm thấy thực sáng đi. Tống thời ngộ á khẩu không trả lời được, hắn chỉ có thể nhìn kỷ phồn âm dẫm lên nhẹ nhàng nện bước rời đi hắn phòng khách. Không có một tia lưu luyến không tha, thậm chí không có phẫn ước bất mãn. Nàng chính là như vậy. Đi rồi. Đúng rồi, lại khổ sở cũng đừng quên chuyển tiền. Tống thời ngộ nghe vậy ngầng đầu lên, chỉ nhìn thấy môn ở hắn cách đó không xa băng mà một chút đóng lại. Kỷ phồn âm đến tống thời ngộ dưới lầu thời điểm, phát hiện bên ngoài đã tại hạ Tuyết Vừa rồi rồi tống thời ngộ kia một đốn cố nhiên thực sản, nhưng nói không chừng kế tiếp nên suy xét cho chính mình thỉnh cái bảo tiêu. Cái gì đều mang theo chính là không mang dù kỷ phồn âm đem áo khoác mũ hướng trên đầu một màng, nhìn không chung đã phát một lắc ốc, hảo một cái lễ giáng sinh. Nếu là từ trước cái kia kỷ phồn âm, nói không chừng nàng sẽ tiếp thu tống thời ngộ thỏa hiệp đi. Rốt cuộc kia hài từ năm này tháng nọ xuống dưới, sớm đã thói quen đem hết thệ quyền chủ động nhường cho người khác, ta cần ta cứ lấy. Phồn âm lắc, lắc đầu Cầm di động kêu chiếc xe, chầm gì gì mà đi vào tuyết. Ở ven đường chờ đợi kêu xe đến khi, kỷ phôn âm túi đầu chơi một lát di động trò chơi nhỏ. Chỉ là bông tuyết không ngừng bay tới trên màn hình, thường thường liền phải lau sạch, thật sự có điểm phiên nhân. kỳ phôn âm lau hai lần liền không quá tưởng lại tiếp tục, cắt đi ra ngoài nhìn thoáng qua tích đánh xe, thấy đối phương còn có 3 phút mới đến, liền lại nhìn nhìn về nhà rụ hoặc. Chứ bỏ trên mạng tới tiểu bút cảm xúc dao động bên ngoài. Áp đang ở điên cuồng một bút lại một bút quần quật không ngừng mà tiến chứng tống thời ngộ tình cảm giá trị. Nhiều vô số thêm lên, ước chừng mấy trăm vạn. Về tình cảm giá trị, tuy rằng phá áp không có cấp cái gì thuyết minh, nhưng kỳ phồn âm chính mình phòng trừng một chút chỉ số là như thế nào lượng hóa. Đơn giản thô bạo mà tôi nói, chính là vì này nháy mắt tình cảm dao động, người này trong tiềm thức nguyện ý trả giá nhiều ít tiền tài. Tỷ như kỳ phồn âm ở trên mạng gửi đi bình luận điện ảnh, hấp dẫn tới phần lớn là ái xem điện ảnh người. Bọn họ tình cảm dao động liền chỉ huy ở ước chừng một chương điện ảnh phiếu giá cả trên dưới, sẽ không lệch lạc quá xa. Cảm giác thượng có điểm giống chạch nam chạch nữ vì chính mình trong trò chơi lao bà, nguyện ý khắc kim chịu tạp xài bao nhiêu tiền. Đồ bơi giờ ta khắc 10 vạn cũng tất bắt lấy, đây là đổi thành 10 vạn tình cảm dao động. Kỳ phôn âm chọn lửa kỹ càng ra tới khách hàng trong lòng giá hàng hơi chút cùng đại chúng có điểm lệch lạc, cho nên bọn họ tình cảm dao động cũng rất cường liệt. Tuy rằng kỳồ âm cảm thấy cũng thiếu không được thế giới này đại đa số tình tiết tựa hồ phổ biến đều có điểm cầu huyết nguyên nhân nàng từ phía trước liền đã nhận ra hôm nay lại được đến một lần nghiệp chứng ta biết ta không thể cùng nàng ở một lần cho nên ta nguyện ý thiệt tình mà cùng người tạm chấp nhận một chút loại này lời nói nó liền không phải một cái bình thường trong thế giới người bình thường có thể nói đến xuất khẩu hào đi cho nên tông thời ngộ này buồn rau hẹ là hiện tại liền ném đâu vẫn là về sau lại ném kỳ Phôn âm có điểm lấy không chuẩn chủ ý Thoạt nhìn hiện tại có điểm di tình biệt luyến điểm báo tống thời ngộ giống như còn có thể bị thu hoạch một đại sóng tiền tài cùng tình cảm bộ ráng. Hơn nữa hắn như vậy cha, đáng giá cũng nếm thử bị nhân cha hương vị. Kỷ phôn âm đem điện thoại thả lại trong túi, hai tay đều xúc ở bên trong không ra. Nàng chạm địa phương là tiểu khu cửa, phụ cận lui tới người cũng không ít, còn có hai cái tuổi trẻ nữ hài tử khả khả ái ái hai đầu bờ ruộng thượng đỉnh tuần lộc rắc trang trí, cùng chung một phen dù mà đi qua, thương lượng muốn đi đâu ăn cơm chiều. Ít nhất trong thế giới này đại bộ phận người qua đường giống như đều rất bình thường. Kỳ phôn âm thầm nghĩ. Xe còn chưa tới. Lễ Giáng sinh xe quá nhiều, ở trên đường ngăn chặn sao. Kỳ phôn âm có điểm nhàm chán mà dấm dấm dưới chân hơi mỏng tuyết đọng. Đột nhiên trước mắt tầm nhìn xuất hiện một điểm nhỏ ngông lung màu trắng là lông mi thượng rơi xuống bị gió thổi tới bông tuyết. Hai tay ấm áp dễ chịu mà ở trong túi không nghĩ rút ra. Kỳ phôn âm ý đổ dầu miệng hướng lên trên tuổi một chút. Bông Kỷ Phồn Âm đang nghĩ ngợi tới muốn hay không tại chỗ nhảy hai hạ nhìn xem có thể hay không đem nghịch ngậm đông tuyết chấn xuống dưới thời điểm. Một thanh hắc dù chống được nàng đỉnh đầu, đem phiêu phiêu dương dương đông tuyết chắn dù mặt ở ngoài. Kỷ Phồn Âm. Đối phương chuẩn xác mà kêu ra tên nàng. Kỷ Phồn Âm quay đầu nhìn một chút, phát hiện đối phương rất cao, lại đem tầm mắt hướng lên trên nâng âng, nhìn thấy một cái mang kính đen cùng khẩu trang nam nhân. Này trang điểm Kỷ Phồn Âm quá 9. Nàng dừng một chút liền từ mắt kính mặt sau cặp mắt kia đem đối phương nhận ra tới, hạ thâm. thần Long thấy đầu không thấy đôi A. Kỷ phôn âm cùng Trương Ngưng làm phòng làm việc đã rực rỡ đi lên quý đạo, chính là rõ ràng cũng coi như là người sáng lập chi nhất hạ thâm cư nhiên là toàn quyền ủy thác Trương Ngưng làm việc. Hỏi hắn có ý kiến gì không, Trương Ngưng nói hắn không thấy pháp, tựa như một đài không có cảm tình đầu tư máy móc. Người không phải nói sao. Ta nhập diễn quá sâu, hoan bất quá tới. Hạ thâm thanh âm ép tới rất thấp. Cơ hội chỉ có đứng ở hắn bên người kỷ phồn âm nghe thấy. Trải qua quá đồng dạng sinh hoạt, kỷ phồn âm nhưng thật ra thực lý giải một khi tại đây loại trên đường cái bị người phát hiện thân phận, kế tiếp là sẽ thực phiền thoái. Người là chuyên nghiệp diễn viên, nhập diễn quá sâu cũng không cần hoán nhiều như vậy tháng. Kỷ phồn âm chế nhạo, dạo hề bù số lần nhưng thật ra rất nhiều. Cung năng hô động số lần cũng không ít, quả thực là đương đại chỉ thần giao không mặt cơ vong hữu miêu tả chân thật. Đại khái là bởi vì hai người đều là dựa vào thực lực nói chuyện diễn viên, đối phim ảnh phương diện cái nhìn cũng phần lớn ăn nhịp với nhau. Rõ ràng là lần đầu tiên cùng hạ thâm mặt đối mặt mà nói chuyện, kỷ phôn âm lại cảm thấy là ở cùng nhận thức nhiều năm láo Hữu giao lưu giống nhau thư thái. So với xã giao ta càng thích lên mạng hạ thâm thanh âm chôn ở khẩu trang mặt sau, nghe tới có điểm mơ hồ, người ở chỗ này đám người sao? Chờ xe! Kỷ phôn âm lời ít mà ý nhiều mà giải thích hạ Lại nhìn nhìn hạ thâm trong tay dẫn theo cửa hàng tiện lợi túi, hiểu rõ, ngươi cũng ở tại này phụ cận. Nơi này là người giàu có khu, hạ thâm có phòng cũng không kỳ quái. Nhưng là, kỳ phôn âm lại cẩn thận nhìn nhìn cái kia cửa hàng tiện lợi túi, bên trong tựa hồ phóng đều là vại trang đồ uống, không khỏi có điểm buồn cười, đường đường ảnh đế, lễ giáng sinh cư nhiên một người quá. Hạ thâm có điểm không được tự nhiên mà rỗi tay xả một chút chính mình khẩu trang. ân ta bồi ngươi trở đến lên xe đi. Mấy câu nói đó công phu, bị lấp kín vong ước xe rốt cuộc tới rồi ven đường, kỳ phôn âm phản quang híp mắt xác nhận quá bảng số xe, cùng hạ Thâm ý bảo hạ, đây là ta kêu xe, túi trào. Hạ Thâm lại ừ một tiếng, mà không lên tiếng mà bung dù đem nàng một đường đưa đến bên cạnh xe. Kỳ phôn âm đem cửa xe đóng lại sau vừa nhấc mắt, lơ đắng vừa lúc thoáng nhìn hạ Thâm kia kiện màu xám áo gió trên vai rơi xuống một tảng lớn bông tuyết, ở dưới đèn đường chiếu dọi hạ đặc biệt rõ ràng. Hắn dù không đủ đại Vừa rồi hai người chi gian lại có điểm lễ phép xã giao khoảng cách, tưởng che khuất hai người quá miễn cưỡng. Kỳ phôn âm nghĩ nghĩ, cùng tài xế nói thanh chờ một lát, lại đem cửa sổ xe ráng xuống gọi lại hạ thâm. Bởi vì không tốt ở trên đường cái trực tiếp kêu hạ thâm tên, kỳ phôn âm liền ngắn ngủi mà kêu một tiếng hạ tiên sinh. Cầm ố hạ thâm quay lại đầu tới. Kỳ phôn âm từ trong túi móc ra một cái vừa mới ở tống thời ngộ trong nhà thuận quả táo, từ cửa sổ xe đưa cho hạ thâm, đem bình an thêm ráng sinh vui sướng Hạ thâm tiếp nhận quả táo, thoát nhìn có điểm không phản ứng lại đây kỷ phồn âm là như thế nào trống rông biến ra một cái quả táo tới. Kỷ phồn âm cười ngâm ngâm mà chiều hắn phất phất tay, đem cửa sổ xe một lần nữa thăng đi lên, lấy ra di động bắt đầu tìm tòi hạ thâm xã khủng. Chứ bỏ linh tinh nói giỡn lên tiếng, kỷ phồn âm chưa thấy được có người cùng nàng cầm giống nhau ý tưởng. Nhưng thật ra rất nhiều người ta nói hạ thâm ở điện ảnh ở ngoài luôn là ít khi nói cười, liền tính chạy tuyên truyền cũng không thích cùng người hô động bị nói giỡn. Quả thực là nam diễn biên giới cao lãnh chi hoa. Kỷ Phồn Âm sửa vì tìm tòi hạ thâm cao lãnh chi hoa, kết quả lập tức nhiều rất nhiều. Nàng nhìn chằm chằm cao lãnh chi hoa bốn chữ nhìn lại xem, lại chống cằm hồi tưởng một chút hạ thâm trong lòng ngực đột nhiên bị tác cái đỏ thâm quả táo khi sửng sốt biểu tình. Ân. Mặc kệ thấy thế nào, hạ thâm đều như là cái dùng mặt lạnh tới cự tuyệt xa giao xã khủng a. Đinh mà một tiếng rễ nghe nhắc nhở, Kỷ Phồn Âm di động đỉnh hợp với nhảy ra hai điều thông tri. Điều thứ nhất là thẻ ngân hàng đến chứng, biểu hiện chuyển khoản người là Tống Thời Ngộ. Ân, mua hóa tiền. Hy vọng hắn đem này bức họa đưa cho Kỷ Hân Hân khi có thể được đến tương ứng hồi báo đi. Oh men. Đệ nhị điều là Kỷ Hân Hân tin tức, nàng nói chính mình ngày mai tưởng ước Kỷ Phồn Âm gặp mặt, khi nào đều có thể. Liên ở kia ra tỷ tỷ thích thủ công cửa hàng. Nếu ngươi không tới, ta liền vẫn luôn chờ. Chương 51 canh 2, lặp lại hồi này. Kỷ Hân Hân nửa là uy hiếp nửa là cầu xin mời phhôn âm là khẳng định không định đi đi gặp Tống thành ngộ là bởi vì có thể kiếm cái mấy trăm vạn thấy kỳ Hân Hân gần nhất kỳ Hân Hân sẽ không trực tiếp đưa tiền thứ hai mặc kệ có đi hay không kỳ Hân Hân tình cảm dao động hẳn là đều rất nhiều từ kỳ Hân Hân về nước lúc sau kỳ phhôn âm liền phát hiện này tiểu nha đầu nội tâm diễn phi thường nhiều lên xuống phạm phòng tình cảm giá trị tiến chướng đều đều mau có thể theo kịp Tống thành ngộ nhưng kỳồ âm vẫn là có điểm tò mò Kỷ Hân Hân đếntột cùng có thể hay không vẫn luôn chờ Vì thế nàng ôm ác thú vị tìm tòi một chút trong trí nhớ kia ra thủ công cửa hàng, mở ra cơm hộp háp kêu một cái chạy chân mua dùn đi thủ công trong tiệm mua đồ vật. Thủ công cửa hàng đóng cửa là buổi tối 9 giờ, kỳ phồn âm veo ở 8 giờ 45 kêu mua dùn. Mua dùn tiểu ca thực tận chức tận trách, đến cửa hàng thời điểm dựa theo kỳ phồn âm yêu cầu cho nàng gọi điện thoại, "Ngài hảo, ta là ngài Têu Loé đưa kỵ sĩ. Đem trong tiệm nhất bán chạy vải nỉ lông thành phẩm mang cho ta một bộ đi, mang lên tiểu phiếu là được." Kỷ phồn âm trọng điểm đương nhiên không phải thủ công phẩm, ngươi nhìn xem trong tiệm có hay không cái thật xinh đẹp nữ hài tử, một người ngồi. Nhà này thủ công cửa hàng rất tiểu trúng, khách hàng từ trước đến nay không nhiều lắm, là lao bản thuần túy bởi vì chính mình hương thu yêu thích khai cửa hàng. Bởi vì ưu tĩnh, từ trước kỷ phồn âm thường xuyên đi. Như vậy tiểu nhân mặt tiền cửa hàng, bên trong cung cấp khách hàng ngồi chơi thủ công vị trí cũng liền 8 cái bàn mà thôi, quét hai mắt là có thể thấy rõ ràng. Mua dùm tiểu KX một tiếng Nhìn quanh một vòng, ta nhìn giống như đều là cùng nhau, không gặp. Ai? Có một người tuổi trẻ tiểu cô nương một người ngồi ở bên cửa sổ, giống như đang đợi người ngao. Nga khoác, thật đang đợi, có thể. Kỷ phồn âm nhớ mày, kia không có việc gì, ngươi mua đi, tới rồi lại cho ta điện thoại. Mua dùm tiểu ca một đường treo đèo lội suối đến kỷ phồn âm sở tại, nhìn thấy kỷ phồn âm mà khi, trên mặt tươi cười cứng đở, ngài, ngài hảo. Hắn vẻ mặt hốn loạn thêm sợ hãi biểu tình. Vừa rồi trong tiệm đó là ta muội muội nàng ở nháo rời nhà trốn đi, ta giúp người trong nhà chú ý nàng hành tung. Kỳ phôn âm thuận miệng tìm cái lấy cớ, quét mã đem tiền đánh cho mua dùm tiểu ca, cảm ơn ngươi giúp ta đi một chuyến. Mua dùm tiểu ca không hiểu ra sao, nga. Nga nga, nhưng là kia cửa hàng giống như vừa rồi đã mau đóng cửa, ngươi muội muội không có việc gì sao. Kỳ phôn âm không chút để ý mà nhìn lướt qua di động thượng mới tới điện, không có việc gì, nàng lớn như vậy người. Lại không phải không biết chính mình ra đi như thế nào. Đóng cửa lại sau, kỷ phồn âm mới không nhanh không chậm mà đem kỷ hân hân điện thoại tiếp lên. Chuyện gì? Tỷ tỷ thật sự không tới thấy ta sao? Kỷ hân hân nhẹ nhàng mà hỏi, ta đều đợi một ngày. ân vậy ngươi vất vả. Kỷ phồn âm dùng bả vai cùng lỗ thai kẹp thai nghe hướng trong phòng đi. Biên đêm vừa mới chạy chân tiểu ca mua tới vải nỉ lông động vật món đồ chơi đem ra. Ý hề, đáng yêu, đặt lên bàn đường trang trí phòng đi Nếu tỷ tỷ không nghĩ giáp mặt nói, chúng ta liền ở trong điện thoại nói nói chuyện đi. Kỳ Hân Hân nói, tỷ tỷ hiện tại có thời gian nghe sao? Ta nếu là nói không có thời gian đâu. Ta biết tỷ tỷ bí mật nga. Kỳ Hân Hân nói, về tỷ tỷ gần nhất biến hóa lớn như vậy nguyên nhân, ta đã biết. Vốn dĩ đối Kỳ Hân Hân muốn nói nói Hưng thú thiếu thiếu kỳ phồn âm có điểm hứng thú. Tỷ tỷ, cũng mơ thấy người kia sao? Kỳ phồn âm trầm mặc hạ. Thân tài, tỷ tỷ còn tưởng lừa dối quá con sao? Kỳ hân hân chấn định mà nói, ta suy nghĩ vài thiên, ngay từ đầu ta cho rằng ngươi chính là nàng, nhưng sau lại ta suy nghĩ cẩn thận. So với nàng đi vào chúng ta thế giới loại này chuyện lạ, một cái khác khả năng tính mới lớn hơn nữa nếu ta có thể mơ thấy nàng, tỷ tỷ đương nhiên cũng có thể mơ thấy. Nàng khẩu khí đặc biệt chắc chắn, mà kỳ phồn âm nắm di động lâm vào như vậy một chút mở mịt bên trong. Kỳ hân hân mơ thấy quá người nào, làm nàng như vậy nhớ mãi không quên. Kỳ hân hân nhẹ nhàng mà cười cười. Không nói lời nào cũng vô dụng, tỷ tỷ. Ngươi biết rõ ta nói chính là cái kia cùng ngươi trùng tên trùng họ người. Cái kia so ngươi ta đều phải bắt mắt kỹ phon âm. Kỷ? Bắt mắt? Phon âm? Thế người da đen bằng hữu chậm rãi đánh ra ba cái dấu chấm hỏi. Cho nên tỷ tỷ biến hóa sẽ lớn như vậy, cho nên ta trước kia đối tỷ tỷ dùng thủ đoạn tất cả đều vô dụng. Kỳ hân hân ngữ tốc nhanh hơn một chút, ngươi nãy mấy tháng nỗ lực sở làm hết vậy, không phải cũng là từ trên người nàng học được sao? Nhưng là tỷ tỷ Người muốn từ ta nơi này cấp đi đã bị ta bắt được nam nhân. Đó là không có khả năng. Nghe đến đó kỷ phồn âm mặt vô biểu tình mà cắt đứt điện thoại, tiếp theo cái động tác chính là cấp di động khai miễn quấy rời. Nên cấp tình báo kỷ hân hân đều cấp đến không sai biệt lắm, không cần lại tiếp tục nghe nhiều lời. Kỷ phồn âm hướng trên sofa ngồi xuống, lười biếng mà nằm đảo, biên méo tân mua vải nỉ lồng món đồ chơi thưởng thức, biên tự hỏi vừa rồi kỷ hân hân để lộ ra tin tức lượng. Tuy rằng Kỷ Phồn Âm còn không có lật qua kỷ Phồn Âm thâm tầng ký ức, bất quá dựa theo này thông điện thoại nội dung tới xem, Kỷ Hân Hân bệnh nặng lúc sau đối kỷ Phồn Âm tinh thần khống chế, đánh cắp công lao danh lợi, các loại di hoa tiếp một thủ đoạn rốt cuộc có giải thích. Mười mấy năm xuống dưới tuy rằng Kỷ Hân Hân mài giũa ra nàng chính mình Hải Vương chi lộ, nhưng đối kỷ Phồn Âm tới nói vẫn cứ quá mức hảo hiểu, cũng có phương diện này nguyên nhân. Kỷ Phồn Âm trầm tư đồng thời, phòng khách trong TV còn ở bá nhiệt ánh tiên hiệp phim truyền hình. Nam chủ sư phụ vô cùng đau đớn trách cứ Nam chủ, ta không có ngươi như vậy nghiệt đồ. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. người ta chi gian từ hôm nay bắt đầu, lại vô thầy trò chi danh, cũng không tình thầy trò. Kỳ phôn âm lòng có đồng cảm mà quay đầu nhìn nhìn diễn Nam chủ sư phụ diễn viên. Một, cho dù bị đột ngột mà cắt đứt điện thoại, kỳ hân hân cũng hoàn toàn không sinh khí. Không bằng nói, này cắt đứt bản thân chính là lại rõ ràng bất quá chứng cứ. Kỷ Hân Hân cảm thấy chính mình là mấy ngày hôm trước khi bị thịnh lình xảy ra tin tức quấy rầy đầu trật tuyến, nhưng hiện tại nàng đã bình tĩnh lại, có thể lý trí tự hỏi. Nếu bàn về chứng hiện tại Kỷ Phồn Âm đến tuột cùng là ai? Kỳ thật rất đơn giản. Trong ngộng Kỷ Phồn Âm sẽ không đối tống thời ngộ, Bạch chú, lệ tiêu hành sinh ra hứng thú, càng sẽ không chủ động đi tiếp cận bọn họ. Lấy nàng địa vị cùng trải qua, căn bản coi thường này mấy cái đối nàng chừng mắt dựng mục khinh thường nam nhân. Kỷ Âm nếu lựa chọn cùng mấy người này sinh ra giao thoa đã nói lên hai việc. Một, nàng không có thay đổi người, chỉ là cũng đạt được một khác phân trong ngọc tạo. Nhị, nàng ở kia mấy nam nhân trên người có khác mục đích. Từ ta trong tay đoạt nam nhân, không có dễ dàng như vậy nga tỷ tỷ. Kỳ Hân Hân nhẹ nhàng mà vớt ve di động thượng hai chỉ em chủ bảng trung, nếu ngươi chính là trong ngộm cái kia kỳ phồn âm nói, ta khẳng định không thắng được ngươi, nhưng nếu ngươi không phải, ta như thế nào có thể lại lần nữa bại bởi ngươi đâu? Có thể bình tĩnh lại mà đối đai toàn cục lúc sau. Kỳ hân hân cảm thấy chính mình liền tính nhất thời sơ suất ném tiên cơ, hiện tại cũng còn có cơ hội phiên bản. Tỷ tỷ đầu góc là càng tốt, có lẽ học được cũng so nàng thấu triệt, nhưng rốt cuộc vẫn là tân nhập môn học sinh. Kỳ hân hân vô luận chuyện gì đều cần thiết bại bởi kỳ phồn âm lịch sử, đã là đi qua. Đứng ở mái hiên phía dưới kỳ hân hân đem điện thoại bỏ vào trong bao, tính sẵn trong lòng mà tưởng. Chỉ cần bảo đảm bị kỳ phồn âm theo dõi những cái đó nam nhân còn tiếp tục khăng khăng một mực ai ta, không phải có thể sao Tông ma tới nói, kỳ phồn âm cảm thấy chính mình kỳ nghỉ quá đến con hành. Nhập trướng không ít, giả cũng thả, về cơ bản thanh tịnh cũng có. Lệ tiêu hành ở lễ Giáng sinh lúc sau tựa hồ cũng không lại đánh tới quá điện thoại, đại khái rốt cuộc học xong độc lập hành tẩu, không cần tùy thời cầm công lược xem một cái đi một bước. Ngay cả kỳ hân hân, cũng không có ở kia lúc sau lại đến quái dày quá nàng. Quả thật kỳ hân hân khẳng định là ở sau lưng làm sự, nhưng giảng thật kỳ phồn âm đều không quá để ý. Rốt cuộc Kỷ Phồn Âm chỉ là đài không có cảm tình kiếm tiền máy móc. Người cẩn thận ngẫm lại, chỉ cần ngươi không có lương tâm, người khác có phải hay không liền không có biện pháp uy hiếp ngươi. Kỷ Hân Hân tính toán bại hoại nàng danh dự. Hợp đồng nơi tay, chuyển khoản tạm, người nhà khinh thường hoặc là ái kỷ Phồn Âm rủ sao đều không để bụng. Kỷ Hân Hân muốn đem kia mấy bồn giao hẹ nhất nhất vãn hủy đi. Trừ phi nàng có thể phân thân cùng mọi người kết giao, nếu không luôn có người sẽ không biết đủ. Kỷ Hân Hân khống chế nam nhân hủy diệt nàng hiện tại sự nghiệp. Kia thật cũng không đơn giản như vậy. Liên Tính Tống thời ngộ Bạch Trú sầm hướng Dương Lệ tiêu hành lại lợi hại, cũng còn chưa tới có thể vượt vòng chế tài nông nỗi. Lui một vạn bước nói, liên tính thế thân sinh ý thật thất bại, liền chuyên tâm làm sự nghiệp đi. Chờ tiên kiếm được cái hơn 1 tỷ, hơn nữa tình cảm giá trị cũng hoàn toàn đủ thấu 10 tỷ. Kỳ Hân Hân hồi nước pháp trước một ngày, kỳ phồn âm lấy ra di động mở ra xa cách hồi lâu hẹn trước tiểu trình tự kiểm tra rồi hạ. Toà định vô pháp hẹn trước hai chu đã cơ hồ đi tới cuối cùng. Từ ngày hôm sau bắt đầu chính là hoàn toàn mới thời gian làm việc. Thời gian làm việc tạm thời vẫn là trống rỗng, không có người tiến hành hẹn trước. Người phóng lâu rồi giả liền sẽ tưởng vẫn luôn lười đi xuống, kỷ phôn âm cũng có chút không ngoại lệ. Nàng hoàn toàn không có đi đẩy mạnh tiêu thụ xúc động, mà là ngáp một cái chuẩn bị trực tiếp tắt đi tiểu trình tự. Đúng lúc này, tiểu trình tự hậu trường có cái số liệu đột nhiên nhảy lên một chút, từ không biến thành một. Đó là đại biểu tại tuyến đăng ký người dùng nhân số con số. Kỷ phôn âm làm quản lý viên đương nhiên bất kể đi vào, nói cách khác có khách hàng vừa mới đổ bộ tiến vào Mà kỷ phôn âm tổng cộng cũng liền như vậy ba cái khách hàng. Nàng dưng đóng cửa động tác, chuẩn bị nhìn xem đến tuột cùng là ai chuẩn bị hẹn trước hạ đơn đặt hàng. Sau đó qua mười mấy giây, số người online lại từ một biến trở về không. Quả nhiên ngày mai vẫn là nghỉ đi. Kỷ phôn âm tưởng. Tiếp theo, không lại bay nhanh mà nhảy trở về một. Chính mắt thấy mấy lần lặp lại hoành nhảy về sau. Kỷ phôn âm mà đi nhìn nhìn cái này giống như đột nhiên thoái hóa đến 2G thời đại người thân phận. Là bạch chú. Hắn lập đi lặp lại trên mặt đất trên giới hạ lại không làm hẹn trước, giống như chỉ là muốn nhìn một chút hẹn trước tình huống. Phẳng phất một cái ở phòng sinh ngoại lai hồi bồi hồi nôn nóng chờ đợi, ba bước ngẩn đầu vừa thấy phòng sinh đại môn nam nhân. Kỷ phôn âm vừa chuyển nghiệm thực mau liền hiểu rõ. Đại khái là kỷ hân hân đối nàng ao cá ra tay duy ổn, bạch chú tốt nhất xử lý. Chỉ cần rắc mặt đối hắn tiếp theo điều không cần lại ngầm cùng kỷ phồn âm gặp mặt lệnh cấm là có thể đạt tới hiệu quả. Quản hắn đổi mới đi thôi. Kỷ phồn âm như vậy nghĩ đang muốn đóng cửa hậu trường khi, ngày mai từ sớm đến tối 15 tiếng đồng hồ nhận chính sắc khối đột nhiên lập tức từ bạch biến thành màu xanh nhạt. Đó là có người đang ở hẹn trước, tạm thời tỏa định ý tứ. Kỷ phồn âm theo bản năng nhìn nhìn số người online, nơi đó biểu hiện không phải không cũng không phải một, mà là chói loại hai. Ngay sau đó... Tống thời ngộ hẹn trước xin tin tức từ hậu đài nhảy ra tới, vô phụ ra tin tức, chính là vô cùng đơn giản một lần 150 vạn hẹn trước. Ngân hàng tin tức cơ hồ là đồng bộ đến trướng. kỳ phôn âm nhứng mẩy, ấn xuống xác nhận. Tống thời ngộ tới so nàng trong tưởng tượng còn muốn mau Quả nhiên vẫn là bởi vì tiền nhiều còn thiêu, không đau lòng. Cùng lúc đó, ôm di động soát cái không ngừng bạch chú đột nhiên ngồi dậy, một câu thô tục buộc miệng thốt ra, thao. chương 52 canh 1, chỉ thuộc về ta một người. Nghỉ dài hạn lúc sau người đặc biệt dễ dàng lười biếng kỳ phun âm khắc sâu cảm nhận được cái này thảm thống giáo hấn nàng không có thể ở đồng hồ bao thức thời gian rời giường, nguyên bản thực dư giả chuẩn bị thời gian lập tức trở nên không quá sung túc dẫn tới nàng không thể không nhịn đau chém rất chính mình cơm sáng thời gian ra cửa thời điểm ăn hai mảnh phun tài xế nhiệt tốt phun tư mà thôi. nhưng này hai mảnh phun tư căn bản là không đỉnh nói a kỳ phôn âm vô hạn phiền muộn mà chờ ở cùng Tống thời ngộ ước hào địa điểm nhìn dư lại hai phút trống không thời gian thở dài Không kịp đi cửa hàng tiện lợi mua điểm đồ vật ăn. Kỳ Phồn âm cao mày túi đầu sờ sờ chính mình bụng, lại đè đè dạ dày bộ, cảm giác hai mảnh phun tư tựa hồ còn có thể đỉnh trong chốc lát. Thật sự không được nói, đợi chút khiến cho Kỳ Hân Hân cùng Tống Thời Ngộ nói nói bụng, sau đó cỏ cái một đốn cơm sáng đi. Ven đường dừng một chiếc xe, minh một tiếng sáo. Kỷ Phồn âm dương mắt nhìn lên, nhìn thấy một chiếc xa lạ xe hơi. Ghế điều khiển phụ cửa sổ xe một giáng xuống, nàng liền thấy Tống Thời Ngộ mặt Người này lại thay đổi một chiếc không ai biết xe mới. Là lo lắng kỳ hân hân phát hiện sao? Đối với tống thời ngộ lúc này cắt không nước, gỡ càng rối hơn ý tưởng, kỳ phôn âm căn bản lười đến miệt mài theo đuổi. Có lẽ tống thời ngộ là lắc lư không chừng, lại có lẽ hắn chỉ là không nghĩ mất đi chính mình số một liếm cẩu, lại hoặc là khác cái gì bạch học hiện trường. Kỳ phôn âm đều không để bụng. Chỉ cần tống thời ngộ còn có thể chuyển tiền, chỉ cần kỳ phôn âm nguyện ý kiếm cái này tiền, hắn liền còn có thể đương khách hàng. Vì thế Kỷ Phồn Âm buông che ở dạ dày bộ tay, treo lên buôn bán tươi cười chiều Tống Thời Ngộ chiêu một chút tay, hướng hắn xe đi đến. Vào ghế điều khiển phụ, Kỷ Phồn Âm hệ thượng đai an toàn, thuận miệng hỏi: "Hôm nay chúng ta đi nơi nào à? Người muốn đi nơi nào?" Tống Thời Ngộ hỏi lại. Kỷ Phồn Âm nghĩ thầm đây chính là ngươi hỏi. Nàng chắp tay trước ngực nở rộ kinh hỉ tươi cười, "Ta có thể để sao? Quá tốt rồi. Có thể hay không trước tìm một chỗ ăn cái cơm sáng? Ta tới cấp, còn không có tới kịp ăn cơm đâu." Kỳ Phật Kỷ phồn âm cảm thấy ăn quán ven đường cũng đúng. Nhưng Tống Thời Ngộ lên tiếng hảo sau liền mang nàng đi một nhà kiểu Tây Bờ Jun cửa hàng. Bơ Jun xem tên đoán nghĩa, cơm sáng thêm cơm chưa trộn lẫn đốn ý tứ, nó liền không phải xã xúc có khả năng hưởng thụ cơm. Đúng là thời gian làm việc, đi làm điểm, trong tiệm ngồi thoạt nhìn hoặc là là trước tiên nghỉ sinh viên, hoặc là chính là trang điểm tinh xảo toàn chức bà chủ, còn có một tổ mang theo camera chuyên môn tới thăm cửa hàng vong hồng. Kỳ Phật Kỷ âm mở ra thực đơn nhìn mắt Minh Bạch vì cái gì Tống Thời Ngộ sẽ tuyển cửa hàng này? Này giá cả là Tống Đại Thiếu bức cách nơi. Nhà này ban mi trứng ăn rất ngon, nếm thử. Tống Thời Ngộ để cử nói. Bở nở đạch trứng là một loại làm lên đặc biệt phiền toái kiểu Tây bữa sáng. Ngoại hình thoạt nhìn có điểm như là hamburger, có thịt cùng rau dưa, nhưng bánh mì phiến bộ phận là dùng trứng lòng đào làm thay thế. Nước sốt cũng là trực tiếp tới ở nhất thượng tầng mà không phải kẹp ở trong đó. Chỉ là phải là một cái hình dạng hoàn mỹ. Nội bộ lại lưu hoàng trứng lòng đảo cũng đã thực không dễ dàng, càng miễn bà này toàn bộ cơm điểm còn muốn liền mạch lưu loát. Kỷ phôn âm chính mình đã làm rất nhiều lần, cảm thấy tuy rằng ăn ngon, cũng vẫn là có điểm ngại phiền thoái. Nhưng nếu ở trong tiệm, vậy đi theo chính mình trong phòng bếp không giống nhau. kỳ phôn âm nhìn nhìn 188 một phần khởi ban ni trứng, chọn cái quý nhất, ta ăn cái này cùng như xứng bổn ni trứng đi, lại đến một ly tiên nước chanh. Cùng nang giống nhau, đồ uống đổi thành lấy thiết. Tống thời ngộ không thấy thực đơn. Ngươi phục vụ điểm xong đơn rời đi sau, Kỷ Phồn Âm chi cảm xem Tống Thời Ngộ, trêu chọc hắn, "Ngươi cũng còn không có ăn sao? Nghĩ đến muốn gặp ngươi, ta trước tiên một giờ liền ra cửa." Tống Thời Ngộ cười cười, "Đi trước một chuyến công ty mới đến tiếp ngươi, sắp thật không ăn cơm. Công ty sự tình lại vội, cũng không thể không chú ý thân thể của mình a." Kỷ Phồn Âm đối hắn lời hay hảo ngữ, mặt lộ vẻ lo lắng, "Lần trước ngươi nửa đêm phát sốt sự tình đã quên?" Tống Thời Ngộ nhíu nhíu mắt, "Ta không quên. Ngày đó buổi tối" Là ngươi tới chiếu cô ta, vẫn luôn còn không có cùng ngươi nói cảm ơn. Cháo thực hạ uống. Kỳ phôn âm chấp chấp mắt, ta và ngươi chi gian nói lời cảm tạ quá khách khí lạ ngươi chỉ cần chú ý thân thể không hề sinh bệnh, đối ta chính là lớn nhất cảm tạ. Buổi tối còn muốn tăng ca chiếu cấu người bệnh rất phiền thoái. Vạn nhất bị cảm nhiễm càng phiền thoái. Tống thầy ngộ lên tiếng hảo, thanh âm thực đu hòa, cơm sáng lúc sau đi nơi nào. Ngươi còn có cái gì muốn đi địa phương. Kỳ phôn âm nghi hoặc mà nhìn tống thời ngộ Vì cái gì hôm nay vẫn luôn hỏi ta muốn đi địa phương nào? Người muốn đi đâu? Tống thời ngộ nhìn nàng. Ta muốn biết người thích cái gì? Hắn nói. Kỷ phồn âm đột nhiên liền đã hiểu. Tuy rằng là thế thân phục vụ thời gian, nhưng tống thời ngộ này ngốc xoa muốn hiểu biết chính là nàng kỷ phồn âm yêu thích. Nói ngắn gọn, mấy ngày hôm trước lần đó bố thí thức thông báo thất bại về sau, hắn còn chưa có chết tâm đâu. Ý niệm ở trong đầu hiện lên chỉ là như vậy trong nháy mắt sự tình, kỷ phồn âm hồi thật sự lưu sướng. Cái gì nha, chúng ta lẫn nhau như vậy hiểu biết, ta thích đồ vật, ngươi không phải đều hẳn là rất rõ ràng sao. Ta thích. Ơn, tỷ như thời trang, tỷ như mỹ thuật, tỷ như cực nói, này đó ta đều thích. Kỳ hân hân yêu thích thực thuận theo kỳ hân hân cho chính mình lập nhân thiết, đơn giản tôi nói, cao nhã là được rồi. Nghe tôi càng cao nhã đồ vật, kỳ hân hân càng sẽ phí thời gian đi nghiên cứu, sau đó cho chính mình dán lên cái này nhãn. Đây là một loại nàng hoàn thiện nhân thiết của mình phương thức. Tống thời ngộ Mới cười, này đó ta đương nhiên biết, trừ bỏ này đó bên ngoài đâu, còn có khác sao. Kỷ phồn âm vì thế lại nỗ lực mà nghĩ nghĩ, có âm nhạc sẽ nói ta cũng rất muốn đi, hoặc là ba lê biểu diễn. Mấy ngày hôm trước Hồi giáo xem Thiên Nga Hồ, bài thật sự không tồi đâu. Đương nhiên kỷ phồn âm không đi, đều là ở Lâm Hồ Đại học công chúng hào thượng làm công khóa. Tống thời ngộ lúc này trầm mặt càng lâu. Nhưng kỷ phồn âm một chút không cảm thấy xấu hổ bởi vì phục vụ sinh đã bưng nóng hầm hập mới ra phòng bếp ban ni trứng đã trở lại. Bị sắp đặt ở rau dưa cùng thịt bò thượng trứng lòng đào lại mềm lại đạn, bị rau ăn nhẹ nhàng một chọc liền chảy ra động lòng người lòng đỏ trứng, thoạt nhìn liền phi thường mỹ vị. Kỷ phôn âm cầm dao ăn đem chính mình trước mặt kia phân thiết hảo đưa vào trong miệng nếm một ngụm, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Từ nước sốt điều chế đến trứng lòng đào vị hỏa hậu đều thực hoàn mỹ, đặc biệt tăng ngon, quý vẫn là có quý đạo lý Tống Thời Ngộ nhìn bàn đối diện Kỷ Phồn Âm vẻ mặt hạnh phúc mà một ngụm ăn vào đi một phần tư cái bánh ni trứng. Hắn đã sẽ không lại đem trước mặt Kỷ Phồn Âm cùng Kỷ Hân Hân hôn đi lên. Rất kỳ quái. Từ trước hắn còn thường thường bị Kỷ Phồn Âm sở hiện ra biểu hiện giả dối méo hoặc, thậm chí ở phát hiện chính mình sẽ đem cặp song sinh này lộng hôn khi thẹn qua thành giận, nhưng hiện tại, đặc biệt là ở trải qua cái kia đêm giáng sinh về sau, chẳng sợ đối diện Kỷ Phồn Âm thoạt nhìn hành vi cử chỉ thậm chí thênh em đều cùng Kỷ Hân Hân giống nhau. Tống thời ngộ cũng vẫn là thành tỉnh mà biết người này là kỷ phồn âm. Tùy theo mà đến làm tống thời ngộ đống nhiên ý thức được chính là, hắn đối kỷ phồn âm thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Kỷ phồn âm thích cái gì? Chán ghét cái gì? Bất hòa hắn gặp mặt thời điểm, sẽ làm chút cái gì? Tự hỏi chút cái gì? Nàng trước kia thích hắn, là bởi vì cái gì cơ hội? Nàng ban đầu đáp ứng đương kỷ hân hân thế thân khi, trong lòng là nghĩ như thế nào? nay sở hữu sở hữu vấn đề đáp án, tống thời ngộ toàn bộ không biết Hắn ý đổ từ kỷ phồn âm trong miệng được đến đáp án, nhưng vô luận như thế nào hỏi, có thể nghe được chỉ có kỷ hân hân yêu thích. Kỷ phồn âm phản phất bị phong ở mặt băng lúc sau, đó là tống thời ngộ căn bản vô pháp chạm đến lĩnh vực. Rõ ràng kỷ phồn âm liền ngồi ở nơi đó đối hắn tiếu ngữ doanh doanh. Không, không phải. Ngồi ở chỗ kia cười người, là kỷ hân hân. Ở trong đầu rõ ràng mà hiện lên cái này ý niệm thời điểm, tống thời ngộ không tự giác mà buộc chặt năm ngón tay. Hắn hít sâu một hơi. Y Lộ Tử trong đầu điều lấy cùng Kỷ Phồn Âm tương quan hồi ức. Cùng kỳ ra xong bảo thai tỷ mọi nhận thức nhiều năm như vậy, tổng có thể tìm ra điểm cái gì tới, ở chỗ này dùng được với. Ta nhớ rõ ngươi từ trước tống thời ngộ dừng một chút, thật đúng là nghĩ tới một chút, nói tỷ tỷ ngươi học tập thực hảo, cái gì đều hiểu, ngươi tưởng đuổi kiềm nàng, cho nên thường đi viện bảo tàng. Kỷ Phồn Âm má hơi hơi cố lấy, biên nhấm nuốt biên nhìn hắn cười một chút, dị ngoan gật gật đầu. Tiêu Ý cười rõ ràng điềm mỹ lại thuần khiết. Tống thời ngộ lại hoảng hốt ở nàng đấy mắt thấy một chút trào phúng chi sắc. Thật giống như ở cười nhạo hắn mất bỏ mới lo làm chuồng mã hậu pháo. Chúng ta đây hôm nay, đi nhà thiên văn. Tống thời ngộ nhớ rõ thị nội có cái nhà thiên văn, cả nước trong phạm vi đều rất có danh. Kỳ phôn âm rốt cuộc đêm cuối cùng một ngụm nuốt đi xuống, nàng hơi hơi mỉm cười. Hảo à, đáng tiếc không thể kêu lên tỉ tỉ cùng nhau tới. Tống thời ngộ ngực một ngạnh. Lần sau có thể cùng nàng cùng nhau. kia cũng không được làm. Kỷ Mấy thứ này hiện tại tỷ tỷ đã không thích. Tống Thời Ngộ hầu kết trên dưới giật giật, lần đầu tiên cảm thấy không biết theo ai, kia nàng thích cái gì? Kỷ Phồn âm nghi hoặc mà nhìn hắn, ngươi từ khi nào bắt đầu như vậy quan tâm tỷ tỷ? Ngươi thích người rốt cuộc là ta còn là tỷ tỷ của ta a? Nàng hỏi đến như vậy dễ dàng, giống như những lời này đối nàng tự thân mà nói không thể sinh ra một chút ít thương tổn. Đưa một người không hề thích ngươi khi, nàng từ trước những cái đó thích phản phất đều nháy mắt trở nên không đáng một đồng. Tống Thời Ngộ không tiếp thu được loại này chích lệnh. Hắn thói quen kỷ hồn âm đuổi theo hắn chạy, vô luận khi nào chỉ cần một chiếc điện thoại tùy kêu tùy đến, chẳng sợ bị giáp mặt nhục nhã cũng chỉ sẽ yên lặng chịu đựng, vừa nhấc mắt là có thể thấy rõ nàng trong mắt ái mộ. Tống Thời Ngộ càng không tiếp thu được chính là hắn đạp thoái tâm lý chướng ngại đối kỷ hồn âm thổ lộ, kỳ hảo, kỷ hồn âm đáp lại lại là như vậy khinh thường nhìn lại. Bất quá nhà Thiên Vân là thật lâu không đi đâu, buổi tối đi tương đối thích hợp đi. Kỳ phôn âm cơ hội là vô ưu vô lử mà tiếp tục đi xuống nói, buổi tối có thể xem ngôi sao Nga, nhất định thật xinh đẹp. Tống thời ngộ nâng mắt đang muốn nói chuyện, đột nhiên thấy một người tuổi trẻ người từ ngoài cửa đi vào tới, không để ý tới phục vụ sinh dò hỏi lập tức đi tới bọn họ trước mặt, hai tay cắm phi công áo khoác khẩu đứng yên, sau đó dùng vẻ mặt mạc ai láo tử biểu tình mở miệng nói, thật xào a Xào cái gì? Bạch chú hiển nhiên chính là tới đổ người. Nhưng hắn như thế nào biết tới nơi này có thể đổ đến người? Không, hồi lui một bước. Vấn đề hẳn là, bạch chú tới đổ người nào? Tống thời ngộ nhìn người trẻ tuổi liếc mắt một cái, đem cổ họng ngũ vị trần tạp đều nuốt đi xuống, hắn làm lơ đối phương, đối kỷ phồn âm dối tay nói, chúng ta đi thôi. Ít nhất tống thời ngộ có tự tin, tại đây phục vụ thời gian trong vòng, kỷ phồn âm là cơ hồ sẽ không cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Hảo! Kỷ phồn âm quả nhiên không có dị nghị mà đứng lên. Bạch chú sơn những người, che ở kỷ phồn âm trước mặt, một bước chính là tới tìm tra bộ dáng. Tống thời ngộ trong lòng dâng lên một cổ vô danh hỏa, hiện tại kỷ phồn âm, rõ ràng chỉ thuộc về ta một người. Hắn nhìn không được âm ú lại độc chiếm mà tưởng, bạch chú chẳng lẽ cũng cùng hắn sinh ra giống nhau ý tưởng. Ở tống thời ngộ cùng bạch chú chi gian huyền băng đến mức tận cùng, sắp xả đoạn phía trước, kỷ phồn âm trước đã mở miệng. Dù dè, hiện tại là ta hẹn hò thời gian, có thể hay không không cần quay rối đâu. Nàng dùng kia điểm Mỹ thanh âm đối bạch chú hộp ra lãnh đạm đến cực điểm lời nói Đứng mũi chịu sao đã chịu vô hình công kích bạch chú khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn. Liên tính là giả, nhưng nàng dùng từ là hẹn họ. Tống thời ngộ tim đập không tự giác mà nhanh hơn 2 giây, lại tại lý trí thu hồi nháy mắt nhanh chóng rơi vào vực sâu. Kỳ phôn âm nói như vậy, không phải bởi vì nàng thật sự thích hắn, mà là bởi vì hiện tại là hắn tống thời ngộ trả tiền phục vụ thời gian mà thôi. Nếu tình huống nội chỗ, hiện tại là bạch chú trả tiền, mà hắn chính là chặn ngang một chân. Kêu bị kỷ phồn âm lãnh đạm đối đãi người liền sẽ là hắn. Chỉ là suy nghĩ một chút nàng khả năng sẽ nói ra nói, tống thời ngộ yết hầu liền một trận khó chịu mà phát sát. Ở người nào đó nơi đó mất đi bị ưu đãi tư cách, nguyên lai là một kiện như vậy lệnh người khó chịu sự tình. Tống thời ngộ hối hận đến cực điểm mà tưởng. Hơn nữa này phân hiện tại cầu mà không được ưu đãi, cư nhiên vẫn là chính hắn thân thủ vứt bỏ không cần. chương 53 canh 2, cùng ta ở bên nhau thời gian tính cái gì? Kỳ hân hân nói không cần tái kiến kỳ phồn âm, bạch chú cảm thấy chính mình nghe lọt được. Cứ việc hắn nhịn không được luôn là lâu lâu mà mở ra cái kia gặp quỷ màu xanh lục tiểu trình tự nhìn xem tình huống bên trong, nhưng hắn xác thật không đi hẹn trước. Cũng không biết là cái kia cẩu so tay nhanh như vậy, một hơi liền đem kỳ phồn âm cả ngày bao xuống dưới. Bạch chú tựa như cái 1111 trước xoát mua sắm xe do dự muốn hay không mua đại kiện, không điểm linh nhị tiến hành cùng lúc phát hiện đã bán khánh vóng mua người dùng biết vậy chẳng làm là Tống Thầy Ngộ Vẫn là phía trước ở tiệc tối thượng nhìn thấy quá cái kia có điểm âm trầm trầm nam nhân Hoặc là ở Hy Lạp nhìn thấy cái kia làm xe lăn Lại hoặc là Kỳ phôn âm lại cùng phát triển hắn thời điểm giống nhau Phát triển tân khách hàng Bạch chú nhìn chầm chầm di động nhật trình biểu nhan sắc Thấy kia đại biểu xét duyệt chung màu xanh nhạt cư nhiên không quá một phút liền biến thành hẹn trước hoàn thành màu xanh lục Kỳ phôn âm con mẹ nó tuyệt đối tại tuyến Nếu không nàng xét duyệt đến nào có nhanh như vậy Liên như vậy thiếu tiền sao Bạch chú giận quăng ngã di động đứng lên, thiếu chút nữa liền xúc động đi hẹn trước tiếp theo thiên hành trình, nhưng nghĩ đến Kỳ Hân hân nói, ngón tay lại ở nửa đường ngừng lại. Nếu hứa hẹn, liền không thể cố tình đổi ý. Bạch chú sinh khí mà đến bên cạnh bàn, phát thiết thức mà kéo khai ghế dựa, bàn một chút mở ra sách giáo khoa ôn tập. Ly cuối kỳ khảo thí không đã bao lâu, đại nhị bọn học sinh đều ở chuẩn bị nên đón một số lớn cuối kỳ khảo thí tiến đến, Bạch chú đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bạn cung phòng to mò mà nhìn Bạch chú liếc mắt một cái. Ngươi không phải nói không ôn tập cũng có thể đạt tiêu chuẩn sao? Bạch chú không biết như thế nào mà lập tức nhớ tới kỷ hân hân nói kỷ phồn âm trước kia học tập thành tích đặc biệt hảo, không biết như thế nào trên đường lại đột nhiên sa đọa sự tình. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi kỷ phồn âm trước kia cái loại này vâng vâng dạ dạ bộ ráng đều là giả bộ lừa gạt người. Đạt tiêu chuẩn đủ sao? Bạch chú nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta muốn khảo mãn phân. Bạn cùng phòng lộ ra không hiểu ra sao ánh mắt, chắp tay hành lễ hảo anh em. Ngươi cố lên ngươi xác định không phải vừa mới xem di động đã chịu cái gì kích thích sao. thì kích thích bạch chú hùng hùng hổ hổ mà mở ra sẹt qua trọng điểm sách giáo khoa bắt đầu xem, đam mê học tập được chưa? Có thể cùng bạch chú đương bạn cùng phòng hòa thuận ở chung người, đương nhiên đều là trời sinh hảo tính tỉnh. Bạn cùng phòng gãi gãi cái ốt hành hành hành, ngươi nói cái gì là cái gì? Đúng rồi, lần trước ngươi không phải hỏi ta Trần Vân Thịnh sự tình sao. Ai? Bạch chú cũng không ngẩn đầu lên hỏi. Trần Vân Thịnh V Cái kia so với chúng ta đại một lần học trưởng ngươi ngày đó đằng đằng sát khí mà tới tìm ta hỏi một đống, đều đã quên. Bạn cùng phòng thực kinh ngạc. Bạch chú ký ức lập tức bị kích hoạt, hắn bá mà liền ngừng đầu, họ trần hắn làm sao vậy? Ta vừa mới xem trong đàn có người nói, ngày mai hắn sinh nhật. Bạch chú băng mà đem dạy nặng sách giáo khoa chụp trở về trên bàn. hào A, hắn còn lẩu một cái trần vân thịnh. Thượng phố bạn cùng phòng do xét cái đầu, ta cũng nghe nói. Hình như là có cái học tỷ hôm nay cùng hắn thổ lộ, không thành công tới. Lại nói tiếp, cái này học trưởng giống như vẫn luôn rất đoạt tay, chính là không có bạn gái. Giống nhau người chúng ta trong phòng ngủ không phải cũng có một cái. Nga nga. Huynh Đài lời nói thật là. Nhìn kỹ, hai vị nhân thiết đều có điểm đụng phải. Bị lấy tới cùng Trần Vân Thịnh đối lập chuyện này lệnh bạch chú quả thực tức giận giá trị tiêu trướng, cơm miệng. Hai cái bạn cùng phòng đối diện nhún nhu mai, bất quá ta biết Trần Vân Thịnh có yêu thích người. Phía trước đội bóng rổ không phải cầm cái gì quán quân. Hắn đem quán quân huy chương trực tiếp đưa cho người kia. Bạch chú không tự giác mà nghiêng nghiêng đầu, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm. Bị đưa huy chương người kia, nên không phải là. Vừa trở về số 4 bạn cùng phòng nghe xong cái cái đuôi hứng thú bừng bừng mà gia nhập đối thoại, chỉ nghe nói là cái đại mị nữ, bất quá ngày đó trận chung kết không ở chúng ta trường học cử hành, ta cũng không riêng chạy tới xem. Ta biết là ai thượng phô bạn cùng phòng đắc ý rào rạt mà nói. Ngày đó trường học diễn đảng chính là có như thiếp, các ngươi này ăn dưa không kịp thời A. Ta rửa huynh đệ có thể A, ăn dưa tuyến đầu cảm tử đội chính là ngươi. Mau nói, là ai? Bằng không nói như thế nào đâm nhân thiết đâu, chúng ta tiểu bạch thích không phải kỳ hân hân học tỷ sao. Trần Vân Thịnh thích chính là kỳ hân hân song bảo thai tỷ tỷ, ta nhìn chụp ảnh chụp, lớn lên thật sự giống. Ta rửa thật vậy chăng? Ta cùng ngươi nói, lần trước chúng ta đi thương trường ăn lẩu thời điểm. Điểm xấu dự cảm nháy mắt chứng thực Bạch chú không rảnh lại đi nghe bạn cùng phòng nhóm tán gẫu, Hỏa tốc mở ra diễn đàn tìm tòi cái kia nhiệt tiếp. Một tìm tòi huy chương hai chữ, trước hết ra tới chính là một cái tên là ta thư đọc đến thiếu muốn hỏi một chút đại gia, giao tê bóng rổ trận chung kết đánh sống đánh chết thăng quý giá quán quân lúc sau đương trường đem huy chương tặng người là cái cái gì hàm nghĩa. Nhi tiếp. Bạch chú điểm đi vào, không hề kiên nhẫn mà hoạt động tầng lầu, thẳng đến thấy ảnh chụp mới dừng lại tới. Hắn ngón cái điểm ở di động màn hình phía trên, không cần lại đi phóng đại là có thể nhận ra được ảnh chụp trung ương đứng ở lan can bên cạnh người là ai. Bất luận là buôn bán trạng thái nội, vẫn là buôn bán thời gian ngoại, kỷ phồn âm trước nay không đối hắn như vậy cười quá. Bạch chú chăm chú nhìn kỷ phồn âm sau một lúc lâu, tầm mắt xẹt qua kia khối chướng mắt huy trường, lại đi xem Trần Vân Thịnh mặt, hơi hơi nheo lại mắt, cái này Trần Vân Thịnh, ta giống như gặp qua. Một bên bạn cùng phòng kỷ quái mà nhìn hắn một cái, đúng vậy, ta ngày đó không phải theo như người nói Ngươi còn nhớ rõ ngày đó chúng ta đi ăn lẩu tới, liền gặp phải hắn, còn có kỳ học tỷ tỷ tỷ mời chúng ta ăn kem. Bạch chú. Hắn nắm chặt di động nhắm mắt lại, ở trong lòng không tiếng động mà mang chính mình một câu ngốc bức. Nói lên cái lẩu, lại có điểm muốn ăn cái lẩu, chúng ta ngày mai lại đi a Thuật tiện ta có bổn sách tham khảo còn không có mua, đi tranh hiệu sách. Nga vừa lúc, ta đi mua bộ bút vẽ tiểu bạch mang ta đi bái, phòng vẽ tranh ngươi thủ, giúp ta soát mặt đánh cái chết. Bạch chú phiền đến muốn chết Hắn dứt khoát đứng lên, ta đi ra ngoài rít điếu thuốc. Uy, phòng ngủ trong lâu không chuẩn hút thuốc hảo đi. Ngày hôm sau, Bạch chú bị ba cái bạn cùng phòng chết sống cùng nhau kéo đi ra ngoài mua đồ vật. Bọn họ mấy cái trầm mê ở phòng vẽ tranh thời điểm, mãn đầu góc đều là kỳ phun âm, kỳ hân hân, Trần Vân Thịnh Bạch Trú đi ra ngoài trừu yên giải buồn. Thời gian mới 9 giờ không đến, hắn biên hút thuốc biên giấc ngủ không đủ mà ngáp một cái. Yên chịu đến một nửa khi, Bạch chú nhận được kỳ hân hân điện thoại. Hắn tính tính thời gian, Không sai biệt lắm vừa lúc là kỳ hân hân rơi xuống đất thời gian. Lần này nàng cho hắn bình an điện thoại, tựa hồ tới rất sớm, không giống trước kia giống nhau, ở dự tính rất xuống thời gian một giờ về sau mới khoan thai tới muộn. Cái này ý tưởng một khi xuất hiện liền trực tiếp cắm rễ, rốt cuộc vô pháp biến mất. Hắn nhấp môi môi mới tiếp khởi điện thoại, tỉ tỉ, tới rồi sao? Ấn, vừa mới xuống phi cơ, đang ở đi cầm hành lý trên đường. kỳ hân hân nhẹ nhàng mà nói, còn tưởng rằng cho ngươi điện thoại sẽ không ai tiếp đâu Không nghĩ tới ngươi khởi sớm như vậy, hôm nay là có ra cửa tính toán sao? Cuối cùng một câu, nghe tươi thuận miệng, nhưng hình như là một câu thử. Cái này ý niệm từ Bạch chú trong đầu chợt lóe mà qua, dục sinh một chút phản cảm. Cùng bạn cùng phòng ra tới mua đồ vật ăn lẩu. Hắn nói, kia hảo hảo chơi, ăn nhiều một chút. Kỳ Hân Hân cười nói, ta nơi này còn có một cái tin tức tốt, bất quá phải chờ tới ta bên này xác định lúc sau lại nói cho ngươi, trước cho ngươi bán cái cái nút. Bạch Trú đem yên luân tắt, Theo bản năng mà tiếp một câu, tin tức tốt là, tỉ tỉ trước tiên mấy tháng chuẩn bị tốt làm bạn gái của ta sao? Lời nói xuất khẩu nháy mắt, điện thoại hai đoan liền đều lâm vào trầm mặt bên trong. Bạch chú phản ứng lại mau cũng không kịp đem đã xuất khẩu nói lại nuốt trở lại trong bụng đi. Thao, hắn đã quên cái kia đối hắn nói 21 tuổi sinh nhật cho ngươi hồi đáp người không phải thật sự kỳ hân hân. Thao, ru rè, ngươi nói chính là cái gì? Ta không quá hiểu kỳ hân hân ở điện thoại một khác đầu nghi hoặc mà đặt câu hỏi. Bạch chú bực bội mà bắt một chút chính mình đầu tóc, ở thùng rác bên cạnh đi rồi hai bước, đang muốn tùy tiện tìm cái cái gì không ngủ đủ hoặc là nằm mơ lý do đem Kỷ Hân Hân có lệ qua đi, vừa nhấc mắt khoảnh khắc lại ở bên đường một cái có điểm yên lặng đầu ngọ chạm bên cạnh thấy Kỷ Phồn Âm thân ảnh. Kỷ Phồn Âm ăn mặc một thân Kỷ Hân Hân phong cách quần áo, chính cau mày che chính mình bụng. Làm thường xuyên dạ dày đau người, Bạch chú phản ứng đầu tiên chính là Kỷ Phồn Âm đau bụng. Hắn theo bản năng mà đem dán ở bên thai di động lấy ra nhìn một chút mặt trên biểu hiện thời gian. Còn kém vài phút liền đến 9 giờ, là kỷ phồn âm bắt đầu công tác giờ chuẩn gian. Bạch chú xa xa mà nhìn chầm chầm kỷ phồn âm xem. Rụt rè. Kỷ hân hân kêu hắn. Bạch chú không nghe thấy, qua vài giây mới phản ứng lại đây, ơn. Không có gì, ta ngày hôm qua suốt đêm ôn tập không ngủ, nói sai rồi, tỷ tỷ không cần để ý, coi như không nghe thấy đi. Một chiếc xe ngừng ở ven đường ấn vang lên loa. Bạch chú trơ mắt nhìn kỷ phồn âm ngẩn đầu phất tay chào hỏi, lại chiều ven đường đi đến Hắn dám lấy đầu đảm bảo trên ghế điều khiển, chính là hôm nay hẹn trước kỳ phồn âm cả ngày thời gian nam nhân. Bạch Trú lện bước cơ hồ là tự giác mà hướng chiếc xe kia phương hướng đến gần rồi hai bước, mới phản ứng lại đây dừng lại bước chân. Hiện tại lập tức theo sau nói, hẳn là còn có thể đổi kịp. Bạch Trú có điểm nôn nóng mà cùng Kỳ Hân Hân nói cá biệt, "Ta bạn cùng phòng bọn họ ra tới, tỉ tỉ trên đường cẩn thận, ta trước treo." Nói xong, hắn cơ hồ chưa cho Kỳ Hân Hân nói chuyện cơ hội liền cắt đứt điện thoại. Hướng chính mình máy xe phương hướng lao tới mà đi. Hai chân khẳng định đuổi không kịp xe, nhưng là ở thành thị tuyến đường chính thượng, máy xe nhất định có thể. Bạch chú xảy bước lên máy xe mang mũ giáp đồng thời trong đầu tràn đầy không thể từng câu viết ra tới thô tục Hắn muốn mắng không biết vì cái gì như vậy nôn nóng chính mình kỷ phồn âm ra tới làm gì quan người đánh giám. Muốn mắng vừa rồi đối với kỷ hân hân kia một miệng khoan khoái biết rõ kỷ phồn âm là cái kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo nói cư nhiên còn thật sự. Muốn mang thiếu tiền đến một ngày có thể công tác 15 tiếng đồng hồ kỷ phồn âm con mẹ nó nàng chẳng lẽ là thiếu vay nặng lãi hơn một tỷ còn không thượng. Muốn mang chiếc xe kia trên ghế điều khiển nam nhân trực tiếp hẹn trước đến buổi tối 24 điểm là sợ chính mình tâm tư xấu xa đến không đủ rõ ràng sao. Thậm chí liền ngã tư đường không có mắt đèn đỏ đều muốn mắng một đốn cho hả giận lao tử bị ngươi lãng phí thời gian đến muốn bỏ lỡ kia chiếc phá xe. Một đường hỏa hoa tia chấp thật vất vả đổi tới chiếc xe kia tiến ngầm bãi đô xe Bạch chú ở nơi xa nhìn chằm chằm ghế điều khiển môn mở ra. Sau đó tống thời ngộ cái này cẩu so từ bên trong đi ra. Tìm hai tầng lâu mới tìm được kỷ phồn âm cùng tống thời ngộ đến tụt cùng ở đâu cái trong tiệm bạch chú hít sâu một hơi bình phục chính mình tức giận, người nói hẹn họ. Kìa cùng ta. Hắn đột nhiên đẻ thấp tiếng nói cúi đầu chất vấn kỷ phồn âm, cùng ta ở bên nhau thời gian tính cái gì. Tống thời ngộ không vui mà đẻ lại bờ vai của hắn, nơi này nhiều người như vậy ngươi nhìn không thấy sao. Bạch chú băng mà mở ra hắn tay, trận mắt giận nhìn, tống thời ngộ, ngươi nhìn không ra nàng hiện tại dạ dày đau sao? Tống thời ngộ nhữ mẩy nhìn về phía kỷ phôn âm, không thoải mái sao? Người sau nghi hoặc mà chớp trước mắt, vô tội mà lấp đầu, dạ dày đau. Không có Nga, tiền, hoặc là tống thời ngộ, đáng giá ngươi bồi thượng nàng thân thể của mình sao? Bạch chú muốn giận mắng, nôn ngữ lại tạp ở cổ họ. Hắn đột nhiên liền minh bạch chính mình vì cái gì như vậy nôn nóng, như vậy sinh khí, như vậy bị thương hôn âm đối hắn thật tốt quá chẳng sợ đó là giả cũng là không thể nào bắt bẻ hảo nói đến cùng Bạch chú biết chính mình thích thượng kỳ Hân hân cũng là vì kỳ hân hân đối hắn kiên nhận ôn nhu cùng quan tâm trong mặt sau một lúc lâu Bạch chú chậm dai thẳng than eo chào phúng mà cười cười hành hànha các ngươi tiếp tục hẹn hò kỳ phhôn âm lúc đi liếc mắt một cái không có nhiều xem bạch chú mà Bạch chú ở bọn họ nguyên lai like vị trí ngồi xuống lạnh mặt mở ra di động xanh mượt tiểu chỉnh tự đêm ngày mai 15 tiếng đồng hồ lựa chọn Đệ trình hẹn trước. Sau đó, lại lựa chọn hầu thiên 15 tiếng đồng hồ, nhắc lại giao hẹn trước. Lặp lại ước chừng 13 thứ. Này rách nát tiểu trình tự, nó cũng chỉ duy trì trước tiên 2 chu hẹn trước. chương 54 canh 1, ngươi là tưởng dắt tay sao Miễn quay giày di động long long chấn động một chút. Đây là kỷ phồn âm thiết trí đặc biệt nhắc nhở. trừ bỏ vài người có thể đột phá miễn quay giày hình thức bên ngoài, nào đó tiểu trình tự cũng là. Chấn động đại biểu cho tiểu trình tự lại thu được tân hẹn trước xin. Kỷ phôn âm hướng trong bao nhìn thoáng qua, không đi đảo di động. Nhưng ngay sau đó, di động long long long long mà liền chấn một thời gian, là liên tiếp không ngừng vọt vào di động nhắc nhở âm. Ngay cả tống thời ngộ cũng nghe thấy, hắn nghiêng đầu nhìn nhìn kỷ phôn âm, cư nhiên cái gì cũng không hỏi. Kỷ phôn âm biểu tình như thường mà quay đầu lại nhìn một chút phía sau, hắn giống như không có theo tới. Tuy rằng rõ ràng ý niệm là đi theo không bỏ. Bạch chú nên sẽ không ở tiểu trình tự xúc động mua sắm đi vừa rồi di động tổng cộng chấn nhiều ít hạ. Kỳ phôn âm không quá xác định mà hồi tưởng một phen, tổng cảm thấy vừa rồi kia chấn động phi thường phi thường mà dài lâu. Không biết hắn là như thế nào tìm được chúng ta. Tống thời ngộ châm ngâm hạ, nói, hắn biết người địa chỉ sao. Có thể hay không là một đường cùng lại đây. Bất luận tống thời ngộ những lời này là có tâm vẫn là vô tâm, kỳ phôn âm đều cảm thấy chính mình hẳn là trở thành một đạo bấy dập để tới đối đãi Nàng là tuyệt không sẽ đối khách hàng dễ dàng bại lộ chính mình ra ở đâu. Tông thời ngộ nhiều nhất cũng chính là biết nhà nàng ở đâu cái tiểu khu thôi, bạch chú hoàn toàn không biết gì cả, lệ tiêu hành nhưng thật ra ngầm tra xét cái rõ ràng trực tiếp tìm tới môn. Kỳ ra ở đâu, hắn khẳng định biết ta. Nàng như vậy trả lời. Tống thời ngộ chỉ chỉ thang máy phương hướng, hắn nếu biết người đang ở nơi nào, về sau nói không chừng sẽ làm cái gì nguy hiểm sự tình ra tới. Kỳ phôn âm ngật đầu, ta sẽ chú ý. Đối địa chỉ bảo mật còn không phải là vì cái này sao. Nhìn Tống Thời Ngộ ân xuống thang máy xuống phía dưới ấn phím, Kỷ Phồn Âm chấp chớp mắt, trong lòng dâng lên một chút ác thú vị, đối hắn bổ xuống nói, hơn nữa ta có nguy hiểm thời điểm, có thể kêu ngươi tới bảo hộ ta, đứng hay không? Tống Thời Ngộ quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt chuyên chú đến giống ở giáo đường chăm chú nhìn giá chữ thập xám hối giả. Đúng vậy, hắn thấp giọng hứa hẹn, chỉ cần ngươi tới tìm ta. Bên người lại tới nữa mấy cái trở thang máy người. Kỷ Phồn Âm nhìn xem người qua đường, nhón chân chiều Tống Thời Ngộ vẫy tay. Tống thời ngộ hơi hơi cúi người nghiêng thai đi nghe. Người đương nhiên là ta đệ nhất lựa chọn lạp. Kỳ phôn âm nhỏ giọng lại nhẹ nhàng mà nói, bởi vì kỳ hân hân thích tống thời ngộ sao. Đây chính là quán ba ngày đó tống thời ngộ chính mình nói nguyên lời nói. Kỳ phôn âm lúc ấy liền cảm thấy cậu đến không được, cuối cùng tìm được cơ hội cấp tống thời ngộ từ lỗ thai một lần nữa rồi trở về ghê tởm hắn một chút. Quả nhiên, tống thời ngộ nguyên bản trên mặt còn tính nhu hòa thả lòng sắc mặt nháy mắt trở nên cứng đờ lên a thang máy tới rồi Kỷ phồn âm buông góc chân, chỉ chỉ cửa thang máy, thời ngộ. Ấn. Tống thời ngộ di động cứng đờn nện bước đi vào. Kỷ phồn âm trước một bước tiến thang máy lớn B2, tâm tình là hừ lò dẹ nhẹ nhàng thêm vui sướng nàng kỷ hân hân thích người tống thời ngộ. Cùng ta kỷ phồn âm có quan hệ gì đắt? Viên giao là một người tiểu phá trạm không biết tên út chủ, tiểu mấy và phèn x. bình thường dựa phát một ít thăm cửa hàng mỹ trang video cũng có thể sống tạm. Hôm nay nàng trước sau như một mà dẫn dắt chính mình thiết bị đi ra cửa một nhà giá cả hơi cao bờ run cửa hàng thử động, cùng nhân viên cửa hàng thương nghị hảo tiến hành không quay dày người khác, không cho người khác nhập kính quay trục sau, viên giao dọn sòng chính mình ăn cơm ra hỏa, mở ra hôm nay phát sóng trực tiếp. Nàng đã sớm điểm hảo cơm, nhưng vẫn là đối với màn ảnh phát sóng trực tiếp người xem giới thiệu một chút cửa hàng này đặc sắc, làm điểm Mỹ thực tiểu phổ cập khoa học, sau đó đem thực đơn cùng giá cả cũng đều triển lãm một chút. Giới thiệu đại khái chính là này đó Kế tiếp liền chờ ăn thượng bà Lạp có thể ăn đến khởi 188 bữa sáng ta, cũng có thể gọi là cái gia đình giàu có hài tử. Viên giao biên nói biên chờ mong mà xoa tay tay, hy vọng này 188 hoa đến tiền nào của nấy, không cần lãng phí ta tiền mồ hôi nước mắt. Đang chờ đợi chính mình điểm bàn nghi chứng thượng đồ ăn phía trước, viên giao thuận miệng cùng phòng phát sóng trực tiếp các fan hàn huyên chút chính mình gần nhất hàng ngày. Trên đường, nàng cũng chú ý tới chính mình hai cái bàn bên ngoài địa phương tới một đôi tình lữ bộ dáng nam nữ. Nhịn không được lặng lẽ hội báo, tới hai cái anh đẹp trai mỹ nhân, hoa hai người đều hảo hảo xem, đáng tiếc không thể chống nhiếp, bằng không ta liền cho các ngươi cũng cùng nhau hưởng hưởng nhãn phúc. Làn Đạn lập tức một mảnh có phúc cùng hưởng giờ vế đút cờ cờ cười đùa. Viên giao đương nhiên sẽ không liền như vậy tùy tùy tiện tiện mà đem người qua đường chụp tiến chính mình phát sóng trực tiếp, trên đường quay chụp khi không cẩn thận nhập kính còn chưa tính, như vậy một nhà mặt tiền cửa hàng nếu là còn đi chụp nhân ra cũng không tránh khỏi quá mức thấy được. Lại nói bên kia chính là hai người, Bạn nhất bị đánh làm sao bây giờ? Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, Viên Dao vừa ăn vừa làm phản hồi, một bên còn nhịn không được lặng lẽ từ camera màn hình phản quang trộm đi xem kia đối tình lữ. Nam chính là đẹp, nhưng là nữ càng đẹp mắt. So với nam nhân thúi, đương nhiên vẫn là thơm tho mềm mại tiểu tỷ tỷ càng tốt. Vì nhiều xem vài lần mỹ nữ, Viên Dao ăn đến đặc biệt chậm. Rốt cuộc chờ đến kêu bản tình lữ tựa hồ ăn xong chuẩn bị đi rồi thời điểm, Viên Dao còn có điểm thất vọng mà thở dài một hơi. Kế tiếp sự tình là nàng căn bản không có nghĩ đến. Lại. Lại tới nữa một cái xoay ca, tuổi thoạt nhìn tiểu một chút. Ta đi, đây là trong truyền thuyết tu là chẳng sao. Trường hợp hảo kịch liệt. Sẽ không muốn đánh nhau rồi đi. Viên dao đem chính mình thanh âm áp đến thấp nhất. Làn đạn sôi nổi tỏ vẻ, chúng ta không cần cầu xem mặt, nhưng người ít nhất làm chúng ta nghe một chút mới mẻ nóng hổi bắt quái hiện trường đi. Viên dao lén lút điều chỉnh một chút mịt rổ phổn. Dư quang đột nhiên thoáng nhìn chung quanh khách hàng cũng đều khó nén tò mò mà chú ý bên kia, hiển nhiên người đối bắt quái đều có thiên nhiên lòng hiếu học. Rốt cuộc là cách hai cái bản, kêu ba người nói chuyện âm lượng cũng không quá cao, viên giao không biết mịt rổ phổn có thể thu vào đi nhiều ít âm, nhưng nàng chính mình dù sao là nghe xong cái rành mạch. Quá kích thích. Mặc kệ là câu kia có thể hay không không cần quái giày đâu, vẫn là câu kia cùng ta ở bên nhau thời gian tính cái gì. Viên dao đều cảm giác chính mình có thể nào bổ triển khai mấy vạn tự cầu huyết có chuyện. Cũ ái tân hoan, đến tột cùng ai mới là chân ái đâu. Nàng che lại ngực dựng lên lỗ thai nghe xong kết cục, thẳng đến lúc trước nam nữ rời đi, sau lại thiếu niên ngồi xuống bọn họ trên châu ngồi, mới cùng xem xong rồi mau áp mặt trên cầu huyết tiểu kịch trường dường như thở dài một cái. Làn đạn đang ở vô cùng lo lắng hỏi sau đó đâu sau đó đâu. Đánh nhau rồi không có. Ta dựa ta mới vừa lấy tới thai nghe liền kết thúc. Viên giao cùng làm tặc dường như lặng lẽ, sau lại cái kia xoáy ca còn chưa đi, hắn vẻ mặt đằng đằng sát khí mà ngồi ở vừa rồi cái kia tiểu tỷ tỷ trên châu ngồi chơi di động. Nhân viên cửa hàng cũng không dám lại đây thu mầm. Ai, hắn tức giận đến một hơi uống lên tiểu tỷ tỷ không uống xong đồ uống. ân Lan đạm, ít nhất, ngươi 188 hoa đến thật sự thực đáng giá. Viên giao, như thế thật sự đâu? Nay đoạn thăm cửa hàng biến thành hai nam tranh một nữ tu la chẳng video ở viên giao cắt nối biên tập thượng truyền lúc sau ngoài ý muốn đỏ, vào lúc ban đêm liền trực tiếp thượng trang web đề cử, thích nghe ngóng mà ở các đại trang web đều truyền đọc một lần. Cứ việc ba gã đương sự đều không có ra kính, nhưng nếu út chủ nói là xoái ca mị nữ, kia này dưa chẳng phải là càng thơm. này đoạn video ở trên mạng lặng lẽ khuyết tán thời điểm, kỳ phôn âm còn ở nhà thiên văn xem ngôi sao. Bởi vì là đột kích kiểm tra. Nàng không có làm bất luận cái gì cùng thiên văn tương quan công hóa, đành phải đem trước kia diễn một cái cùng hành tinh có quan hệ thai nạn khoảng cách chi thức nhảy ra tới dùng dùng hiện trường không hiểu chắc hiểu. Con hào tống thời ngộ ý của tuy ông không phải ở rượu, hắn đứng ở xem tinh đài kính thiên văn bên nhìn lên vào đông sao trời, cảm khái mà thở dài một cái, thật đẹp, khó trách người sẽ thích. Điều chỉnh kính thiên văn tìm bắc cực tinh kỷ phồn âm cũng cảm thấy thật xinh đẹp. Nhưng đó là người ngoài nghề xem náo nhiệt cái loại này xinh đẹp. Nơi này độ ấm có điểm thấp Lạnh không? Tống thời ngộ biên hỏi biên xem xét kỷ phồn âm mu bàn tay độ ấm. Vốn dĩ đang ở chuyên tâm xem ngôi sao kỷ phồn âm lập tức phản xạ có điều kiện mà chịu tay, ngẳng đầu đem tầm mắt chuyển hướng về phía tống thời ngộ. Liên như vậy trong ngáy mắt, nàng hoàn toàn thoát ly buôn bán trạng thái. Làm sao vậy? Tống thời ngộ biểu tình có điểm kinh ngạc. Kỷ phồn âm bình tĩnh mà cười cười, không có gì. Nàng không quá thích bị người chạm vào, cho nên cũng không thích giao thông công cộng công cụ. Nhưng cùng người thường tứ chi tiếp xúc Cùng cùng cha nam tứ chi tiếp xúc lại không quá giống nhau, đại khái là ân, là cha nam gì ứng chứng đi. Thời gian làm việc buổi tối nhà Thiên Văn không có gì người, Kỷ Phồn Âm có thể bá chiếm này kịch bản ứng thực đoạt tay kính viễn vọng xem tinh hồi lâu, bất quá lúc này cũng vô tâm tình, là có điểm lãnh, chúng ta đi thôi. Tống Thời Ngộ không có lập tức di động, hắn hơi rũ mắt nhìn chầm chầm Kỷ Phồn Âm xem, như là muốn từ trên mặt nàng tìm ra điểm cái gì tới. Kỷ Âm nghĩ nghĩ, chiều hắn giơ tay, ngươi là tưởng dắt tay sao? Nàng nhớ ra rồi. Từ trước Quỷ Phồn Âm bởi vì ái mộ Tống Thời Ngộ, lưu luyến hắn ôn nhu, dị thường khát vọng có thể cùng hắn tiếp xúc, chẳng sợ để cái ly khi không cẩn thận đụng tới, cũng có thể lệnh nàng thỏa mãn đến mai con chạy loạn. Càng đừng nói dắt tay loại này thân mật khăng khít cử chỉ. Tống Thời Ngộ liền tính lấy nàng làm như kỷ hân hân thế thân, cũng tuyệt không sẽ cùng nàng lên giường, hôn môi, bắt tay. Quỷ Phồn Âm chỉ dám chính mình trộm mà tưởng, không dám đối Tống Thời Ngộ đưa ra yêu cầu. Đương nhiên Khi đó tống thời ngộ đối kỷ phồn âm trong lòng ẩn chứa hèn mọn thân cận cùng khát thiết mặc dù có điều phát hiện, cũng nhất định là khinh thường nhìn lại. Đến tới quá dễ dàng, liền sẽ không quý trọng. Buồn cười chính là, hiện tại thế cục vừa chuyển, tham luyến giả dối ôn nhu muốn chủ động tới gần người cư nhiên là tống thời ngộ. Hắn hiện tại mới là hèn mọn kia một cái. Không biết tống thời ngộ chính mình phản ứng lại đây này luân hồi báo ứng không có. Kỷ phồn âm mỉm cười nhìn chăm chú vào đối diện hơi hơi cao mảy lâm vào do dự bên trong nam nhân Tay vững vàng mà rồi ở giữa không chung chờ đợi. Liên hỏi ngươi tống thời ngộ ra mặt thực sự có như vậy hậu sao? Muốn thực sự có như vậy hậu nói, kỷ phồn âm đều nghĩ kỹ rồi, liền nói giỡn mà bay nhanh thu hồi tay nói nhưng ta hiện tại không nghĩ dắt tay ngà mà rồi hắn. Qua vài giây thời gian, tống thời ngộ nâng nâng tay, lại thu trở về, hắn cực độ nàn kham mà quay mặt đi, cơ hồ là chật vật, chạy chối chết mà từ kỷ phồn âm bên cạnh đi nhanh gặp thoáng qua, cuốn lên một trận gió. Kỷ Phồn Âm bắt tay thả lại chính mình trong túi, đưa lưng về phía Tống Thời Nộ cười cười. Hào ra hỏa, cư nhiên đem đi lại không biết nhiều ít năm Liêm Sỉ Tâm cùng thể diện đều cấp tìm trở về, biết chính mình đã làm sự tình, đang ở làm sự tình đến tuột cùng có bao nhiêu bất ham. Nhưng đã muột nhiều năm như vậy tỉnh nộ có ích lợi gì đâu? Bị ngươi tàn khốc đối đãi người kia không cũng chưa." Kỷ Phồn Âm xoay người sang chỗ khác, không nhanh không chậm mà giẫm lên tiểu dày ra đi theo Tống Thời ngộ phía sau. Dày ra gót giày đạp trên mặt đất thượng, Phát ra tháp, tháp, tháp tiết tấu tiếng vang, quả thực như là chuộc tội trên đường kia giám sát tăng nhân trong tay rung chung chương 55 canh 2, cạnh giới hình thức. Hai người một trước một sau đi đến nhà thiên văn cửa khi, tống thời ngộ dừng bước chân. Hắn không có quay đầu lại xem kỷ phôn âm, chỉ là thấp giọng nói, thực xin lỗi. Kỷ phôn âm quét mắt hắn nắm chặt nắm tay, thực xin lỗi cái gì. Ta tưởng hướng tỉ tỉ ngươi xin lỗi, từ trước ta đối nảng. Thái độ không tốt. Tống thời ngộ gian nan mà nói. Thái độ không hảo cũng quá nhẹ nhàng bân quơ. Kỳ âm nghĩ, thực bình thản mà ứng hắn, hảo nga, ta thử cấp tỉ tỉ nói nói. Ngươi cảm thấy, nàng sẽ tha thứ ta sao? Kỳ phôn âm nghiêng đầu nghiêm túc mà suy nghĩ vài giây mới cho hắn đáp án, ta cảm thấy, đầu tiên nàng đến có thể nghe được ngươi xin lỗi đi. Ngươi đi trả lệnh, còn nghe cái gì? Phản phất bị này lặp đi lặp lại nhiều lần hồi dối nghẹn đến không lời nào để nói, lại hoặc là kêu bị lời nói đâm ra ấy náy cảm làm hắn không chỗ dung thân. Tống Thời Ngộ không lại tiếp tục cái này đề tài. Hắn trầm mặc mà ở 10 điểm nhiều liền đem Kỷ Phồn Âm đưa về nàng tiểu khu. Kỷ Phồn Âm nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh rõ ràng là đi trước chính mình ở tạm tiểu khu, mà không phải kỳ ra phương hướng thời điểm, còn có tâm tư nhắc nhở Tống Thời Ngộ, nhà ta không phải cái này phương hướng a. Tống Thời Ngộ không nói chuyện, một đường chạy đến Kỷ Phồn Âm tiểu khu cửa ngừng xe. Kỷ Phồn Âm đang muốn đi giải đai an toàn khi, Tống Thời Ngộ trước nàng một bước bắt tay duỗi lại đây, ấn xuống cố định đai an toàn cái nút. Ngủ ngon. Hắn nói. Trở về trên đường lái xe chú ý an toàn, ngươi cũng ngủ ngon. Nói lời này đồng thời, kỷ phôn âm chú ý tới tống thời ngộ trên cổ tay mang một con nói quen mắt không quen mắt, nói xa lạ lại không quá xa lạ kiểu nam vòng tay. ân Nơi nào gặp qua đâu? a Mấy tháng trước ở công tác thời gian nội đưa cho tống thời ngộ, bị hắn quăng ngã lạ, nàng lại vừa khéo đi tống thời ngộ trong nhà khi mang đi kia chỉ cùng khoảng A. Rơi biến hình kia chi ở hàm xỉ cột hẹn mặt trên lấy bao xịp 200 khối giá cả bị người tiếp nhận đâu. Như vậy tống thời ngộ trên tay cái này, chỉ có thể là người khác đưa hắn. Không. Chính hắn tân mua. Mặc kệ tống thời ngộ là cố tình làm nàng thấy, vẫn là khác cái gì, kỷ phôn âm đều tính toán chăng ngủ. Nàng không biết nên khóc hay cười mà đem tầm mắt dịch khai mở cửa xe trực tiếp xuống xe. Kỷ phôn âm. Tống thời ngộ từ phía sau gọi lại nàng, hắn có điểm trần chờ mà túi người từ cửa sổ xem nàng. Như là không muốn đối mặt khả năng đã đến cự tuyệt, ta có thể hay không? Chỉ ước ngươi gặp mặt, không cần ngươi làm, ai thế thân, cũng chỉ làm chính ngươi. Kỷ Phồn Âm quay đầu lại chiều hắn cười cười, cười mà không nói có đôi khi chính là nhất vang dội cự tuyệt. Ngượng ngùng, ngài gọi người dùng Kỷ Phồn Âm cũng không tưởng lý ngài. Tống Thời Ngộ người này, nên thông minh thời điểm vẫn là thực thông minh, hắn chăm chú nhìn Kỷ Phồn Âm vài giây liền minh bạch nàng cười ý tứ, lựa chọn cất miệng. Kỷ Âm chiều Tống Thời Ngộ phất phất tay, Bye bye. Tống thời ngộ nhìn qua tựa hồ còn có chuyện muốn nói, nhưng rốt cuộc vẫn là không lại vô nghĩa, đem xe khai đi rồi. Kỷ phôn âm nhìn thoáng qua thời gian, là tan ca sớm 40 phút, cũng không tồi. Nàng đi tranh tiểu khu bên cạnh 24 giờ cửa hàng tiện lợi mua phun tư phiến, chờ đợi nhân viên cửa hàng đóng gói trứng luộc trong nước trả thời điểm, lấy ra di động nhìn một chút bị bỏ lỡ tin tức. Bạch chú đã phát ước chừng 13 điều hẹn trước xin, trực tiếp bá bình. Thẻ ngân hàng còn lại là trực tiếp đến trướng mau 2.000 vạn Kỷ phôn âm nghĩ nghĩ, trước chỉ cấp bạch chú thông qua ngày mai cả ngày hành trình, dư lại tiền đường cũ cho hắn lui trở về. Phía trước hẹn trước đều là đức quãng, nàng còn không cảm thấy thế nào, nhưng nếu là đều đi bạch chú cái này thao tác, tổng cảm giác lao lực mà chết kia một ngày thực mau liền sẽ tới rồi. Quét mã mua đơn sau, kỷ phôn âm biên uống nhiệt sữa bò biên tự hỏi hạ như thế nào cải tiến thế thân công tác hiện tại sọc. So. Khu, hẹn trước lưu trình. Đầu tiên đến muốn chặn loại này đơn phương lũng đoạn hành vi Bằng không liên tục công tác 15 giờ, lại liên tục hơn 10 ngày, thậm chí mấy chục thiên loại chuyện này không được. Hiện giờ kỷ phồn âm cũng không cần đánh đến cái kia phân thượng. Tiếp theo, muốn ở cái này cơ sở tận khả năng nhiều mà sáng tạo ích lợi. Như vậy cũng chỉ có phía trước nàng giữ lại một cái lộ tuyến. Kỷ phồn âm ở về nhà trên đường trong lòng đại khái nổi lên cái bản nháp, vào cửa lúc sau liền mở ra liên hệ người danh sách chuẩn bị liên hệ phía trước thu phí thiết kế tiểu chỉnh tự cái kia nông dân cò. ở mở ra khi Nàng phát hiện Trần Vân Thịnh đã phát vài điều tin tức cho nàng. Hắn nói hôm nay là hắn sinh nhật. Sau đó lại lục tục hội báo chính mình hôm nay cùng bằng hưu ra cửa khánh sinh hành trình, liền cơm chiều ăn gì đó ảnh chụp đều đã phát. Cuối cùng một cái là, tỷ tỷ còn ở công tác sao? Khi nào mới có thể tan tầm? Rất mệnh nói không cần hồi phúc ta, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Tuy rằng lời trong lời ngoài dùng từ đều thực bình thường nhưng không biết như thế nào nhìn chính là có thể đọc ra giữa những hàng chữ mạc danh không nói gì chờ mong. Khoảng cách hôm nay kết thúc đã chỉ có 20 mấy phút. Kỳ phôn âm nắm di động nghĩ nghĩ, cấp Trần Vân Thịnh hồi tin tức, đánh vội một ngày 4 chữ sau, Trần chờ hạ lại trực tiếp xóa rớt, thử gọi điện thoại qua đi. Nàng dựa vào sofa bên trong uống nhiệt sữa bò biên khai máy tính, dùng máy tính gõ một chút cái kia tựa hồ mỗi ngày đều ở tăng ca khổ bức kỹ sư. 996 bằng hưu, kẻ hèn 12 giờ không đến, nhất định còn tỉnh. Quả nhiên, kỹ sư thực mau phát tới một cái dấu chấm hỏi. Kỳ phôn âm đem còn không có chuyển được di động đặt ở một bên, đánh chữ cấp kỹ sư giảng thuật chính mình đối tiểu trình tự đổi mới nhu cầu. Đánh tới đệ nhị câu nói khi, Trần Vân Thịnh rốt cuộc tiếp khởi thông tin, thanh âm dầu dĩ, như là mông ở trong chăn nói chuyện, ai à. Kỳ phôn âm ừ một tiếng, mỉm cười nói, sinh nhật vui sướng. Trần Vân Thịnh nhẹ nhàng hít hà một hơi, một giây đồng hồ thoát ly nửa mộng nửa tỉnh trạng thái, tỉ tỉ. Kỷ phôn âm bay nhanh mà đem ý nghĩ của chính mình ở trên máy tính gửi đi đi ra ngoài, đàng ra đôi tay, ngồi ở bàn con bên cạnh bắt đầu trích chính mình hoa thai, biên nhìn một chút màn hình di động, chỉ nhìn thấy một mảnh đen tùi lùi, bật cười, đây là video trò chuyện. Trần Vân Thịnh A một tiếng, di động kia đầu đốn khi vang lên nho nhỏ hôn loạn, theo sau bang mà một tiếng, màu vàng nhạt tiểu đêm đèn bị đốt sáng lên. Tóc ngủ đến lộn xộn người trẻ tuổi xuất hiện ở hình ảnh, hắn khuôn mặt lãnh túc mà điều chỉnh di động vị trí. Hình ảnh một trận tả hữu lay động. chờ hình ảnh cố định xuống dưới, hắn mới chiều màn ảnh lộ ra sán lạn tươi cười, ta còn tưởng rằng đợi không được ngươi. Kỳ phôn âm nhìn hắn một cái, đắp chân đàng hoàng, đừng cảm bạo. Trần Vân Thịnh ngoan ngoãn mà nga một tiếng, bá mà kéo chân từ sau lưng đem chính mình cuốn chặt, lại tăng ca đến bây giờ sao? Ân, vừa mới mới nhìn đến, còn hảo không quá không điểm. Kỳ phôn âm nói, đem trong tay loang loáng tiểu ngoạn ý nhi đều hướng trên bàn một đảo, cầm di động đứng dậy Bất quá cũng không kịp cho ngươi chuẩn bị cái gì quà sinh nhật, hồi ngươi cái bao lì xỉ. Trần Vân Thịnh lắc đầu, hắn thần thái phi dương mà nói, năm nay tốt nhất lễ vật ta đã vừa mới thu được. Kỷ phôn âm nhìn hắn đầu một bên chi lăng ra tới một nắm bị ngủ loạn đầu tóc theo lắc đầu động tác lúc gần lúc hiện, chính là không phục thuận mà rơi xuống đi, giống như có ý nghĩ của chính mình dường như, không khỏi có điểm buồn cười. Nàng đi vào để đó không dùng chắc ngoại, cấp Trần Vân Thịnh xem trên bàn một loạt trang sức hộp, nhiều sao? Không nhiều lắm còn có thể nhiều mua điểm. Trần Vân Thịnh lập tức nghiêm túc đáp lại. Kỳ phôn âm lại cười. Cho dù là đồng dạng khôi hài vui vẻ nói, từ người trẻ tuổi trong miệng nói ra cùng từ tình trường tay giả đời trong miệng nói ra chính là không quá giống nhau. Nàng cầm di động đem màn ảnh tới gần trong đó một cái trang sức hộng, hỏi ngươi cảm thấy nơi này sẽ là cái gì? Trần Vân Thịnh cẩn thận mà, bình phóng. Là vòng tay. Không phải. Vòng cổ. Kỳ phôn âm lây động thủ đoạn làm màn hình gật đầu g có điểm tiếp cận. Người trẻ tuổi lại tự hỏi vài giây, như là khắp nơi tìm kiếm chính mình vị không nhiều nữ tính trang sức tiểu tri thức, xương quay xanh liên. Kỷ phồn âm cảm thấy rất có ý tứ mà con con khoẻ miệng, nàng không lại đầu người trẻ tuổi, đem nắp hộp sốc lên cho hắn nhìn thoáng qua. Bên trong nằm chính là một khối thiển kim sắc huy trường, mặt trên còn có khắc cái bóng rổ. Nói thật thiết kế xem lâu rồi là có điểm xấu, bất quá thắng tại tâm ý, cho nên kỷ phồn âm hảo hảo bảo tồn lên. Di động một chỗ khác đột nhiên cây báng một tiếng như là thứ gì đánh nghiêng. Chuyên đến hình ảnh trời đất quay cuồng hai hạ, cuối cùng dừng hình ảnh đem chính mình cả khuôn mặt che lại Trần Vân Thịnh chính diện. Đừng kích động. Kỷ Phồn Âm đem trang sức nắp hộp thượng, chỉ là làm ngươi nhìn xem ta còn hảo hảo mà thu, không ném. Trần Vân Thịnh biên bụng mặt biên giơi tay đem điện thoại rời đi, không cho chính mình mặt nhập tính, hắn hạ giọng kháng nghị. Phản đối đêm khuya bạo kích. Kỷ Phồn Âm biên cười biên lặp lại, sinh nhật vui sướng. Kỷ Âm cảm thấy trêu đùa người trẻ tuổi thực vui vẻ. Cung đầu tống thời ngộ tìm niềm vui là không giống nhau vui sướng. Khác nhau ở chỗ, một cái là đơn thuần cao hứng, một cái là ác thú vị cao hứng. Nhưng đều đỉnh hào ngoạn. Không điểm qua đi, tiểu trần đồng học sinh nhật kết thúc, kỷ phôn âm liền cùng hắn nói ngủ ngon treo video, nàng một lần nữa trở lại trước máy tính, phát hiện kỹ sư hồi phục đã bị lượng hơn 10 phút. Hắn nói, ngươi tưởng ở hiện tại khung cơ sở càng thêm một cái cảnh giới hình thức, ta lý giải không sai đi. Kỷ phôn âm đánh một chữ, đối Kỹ sư không có hai lời, hiểu biết, ta đi làm lưu trình đồ cho ngươi xem, báo giá liền ở phía trước nói tới. Kỷ phồn âm tài đại khí thô mà hắn bỏ thêm một phần kịch liệt phí. Kẻ hèn kịch liệt phí cùng lúc sau có thể đạt được ích lợi so sánh với hoàn toàn là nhiều thủy. Kỹ sư vì kiếm khoản thu nhập thêm, hiệu suất cũng dị thường chi cao. Lưu trình đồ ở 20 phút sau liền trực tiếp bị ném tới rồi kỷ phồn âm trong máy tính. Cũ xoay mượt tiểu trình tự công năng tương đối đơn sơ, tựa như trên mạng mua sắm điện ảnh phiếu như vậy. Phiếu rơi cố định, một khi tuyển tòa tỏa định trả tiền, này trường phiếu chính là của ngươi. Nhưng ở Bạch Chú hôm nay, ngày hôm qua xúc động tiêu phí hành vi lúc sau, kỷ phồn âm nhiều thượng một chút hạn chế. Đưa một người người dùng tuyển định thời gian lúc sau, có thể lựa chọn từ 1 đến 10 đơn giá bội số, theo sau bình thường tiến hành hẹn trước. Hẹn trước sau khi thành công, nếu mặt khác người dùng muốn bao trùm đồng dạng thời gian đoạn, hai bên sinh ra xung đột, lúc này sau lại người dùng có thể lựa chọn ra càng cao giá cả đạt được ưu tiên quyền Đương nhiên, nếu trước một vị người dùng không thể tiếp thu, có thể lại tăng giá trở về, gấp 10 lần đỉnh cao. Tiếp theo, nhưng hẹn trước thời gian đoạn từ mỗi ngày 15 tiếng đồng hồ ngắn lại thành 10 cái giờ, chỉ từ giữa trưa 11 giờ đến buổi tối 9 giờ kết thúc. Như vậy liền trên cơ bản tránh cho quá lao công làm khả năng tính. Kỳ phôn âm cũng ở dần dần mà đem trọng tâm hướng chính mình phòng làm việc rời đi, một khắc công tắc cũng yêu cầu thời gian. Ở kiêm chức chuyển chính thức trước phía trước, trước như vậy làm đi. Tuy rằng giá cả thượng hành thế tất dẫn tới mua sắm lượng giảm xuống, nhưng là tổng thể hẳn là có thể duy trì một cái ổn định tính. Kỳ phôn âm nhìn tân tiểu trình tự khuôn mẫu tự hỏi một chút. ân Lại nói tiếp, trước mắt mới thôi lớn nhất một bút thu vào vẫn là bạch chú Hy Lạp hành trình. Lần đó lúc sau, bạch ra tựa hồ cũng không ai tới tìm nàng phiên thoái. Cho nên, nói không chừng khách hàng nhóm thật đúng là có như vậy nhiều tiền có thể gia nhập đấu giá hình thức. chương 56 canh 1, nàng không phải cố ý. Vì cái gì cự tuyệt ta hẹn trước? Buổi sáng vừa thấy mặt, bạch chú liền đem vấn đề này trực tiếp ném tới rồi kỷ phồn âm trên mặt. Cái gì hẹn trước? Kỷ phồn âm vẻ mặt vô tội mà hỏi lại, có phải hay không lại không ăn cơm sáng? Cho ngươi mang theo sang Nguyễn Nga. Lại còn có đem mặt sau nhật trình tất cả đều tỏa định. Bạch chú hùng hùng hổ hổ mà một phen đoạt quá còn ấm áp sang Nguyễn nhìn thoáng qua, có phải hay không cùng cùng ta đi Hy Lạp thời điểm giống nhau, ngươi cùng ai ngầm trộm bước hảo muốn đi chỗ nào ta không ăn cửa hàng tiện lợi sang quýt. Kỷ phồn âm chiều hắn rôi tay, ta buổi sáng nhiều làm, không cần trả ta. Bạch chú lập tức theo bản năng mà xoay chuyển thân thể tránh đi kỷ phồn âm tay, không ăn cũng không còn cho ngươi. Vậy ngươi đừng ăn. Thiên ăn. Bạch chú tức giận mà xé mở đóng gói cắn một mùm to, sừng sốt, túi đầu đi xem sang quýt nạp liệu. Nếu là cho bạch chú mang cơm, kỷ phồn âm đương nhiên là từ bánh mì phiến đến nội tầng dùng liêu thậm chí nước sốt đều là dựa theo bạch chú khẩu vị tới Nàng đem đôi tay bối ở sau người cười ngâm ngâm hỏi hắn, tư lợi bội ước, ăn ngon sao. Bạch chú trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thành thạo mà đem sang nguyết nhét vào trong miệng, mới vô vô tay mặt trên bao phiến mảnh vụn, nói, hôm nay không ra khỏi cửa. Cuối kỳ khảo thí kết thúc sao. Kỳ phôn âm mới vừa thay dép lê, nàng đảo một chút cũng không thèm để ý bạch chú hôm nay thái độ có bao nhiêu ác liệt. Trải qua ngày hôm qua kia lương sự, lấy bạch chú tính tình, không khí tặc mới kỳ quái. không Bạch chú ngáp một cái, ta đều ôn tập hảo, không cần ngươi nhọc lòng. Hắn nói, trực tiếp đem hai máy tính đều khởi động máy. Cũng không biết vì cái gì, cái này sống một mình nam sinh viên chung cư không chỉ có đại đến dọa người, lại còn có muốn phóng hai đài máy tính để bàn cùng một nổ tẹp ú. Đại khái bởi vì bạch chú ra cửa khi là cái táo bạo hiện sung, không ra khỏi cửa thời điểm là cái táo bạo A chạch. Hắn ở nhà làm được nhiều nhất sự tình chính là chơi game. Xem bạch chú động tác lưu sướng mà trực tiếp mở ra một ngày phế trạch thời gian, kỷ phồn âm trong lòng chỉ có một ý niệm. Đương Đại Nam sinh viên thật sự là quá xa đoạn. Nàng ở bạch chú bên cạnh ngồi xuống, cảm giác chính mình hiện tại đặc biệt như là cái loại này lánh tiền lương đi du lịch, bị danh rằng kêu đi công tác người. Bạch chú ở một bên điều chỉnh ghế giữa thời điểm, di động đột nhiên liên tiếp vang lên vài thanh, cuối cùng biến thành một chiếc điện thoại. Di động liền bãi ở kỷ phồn âm trước mặt, nàng theo bản năng mà nhìn thoáng qua. Liền ngó thấy mặt trên tên. Là cái không quen biết người, bất quá xem tồn nít nảm như là bạn cùng lứa tuổi bằng Hữu Đệ một chút. Bạch chú quay đầu lại nói. Kỳ phôn âm nhìn xem kia cơ hồ là bạch chú xoay người dối trưởng cánh tay là có thể đủ được đến khoảng cách, cười cười đem điện thoại đưa đến trong tay hắn. Bạch chú tiếp lên khi biểu tình còn tính nhẹ nhàng, nhưng chờ nghe xong hai câu, biểu tình lập tức liền lạnh xuống dưới, chia ta. Hắn liền nói như vậy ba chữ, sau đó trực tiếp cắt đứt điện thoại đứng lên đi ra môn đi. Người trước tùy tiện xem điểm cái gì, ta lập tức quay lại. Kỷ Phồn Âm tùy ý mà ở trong máy tính điểm tới điểm đi, cuối cùng chơi một ván con biện bài. Bạch chú rời đi thời gian có điểm trường, qua gần nửa giờ mới xuất hiện ở Kỷ Phồn Âm trước mặt, đến lúc đó Kỷ Phồn Âm đã quen cửa quen lẻo mà từ tủ lạnh lấy ra trái cây làm cái mâm đựng trái cây đặt ở hai máy tính trung gian. Bạch chú tủ lạnh tựa hồ vừa mới tiến hành quá lớn mua sắm, bên trong tắc đến tràn đầy. Bất quá Kỷ Phồn Âm cũng có thể nghĩ ra là chuyện như thế nào. Đại khái là bạch chú cảm thấy kế tiếp hơn 10 ngày thời gian đều là hắn hẹn trước, cho nên trước tiên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi. Bạch chú sắc mặt rất khó xem, hắn nắm di động nhìn kỷ phồn âm trong chốc lát, nói, ngày hôm qua ở trong tiệm phát sinh sự tình, bị chuyển tới trên mạng. Kỷ phồn âm vô tội nói, ngày hôm qua chuyện gì? Một người một cái định chế giả thuyết kỷ hân hân, sao có thể xuyên đương? Bạch chú cái này phiên bản kỷ hân hân như thế nào sẽ nhớ rõ tống thời nộ cái kia phiên bản kỷ hân hân trải qua sự tình lại nói bị truyền tới trên mạng. Này kỳ phồn âm nhưng quá chín. Từ trước tên nàng phàm là vừa xuất hiện ở nặc danh diễn đàn, là có thể lập tức xé ra tam trang cao lầu, có thể nói là tượng trưng cho huyết vũ tinh phong một thế hệ tông sư. Liên ngày hôm qua kia vài câu đối thoại, căn bản không quan hệ đau khổ, sẽ không ảnh hưởng nàng đi nơi nào. Ngày hôm qua nói, là cái kia thoạt nhìn ở làm ăn bá tiểu cô nương đi. Màn ảnh phương hướng chụp không đến ba người, thực an toàn. Bạch chú, hắn hít sâu một hơi, thoạt nhìn là ở kiềm chế tức giận, chính ngươi xem. Hắn đem điện thoại chụp tới rồi kỷ phồn âm trước mặt, Tiêu mặt trên chính là một cái mỹ thực mỹ trang hút chủ tân thượng truyền video. Kỷ phồn âm cầm lấy di động bình tĩnh mà nhìn một lần. Video trải qua đơn giản cắt nối biên tập, cũng không có lộ mặt, bối cảnh âm có chút ồn ào, hữu chủ bản nhân thanh âm nhưng thật ra lục thật sự rõ ràng. Liên tính đem âm lượng điều đại, cũng chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy ba người đứt quáng lời kịch mà thôi. Đương nhiên bình luận khu không thiếu người tài ba Bọn họ đã đem khả năng đối thoại văn tự bản hiện ra ra tới. Kỷ Phon Âm trượt xuống nhìn nhìn phong cách khác nhau bình luận nhóm, nội tâm chẳng những không hề gợn sóng còn cảm thấy có điểm thú vị. Cái này video hiển nhiên ở nhất định trong phạm vi bị lên men mở ra, nếu Bạch Trú bằng hữu có thể nhận được hắn thanh âm, tới thông tri hắn chuyện này, nói không chừng những người khác cũng có thể nhận được Bạch chú, thậm chí tống thầy ngộ cùng kỳ Phon Âm bản nhân. Nhưng là đừng quên, kỳ Phon Âm ở công tác thời gian cũng không phải là dùng nàng chính mình buồn âm nói chuyện mà là giống như lúc bắt trước Kỳ Hân Hân A. Như vậy cho dù có cùng hai chị em quen biết người nghe được, cũng chỉ sẽ cảm thấy nữ nhân kia là Kỳ Hân Hân. Này liên phi thường phi thường có ý tứ. Tỷ như nói, Kỳ Hân Hân ao cá mặt khác cá thấy, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đâu. Lại hoặc là, Kỳ Hân Hân chính mình thấy, nàng có thể đoán ra cái gì tới đâu. Nếu không phải cảnh tượng thời gian không đúng, Kỳ Phôn âm thậm chí tưởng xoa cái đồng hồ đạt một chút chính mình chờ mong. Ta muốn liên hệ thượng truyền video người xóa bỏ gửi bài Bạch chú cao mày, đây là xâm phạm riêng tư. Video chia sẻ nhiều như vậy thứ, đã sớm truyền lưu đi ra ngoài. Kỷ phôn âm vô vô chính mình bên người châu ngồi, không cần như vậy phiền thoái, trên mạng sự tình, chỉ cần bỏ mặc, thực mau liền sẽ mai danh ẩn tích. Chỉ nghe này thanh không thấy một thân video lại có thể duy trì bao lâu nhiệt độ. Bạch chú đem hai hàng lông mày khóa chặt muốn chết, nhưng có khả năng sẽ bị người nhận ra tới. Người thực lo lắng sao? Kỷ phôn âm hỏi hắn. Bạch chú kéo ra ghế dựa ngồi xuống, ta không lo lắng họ tống kia ngốc xoa, cũng không lo lắng ta chính mình, lo lắng chính là người được chưa. Nếu ta là trong video nữ hài tử kia, ta liền một chút cũng sẽ không lo lắng. Kỳ phôn âm di động con chuột khởi động trò chơi, nàng nghe tới không phải thực thành thạo mà biết chính mình đang ở làm cái gì sao. Bạch chú trầm mặc hạ, phát ra một tiếng như là trào phúng lại như là khinh miệt thích, sau đó cầm con chuột. Mọi người đều biết. Kỳ hân hân trò chơi trình độ chẳng ra gì. Kỳ phôn âm mọi việc đều thuận lợi sắm vai có một lần liền ở chỗ này phiên xe, thật sự là bởi vì không nghĩ tới kỳ hân hân chơi game như vậy đồ ăn. Cùng bạch chú cùng nhau chơi game thời gian, kỳ phôn âm cảm thấy chính mình cơ hồ đã dùng xong rồi trò chơi kiếp sống toàn bộ kỹ thuật diễn. Bạch chú trong nhà hai đài máy tính để bàn, đăng chính là bạch chú 2 cái tài khoản. Kỳ phôn âm vừa mở ra trò chơi online, đã bị bạch chú đại hào kéo vào trong đội ngũ. Nang Dư Quang trong lúc vô ý thoáng nhìn Bạch chú trên màn hình tựa hồ còn nhảy ra ngoài một cái nhập đội xin, nhưng hắn trực tiếp làm lơ tiến vào xong bài xứng đôi. Kỷ Phồn Âm một tay bàn phím một tay con chuột, tùy thời chuẩn bị từ cao chơi Kỷ Phồn Âm hình thức cắt tiến vào Thái Kê, túi bắp, Kỷ Hân Hân hình thức. Bạch Trú một kéo nhị gian nan đi trước, Kỷ Phồn Âm cảm thấy hắn trò chơi đọc sách liền đi giẫm lưu văn học CLFV đốt ít điểm tạp mỗ kỹ thuật so từ trước lại tiến rất xa, quả nhiên chắc trở khiến người trưởng thành Kỷ Phồn âm nhân vật ở trong bụi cỏ nằm bò thời điểm, Bạch chú nhân vật vào một đống trong lâu siêu tầm vật tư. Không quá 2 phút, Kỷ Phồn âm nghe thấy Bạch chú bên kia trong máy tính đột nhiên truyền ra một câu giọng nói. Nàng mang theo điểm kinh hỉ cùng nghi hoặc mà tê ở, dù rẻ. Đó là toàn kênh giọng nói hình thức, bất luận tổ đội cùng không, là địch là bạn, chỉ cần ở phụ cận là có thể thông qua giọng nói đối thoại. Mà sẽ như vậy kêu Bạch chú người, thật sự cũng chỉ có một cái. Cố tình liền như vậy sao? Cùng kỳ hân hân bài tới rồi cùng cục trong trò chơi. Hoa ở trong bụi có an an tĩnh tĩnh đương cái vốn để mọt kỳ phồn âm cảm thấy có điểm ý tứ, nàng ở trên màn hình khắp nơi tìm tìm, với cách đó không xa vật kiến trúc cửa sổ chỗ phát hiện ba cái nhân vật thân ảnh. Một cái là kỳ hân hân, một cái khác là bạch chú, còn có một cái là. Kỳ phồn âm nghiêng đầu nhìn một chút bạch chú biểu tình, ngộ. Bạch chú vẫn luôn canh cánh trong lòng trò chơi sự kiện chính là cái này sao? kia người thứ ba Hẳn là chính là cái kia kỷ hân hân to gan lớn mật mang theo trực tiếp cùng bạch chú cùng nhau chơi game nam nhân. Kỷ phôn âm đem trong tay thương cắt thành một phen vừa mới mới nhặt được 98k. Ở màn hình ngắm hạ, người ác không nói nhiều mà đối với không biết là kỷ hân hân vẫn là người thứ ba tới cái một phát đạn bắn vỡ đầu. Kỷ hân hân tiếng kinh hô lập tức truyền ra tới, có người thư chúng ta, ta đi đỡ đồng đội. Xem ra vừa mới một thương đánh thành tàn huyết cái kia không phải kỷ hân hân. Kỷ phôn âm thao túng nhắm chuẩn kính tìm được kỷ Hân Hân nhân vật Không thể không nói, kỳ Hân Hân là thật sự đồ ăn, đỡ bị thương đồng đội khi liền chính mình thân hình đều không tàng hảo. Tính hảo khoảng cách nhắm chuẩn, Kỷ Phồn Âm dứt khoát lưu loát mà lại một thương đem kỳ Hân Hân cũng băng rớt. Này một thương, xem như thế Kỷ Phồn Âm đánh. Kỷ Phồn Âm đương nhiên không thể thật giết kỳ Hân Hân, nhưng trong trò chơi tới một thương liền không ảnh hưởng toàn cục. Hết thể phát sinh đến quá nhanh, hai thương chi gian liền cách như vậy vài giây thời gian, còn đều kỳ chuẩn vô cùng. Đệ Nhị nhớ súng vang khi Bạch chú ngăn cản thanh mới vừa từ trong cổ họng mạo cái đầu, chờ. Đánh chết tin tức lập tức nhảy ra tới, biểu hiện chính là Bạch chú tiểu hào đánh chết hai người. Cầm hai người đầu kỉ phồn âm tháo xuống hai nghe, vẻ mặt vô tội mà nhìn Bạch chú, này hai thương giống như đánh đến đặc biệt chuẩn. Đối mặt kỉ phồn âm hiểu trang không hiểu phản ứng, Bạch chú chỉ là không nói một lời mà nhìn chầm chầm kỉ phồn âm sau một lúc lâu, liền đem mặt xoay khai đi. Ít nhất nàng xử lý cái kia kịch ti sự, Bạch chú là thích nghe ngóng. Mà kỉ hân hân Hiện tại kỳ hân hân, có lẽ ở trong lòng hắn đã không có kỳ phồn âm tới quan trọng. Bạch chú vì chính mình cái này ý niệm xuất hiện thuận lý thành chương trình độ cảm thấy một chút kinh ngạc. Ngay sau đó, kỳ hân hân tin tức từ hắn di động thượng nhảy ra tới, ai ở mở ra ngươi tiểu hào cùng ngươi cùng nhau chơi game. Hắn như thế nào liền ta cũng đánh nha. Bạch chú cớ lạc mở di động nhìn nhìn, tao mày đánh chữ, nàng không phải cô ý. Hắn một phát đi ra ngoài, liền phát hiện hai người dùng chữ có cái vi diệu tin tức kém. Kỳ hân hân dùng chính là hắn, mà hắn hổi chính là nàng. Bạch chú ném ra con chuột. Kỳ hân hân muốn đoán được. Quả nhiên, kỳ hân hân tiếp theo điều phát lại đây tin tức chính là, dù dè, ngươi không phải đáp ứng quá ta, không hề cùng tỷ tỷ của ta gặp mặt sao. chương 57 canh 2, tỷ tỷ ngươi ở lợi dụng ngươi kiếm tiền đâu. Kỳ hân hân nhìn chầm chầm chính mình di động. Bạch chú bên kia không hề động tĩnh, tựa như nàng ngay từ đầu phát quá khứ tổ đội xin cũng bị làm lơ như vậy. Hắn phản phất chính là cái ở cáo kỉnh tiểu hải tử, chấp nhất mà cho rằng không làm đáp lại là có thể giải quyết sự tình. Bạch chú tính cách chính là như thế. Nắm không đi đánh lùi lại. Kỳ hân hân ở trên người hắn là hoa tâm tư. Nàng biết chính mình hẳn là dùng càng nu hòa thái độ đối đãi bạch chú, trước đem hắn trấn an xuống dưới, lại tung ra nghi hoặc, làm chính mình lập với bất bại chi điện. Nhưng cùng bạch chú thông thượng một chiếc điện thoại cho dù đã qua đi một ngày, kỳ hân hân mỗi khi hồi tưởng lên cũng vẫn là như ngạnh ở hầu. Chính là kêu một câu tỷ tỷ trước tiên mấy tháng chuẩn bị tốt làm bạn gái của ta sao. Kỳ hân hân trí nhớ thực hảo. Nói thật trí nhớ không người tốt không đảm đương nổi hải vương. Đặc biệt là kỳ hân hân như vậy biết chính mình mỗi ngày đều ở dẫm dây thép hải vương, thời thời khắc khắc vì phòng ngửa chính mình là xe, tuyệt đối không thể quên chính mình cùng ai nói quá nói cái gì. Hùng chi đề cập bạn gái như vậy từ ngữ mấu chốt. Kỳ hân hân 100% đích xác định chính mình không có cùng bạch chú thảo luận quá bạn gái loại chuyện này. Kêu bạch chú buộc miệng thốt ra cùng lúc sau có lệ đến tột cùng đại biểu cái gì. con có, bạch chú cùng kỷ phồn âm ngầm gặp mặt. Kỷ hân hân mấy độ muốn ấn xuống cấp bạch chú giọng nói trò chuyện ấn phím, nhưng cuối cùng lại đều không có ấn xuống đi. Kỷ phồn âm, hiện tại, liền ở bạch chú bên cạnh. Nếu điện thoại, nàng cũng có thể sẽ nghe thấy. Như vậy đối chính mình quá bất lợi. Làm sao vậy? Bên cạnh nam nhân dùng tiếng pháp quan tâm hỏi, vừa rồi lần đó là vận khí không tốt, lại khai một phen. Cùng ngươi đệ đệ cùng nhau. Kỳ hân hân quay đầu đối nam nhân cười một chút, hắn giống như ở cùng khác bằng hữu cùng nhau chơi. Ta đi đảo trên nước, lập tức liền trở về. Nàng cầm không ly đứng dậy, đem điện thoại nhéo vào trong lòng bàn tay, đến phòng bếp khi đã bình tĩnh xuống dưới, lại cấp bạch chú đã phát một cái tin tức, ta ngày đó cùng ngươi làm ước định, ngươi còn nhớ rõ đi. Không thể bởi vì không thấy được ta, cảm thấy tịch mịch, liền đi tìm tỷ tỷ làm ta thế thân. Lần này bạch chú hồi phục nàng hắn nói Không phải bởi vì không thấy được ngươi. Kỳ hân hân nhìn chằm chằm này ngắn ngủn tám chữ xem. Bạch chú là có ý tứ gì? Không phải bởi vì không thấy được nàng. Là đang nói đi cùng kỳ phồn âm gặp mặt lý do. Nếu không phải bởi vì cảm thấy tịch mịch đi tìm một cái thế thân, kia còn có thể là cái gì? Kỳ hân hân nhắm mắt ức chế chính mình cảm xúc, lại mở khi tâm tình đã thoáng bình phục, sau đó mới có thể đánh chữ hồi phục bạch chú. Lần trước trong điện thoại sự tình, ngươi còn không có giải thích rõ ràng. Ta khi nào đáp ứng quá sẽ làm ngươi bạn gái. Bạch chú hồi thật sự mau, kịch đến tổt cùng là ai? Câu càng ngắn vấn đề càng lớn. Thấy cái này ngắn gọn hỏi câu nháy mắt, kỳ hân hân trái tim cơ hồ liền không chịu không chế mà kinh hoàng lên. Nàng nghĩ tới chuyện này khả năng sẽ lòi, nhưng lại cảm thấy chính mình đã làm được thiên ý hề vô phùng. Nhưng kỳ hân hân không nghĩ tới bạch chú cư nhiên ở phát hiện chuyện này lúc sau, sẽ lựa chọn rác mặt rằng có như vậy không lưu tình chút nào cách làm. Kêu quả thực tựa như quyết liệt trước chất vấn Kỳ hân hân cầm lấy ly nước uống một hớp lớn, lạnh băng chất lỏng rót vào nàng yết hầu, làm nàng đánh cái giật mình. Đừng khẩn trương, này không phải tử cục, còn có thể hoán đến lại đây. Bạch chú hiện tại chỉ là sinh khí, chỉ cần hảo hảo mà trước bút phẳng hắn tức giận, sau đó liền có thể. Kỳ hân hân cầm lấy di động đang muốn hồi phục bạch chú khi, một cái khác nữ bạn cùng phòng từ phòng bếp ngoài cửa đi ngang qua, cao giọng hô tên nàng, nữ thần. Kỳ hân hân bị kinh ngạc một chút, quay đầu lại nhìn về phía nữ sinh làm sao vậy Ngươi nữ bạn cùng phòng kêu đến dứt khoát lưu loát, nói đến chính để khi lại có điểm do dự, ngươi có phải hay không khoảng thời gian trước, về nước tới. Cùng bạn trai gặp mà sao? Kỳ hân hân kinh ngạc cười ta không có bạn trai A. Đơn thuần nữ bạn cùng phòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, vậy ngươi cũng không có cùng người khác hẹn hò đúng không? Thật tốt quá, ta liền nói cái kia trong video khẳng định không có khả năng là ngươi sao, tiểu vũ còn chưa tin. Kỳ hân hân bạn cùng phòng có một đôi người trong nước tình lữ Cái này nữ bạn cùng phòng chính là trong đó nhà gái, sinh viên khoa chính quy, cùng Kỳ Hân Hân cùng cái chuyên nghiệp, đối nàng dị thường xung bái. Nữ bạn cùng phòng nhắc tới tiểu vũ chính là nàng bạn trai. Cái gì video? Kỳ Hân Hân giác quan thứ 6 bắt đầu kéo vang cảnh báo. A chính là cái này. Nữ bạn cùng phòng tâm rất lớn mà cầm di động cơ lạc mở một cái video cấp Kỳ Hân Hân xem, chuyển tới ta trăng đầu, ta liền nhìn mắt, nhà gái thanh sắc thật cùng nữ thần ngươi rất giống. Nàng nói. Đem âm lượng điều cao vài cách Video bất quá ngắn ngủn hai phân nhiều chung Bởi vì xem điểm là ở bối cảnh âm Còn săn sóc mà xứng phụ đề Kỳ hân hân vừa nghe đến câu kia Thật xảo á thời điểm Ánh mắt đã trầm đi xuống Đó là bạch chú thanh âm Ngay sau đó tiếp theo câu chúng ta đi thôi Chính là tống thời ngộ Hai người kia ở ngầm gặp phải Thật cũng không phải không có khả năng Nhưng bạch chú như thế nào sẽ riêng đi Cùng tống thời ngộ chào hỏi Bọn họ hai người liền tính ngẫu nhiên gặp được Hẳn là cũng đều lười đến xem đối phương liếc mắt một cái, càng đừng nói đáp lời. Hơn nữa vừa rồi nữ bạn cùng phòng nói nhà gái, nói cách khác còn có người thứ ba ở đây. Kỳ hân hân duy trì trên mặt ý cười bất biến, tiếp tục nghe song đi xuống. Đang nghe thấy kia cơ hồ cùng chính mình giống nhau như lúc thanh em ngọt ngào mà hướng bạch chú trong lòng thọc đao thời điểm. Kỳ hân hân cười cơ hồ liền phải không nhịn được. Nếu không phải dành mạch mà biết chính mình chưa làm qua, chỉ sợ nàng cũng sẽ cho rằng đây là chính mình. Có phải hay không thật sự rất giống ngươi thành âm? Nữ bạn cùng phòng ở bên hưng phấn mà hỏi, ta mới vừa nghe được thời điểm khiếp sợ. Ta cũng dọa tới rồi. Kỳ hân hân dừng một chút, cười hỏi, cái này chỉ có âm tần, không có video sao? Không có ai, là một cái út chủ ý ngoại tại trong tiệm gặp được, ta nhìn cái kia cửa hàng liền ở nhà ngươi nơi đó, liền đặc biệt đặc biệt xảo. Sắc thật thực xảo. Kỳ hân hân đem điện thoại trả lại cho đối phương, chỉ chỉ trên lầu, ngẩn còn đang đợi ta cùng nhau chơi game đâu. Ta đi lên lạc. Nữ bạn cùng phòng không hề phát giác mà phất tay, ân ân trong chốc lát làm tốt cơm tới kêu các người ăn. Kỳ hân hân cầm ly nước hướng trên lầu chậm rãi đi, ở trong lòng một lần lại một lần đem trước mắt nàng sở có được manh mối sắp hàng tổ hợp. Nàng tin tưởng hiện tại kỳ phồn âm vẫn là chính mình tỉ tỉ, là bởi vì biết trong ngọng kỳ phồn âm sẽ không làm cho người ta đương thế thân sự. Cái kia kỳ phồn âm sao có thể sẽ làm như vậy hèn mọn sự tình. Nàng lại không chiếm được cái gì. Manh mối không đủ a Lấy hiện tại sở hữu tin tức tới xem, này rõ ràng là hợp lý nhất phỏng đoán. Kỳ hân hân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không có đi liên hệ Tống Thầy Ngộ, cũng không có đi liên hệ Bạch Chú, càng không hề đi trực tiếp rằng có kỳ phôn âm. Nàng nhớ tới chính mình về nước thời điểm, Sầm hướng Dương đã từng nói qua muốn cùng nàng gặp mặt nói một cái rất quan trọng bí mật. Nhưng Kỳ hân hân cuối cùng không có đi gặp hắn. Kêu lúc sau Sầm hướng Dương tự hổ cũng không có lại tích cực mà phát tới liên hệ qua. Nghĩ thông suốt nơi này lúc sau Kỳ Hân Hân tìm cái thích hợp thời gian liên hệ Sầm Hướng Dương. Nàng kỳ thật không quá thích cùng Sầm Hướng Dương tiếp xúc, bởi vì muốn bảo trì chính mình là Sầm Hướng Dương trước mặt cái kia nhu nhược thuần khiết cựu con hình tượng, kỳ thật là hơi chút có như vậy điểm tinh thần ô nhiễm. Trăng đến lâu rồi, Kỳ Hân Hân cũng sẽ cảm thấy không quá thoải mái. Nhưng tưởng từ Sầm Hướng Dương nơi đó đạt được tình báo nói, cũng chỉ có thể đi cùng hắn liên hệ. Kỳ Hân Hân làm một lát chuẩn bị tâm lý mới đi đánh Sầm Hướng Dương điện thoại. Hân Hân Sầm hướng dương tiếp khởi điện thoại khi chung quanh trước sau như một mà ồn ào, tìm ta có chuyện gì. Ở trên mạng thấy ngươi tân điện ảnh tin tức, tưởng quan tâm một chút đại đạo diễn tiến độ. Kỳ hân hân cùng hắn lời nói việc nhà, chờ đến lần sau có cơ hội thời điểm, ta lại đi thăm ban đi. Sầm hướng dương mơ hồ mà cười một chút, lần trước thăm ban, ngươi còn thiếu chưa cho đâu. Lần trước là sự ra có nguyên nhân sao Kỳ hân hân làm nũng mà nói, ta kỳ nghỉ Giáng sinh lại như vậy đoạn, trong nhà cho ta an bài như vậy sự tình. Trường học cũng không thể bông, hảo vội hảo vội. Bất quá học kỳ sau ta xin một cái có thể tạm thời về nước hạng mục, đã đều an bài hảo, trở lại trở về thời điểm thời gian sẽ thực sung túc. Phải không? Sầm hướng dương biên cười biên nói, ta đây liền sẽ chờ ngươi đến thăm ban mang an ủi phẩm. Nhất định nha, ta mang ngươi thích ăn đồ vật tới xem ngươi, làm như lần trước leo cây nhặt lỗi. Kỳ hân hân cùng sầm hướng dương hàn huyên trong chốc lát, ngáp một cái, tựa lơ đáng hỏi hắn, ngươi lần trước vốn dị muốn cùng ta nói bí mật là cái gì b Bí mật. Sầm hướng dương thần bí mà hỏi lại, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn biết. Không cần điếu ta ăn uống lạp kỳ hân hân mềm mại mà truy vấn, là cùng ta có quan hệ sự tình sao. kia ở ta nói phía trước, ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Hảo A, ngươi hỏi trước. Ngươi về nước thời điểm, tống thời ngộ, bạch chú, lệ tiêu hành bọn họ đều thấy, duy độc không có thấy ta. Sầm hướng dương hỏi đến thong thả ung dung. Kỳ Hân Hân lại cảm thấy chính mình phản phất cách điện thoại bị hắn lạnh leo lại trêu chọc ánh mắt gắt gao nắm lấy, vô pháp lúc nhích. Nàng gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng thảo nhiễu, "Ngươi, ngươi còn ở Sinh Khí a? Ta đây lần này về nước, trước tiên liền đi xem ngươi, được không?" Sầm Hướng Dương không nói hảo, cũng không nói không tốt, hắn rụt bận vẩn đung dung mà trực tiếp hỏi, "Ngươi biết truy ở ngươi mông mặt sau chạy kia mấy nam nhân, đều mau bị tỷ tỷ ngươi đào đi rồi sao? Tỷ tỷ của ta?" Kỳ Hân Hân tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới mê mang một ít, "Tỷ tỷ làm sao vậy?" "Tỷ tỷ ngươi ở lợi dụng ngươi kiếm tiền đâu?" Sầm hướng Dương trong thanh âm mang theo ý cười, làm ta ngẫm lại. "Chức nghiệp thế thân, khi tân 10 vạn." Trò chơi ghép hình thượng thiếu hụt cuối cùng một khối mảnh nhỏ, chậm rãi hiện ra đồ án. Kỳ Hân Hân bỗng chốc nắm chặt di động, "Đây là... có ý tứ gì?" Kỳ Hân Hân cơ hổ nghĩ không ra chính mình là như thế nào cắt đứt này thông điện thoại.